t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu cổ tiên truyền thừa t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu cổ tiên truyền thừa đắn giận cái k i a một gốc cựu thải kỳ lân hoa xem ra không có cách nào tới tay ninh anh quỳnh cắn răng trong lòng sinh ra thoái ý nàng tiến vào cổ linh đại lục về sau liền thấy được một gốc cựu thải kỳ lân hoa chỉ bất quá tại cái kia gốc cựu thải kỳ lân hoa bên người có đầu này thập giai kim cương lưu ly li cổ vợn ư trông coi lúc đầu dùng ninh anh quỳnh tiên phú bó công tăng thêm tiên kiếm linh hà kiếm vi năng nàng hoàn toàn có thể chém giết thập giai kim cương lưu ly li cổ vợn có thể đầu kia kim cương lưu ly li cổ vợn tay bên trong có một cái một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua dương liệt giống như ưu linh xuất hiện tại kim cương l i u ly li cổ vợn ư sau lưng một kiếm ẩn chứa kinh khủng thánh long kiếm khí trong nháy mắt chạm tại đầu kia kim cương lưu ly li cổ vợn trên thân đầu kia kim cương lưu ly cổ vượn thân bên trên b ộ n phát ra một tầm ẩn chứa kinh khủng lực phòng ngự kim cương vòng bảo hộ cái tia thánh long kiếm khí chạm tại kim cương vòng bảo hộ phía trên d ễ như chở bàn tay x u y ê n qua kim cương vòng bảo hộ đem đầu kia kim cương lưu ly cổ vượn một kiếm chém thành hai đoạn linh anh quỳnh một mặt rung động thật là lợi hại hắn so trước đó mạnh hơn nhiều lắm hắn trong thời gian ngắn như vậy vậy mà mạnh lên nhiều như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi dương liệt nhặt lên kim cương lưu ly cổ vượn tay bên trong nắm hải cốt trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ nói đây là nhân tiên hải cốt Cái gọi là nơi h â n ê này h có cựu thải kỳ i t h ự lân hoa một bên bỗng nhiên chuyển đến thích linh tiên tiếng hoan hô nàng bưng lấy một đoá tản ra chín loại sắc thái tiêu tốn phản phất hoa văn kỳ lân đồng dạng đoá hoa xuất hiện tại dương liệt bên người linh anh quỳnh do dự một hồi mới cắn răng nói thích cô đương đây là ta tìm được trước có thể hay không xin ngươi bỏ những thứ yêu thích coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình thích linh tiên n g ọ t ngọt cười nói linh tỷ tỷ đây cũng không phải là ngài đồ vật đây là kim cương lưu ly li cổ vợ n bảo vệ linh vật nếu không phải sư phụ ta xuất thủ tương trợ ngài cũng không phải đầu này k i m cương lưu ly li cổ vợ n đối thủ hiện nay đầu này cổ vợ n bị sư phụ ta giết cái này linh vật vô luận từ cái gì góc độ tới nói đều cần phải thuộc về sư phụ ta đúng không linh tỷ tỷ linh anh quỳnh trong mắt lướt qua một vẻ xấu hổ nói ngươi nói đúng là tâm cảnh của ta luật rồi xin lỗi i ể u thải kỳ lân hoa chính là thế gian khó tìm thiên địa kỳ chân một trong yêu cầu kỳ lân d ọ t máu lạc đại địa cùng đại địa dung hợp đi qua vạn n ă m trở lên thời gian mới có thể cơ duyên xảo hợp dựng dục ra tới tuyệt thế kỳ chân cái kêu i ể u thải kỳ lân hoa có thể tăng lên trên diện rộng võ giả tu v i đồng thời cũng nắm giữ tẩy tủy phạt gân năng lực cho dù linh sơn kiếm phái cũng không có loại bảo bối này dương liệt trong lòng thầm khen nói tên đồ đệ này thật giỏi thích linh tiên đi qua trong khoảng thời gian này tu hành thuận lợi tấn thăng trở thành siêu phạm xếp hạng thứ bảy g i a đại tổng sư trí cảnh nàng thông minh dễ thương lại, cố gắng. dương liệt cũng rất ưa thích cái này tiểu đồ đệ lần này dương liệt chính là vì mượn nhờ trên người nàng bận khí tốt mới đem nàng mang đi qua đa tạ dương đại ca xuất thủ tương trợ tiểu bội có việc đi trước một bước linh anh quỳnh hướng về dương liệt thi lễ một cái thi triển kinh công hóa thành một đạo lưu q u a n g hướng về phương xa bay bút đi sư phó ngài đi theo ta ta mang ngài đi xem một dạng đồ tốt thích linh tiên một cái tiến tới tinh linh cổ quái cười nói、tốt. dương liệt đi theo thích linh tiên bên người thi triển b ỹ thuật tinh thần lực hướng về chung quanh không ngừng q u h ì n h cảnh giới lấy hết thẻ chung quanh nơi này chính là cổ linh đại lục ẩn giấu đi rất cường đại cổ lão quái vật lúc trước hắn liền một đường m i ể u s á t mười mấy đầu bắt dài quái vật chính là phía dưới này ta có thể cảm giác được phía dưới có đồ tốt thích linh tiên đem dương liệt đưa đến một cái vách núi trước hướng về phía dưới một chỉ đạo vậy chúng ta đi liền dương liệt thi triển khinh công hướng về bên dưới vách núi phương bay đi thích linh tiên cũng đi theo bay xuống dưới thích linh tiên đi vào một bụi cỏ phía trước đẩy ra bụi cỏ lộ ra một cái hang động đen t ị t cẩn thận nhường đường của ta binh đi dò đường dương liệt nhìn xem cái huyệt động kia trong mắt lướt qua một ít cảnh giác ngăn tại thích linh tiên trước、người. trực tiếp thả ra một đầu bát giai thụ vị chiến sĩ hướng về hang động đen kịt bên trong đi đến tôn này quái thú bản n g u y ê n trong thế giới thập nhị giai đại quái thú nhường dương liệt đối hang động sinh ra một ít bóng ma như là lúc trước hắn bản tôn chính mình tiến vào trong huy động nói không chừng đã trở thành đầu kia kinh khủng quái thú trong miệng mỹ thực thích linh tiên mỉm cười l ặ n g lặng đứng sau l ư n g dương liệt t â y kia vị chiến sĩ tiến vào hang động về sau từ dưới đất toát ra đại lượng lục sắc và mang ở trong hư không đem trong huy động hết thể đều hình chiếu ra tới có cố hải cốt cùng với một phần kinh văn bên trong giống như không có gặp nguy hiểm chúng ta đi vào đi dương liệt mang theo thích linh tiên vào sơn động bên trong chỉ thấy tại sơn động chỗ sâu nhất chính là một mảnh vô cùng chống t r ả i không gian hiển nhiên bị người dùng thần thông nào giống mà thành tại cái kia trong lòng núi trên mách lơ lửng vô số kinh văn màu vàng tại cái kia kinh văn màu vàng phía dưới có một cái ngọc chất hải cốt cùng với một kiện áo c à sa màu và nóng dương liệt ngẩng đầu một cái hướng về trong lòng núi kinh văn màu vàng nóng nhìn lại vô số tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn nhường hắn biết được cái k i a ngọc chất hải cốt chủ nhân thân phận cùng tinh l ị c cái tia ngọc chất hải cốt chủ nhân chính là chúng tiên đại chiến thời điểm thượng cổ đại tự h n ở trong chùa thành tăng phổ nguyên đại sư hắn cùng én đ ở chùa đông đ à o thánh tăng gia nhập chúng tiên đại trong chiến đấu sau đó bị người trọng thương cuối cùng tại nơi này t ỏ a hóa trong lòng núi vô số kinh văn chính là én đ ở trong chùa ghi lại én đ ở bất động căn bản trải qua cái này một môn căn bản trải qua một đường tu hành có thể thẳng tới kim tiên chính quả đồng thời cũng ẩn chứa mười mấy môn đại thần thông tại thượng cổ chúng tiên thời đại trung tâm thế giới có nhân tiên địa tiên tiên nhân kim tiên đẳng cấp cứng giả hắn nhóm mỗi một cái đều vô cùng cương đại thế nhưng chính là bởi vì hắn nhóm vô cùng cương đại mỗi một cái chiến lược đều có thể so với tà thần hắn nhóm ở giữa bộ u c phát chiến đấu mới vô cùng k i n h khủng chỉnh cái trung tâm thế giới bản nguyên đều bị hắn nhóm đại chiến vỡ nát trong lúc này trụ cột thế giới cái này không ngừng thoái hóa cho tới bây giờ biến thành liền nhân tiên đều khó mà trên thế gian hành tẩu tình trạng b ấ t quá trung tâm đại thế giới dù sao thần bí phi phạm bản nguyên cho dù vỡ nát cũng vẫn như cũ có chữa trị một ngày phổ nguyên đại sư khi t ỏ a hóa trước đó tính tới ẽ n đ ở chùa đông đảo thánh tăng đều đã chết hết ẻn ở chùa sau này cũng sẽ suy sụp cái này lưu lại truyền thừa chương ba trăm năm mươi bảy chặn đường trung tâm đại thế giới chúng tiên đại chiến tranh đoạt chính là tấn thăng đại la kim tiên cơ duyên trong truyền thuyết một khi tấn thăng trở thành đại la kim tiên liền có thể siêu thoát cái này một giới tiến về cao đẳng thế giới bất t ử bất diệt v i n h hằng tồn tại tấn thăng nhân tiên chính quả về sau những cường giả kia giống như liền nắm giữ v i n h hằng thọ nguyên thế nhưng theo thời gian trôi qua hắn nhóm mặc dù sẽ không chết thế nhưng sẽ từ từ trở nên điên c ù n g lên hơn nữa sống đến thời gian càng lâu vượt dễ dàng điên cuồng liền xem như kim tiên đẳng cấp cường giả cũng chỉ là so tiên nhân có thể duy trì càng lâu lý trí chờ chút điên cuồng tồn tại cường đại cái này cùng tà thần giống như từ v á n ma thần từ v á n ma chảo chính là một môn siêu thần võ học hắn sẽ không phải là nhân tiên chính quả trở lên cường giả a những cái kia vượt ngoại tà thần sẽ không phải đại bộ phận là từ đó trụ cột đại thế giới bên trong đi ra nhân tiên chính quả ở trên cường giả a dương liệt nhìn xem phổ nguyên đại sư ghi lại kinh lịch đống nhiên một cái ý niệm tràn vào trong đầu của hắn vượt ngoại tà thần từng cái cường hành được không thể tưởng tượng nổi rất nhiều đều là tiên đ i ê n hắn nhóm tại không liên thời điểm thậm chí có thể sáng tạo ra từng cái chủng tộc mạnh mẽ huyết tộc chính là bị linh huyết chi mẫu sáng tạo ra chủng、tộc. cái chủng tộc này còn sinh ra chân tổ tôn này tà thần đẳng cấp kinh khủng tồn tại dương liệt rất nhanh liền đem cái kia p h ò n g đoán quyên sạch sành xanh vô luận bực ngoại tà thần có phải hay không từ đó trụ cột đại thế giới đi ra liên quân tiên nhân đối trước mắt hắn tới nói căn bản không có chút ý nghĩa nào a n đức bất động căn bản kinh môn này võ học chính là phật môn võ học trong đó cường đại nhất thần thông chính là trượng lục kim thần một khi tu thành trượng lục kim thân liền nắm giữ trong thiên hạ phòng ngự cường đại nhất năng lực một trong môn này võ học phía trước bộ phận so với nhân tộc liền mình khai sáng chân lòng kinh vẫn là hơi yếu một chút thế nhưng môn này võ học vượt tu luyện tới chân long kinh võ thần về sau liền không có đường dương liệt nhìn xem cái kia an nước bất động căn bản kinh trong mắt lướt qua một ít phức tạp và mang chân long kinh huyền ảo tuyệt luân thế nhưng không có đến tiếp sau dùng dương liệt năng lực tự nhiên cũng có thể tiếp tục tu luyện đột phá chân long kinh cực hạn t ấ n thăng đại vũ thần chỉ cần sinh mệnh bản nguyên đủ cường đại dương liệt thậm chí có thể dựa vào thời gian chậm rãi lộ t sắc thành làm siêu p h à m xếp hạng thứ mười hai giai cờ giả thế nhưng loại kia lộ t sắc rất nhanh chỉ có tu luyện võ đạo mới có thể chờ một căn cơ từng bước một leo lên nhân tiên chính quả sau đó theo thứ tự leo lên địa tiên tiên nhân cuối cùng leo lên kim tiên chính quả dương liệt đem cái kêu các loại bí thuật hết thể ghi chép trong lòng sau đó thi triển bí thuật đem khắc tại một tấm lòng trên da hắn mặc dù nắm giữ đã gặp qua là không quên được dị năng thế nhưng là cái này một phần chuyển t h ừ a lại có thể nhường cả n h â n tộc liên minh nghiên cứu tu luyện dương liệt đã trở thành n h â n tộc liên minh võ thần viên t r á t hội thành viên hắn cũng đã là n h â n tộc liên minh người thống trị cao nhất bên trong một thành viên tự nhiên muốn làm n h â n tộc liên minh phát triển cống hiến một phần lực lượng dù sao hắn có thể trưởng thành đến l ú c này n h â n tộc liên minh cũng không thể bỏ qua công lao dương liệt nói linh tiên cái này công pháp ngươi nhớ kỹ sao ta nhớ rõ ràng bất quá sư phó chúng ta tiên ngoại lâu không có cấp số này công pháp sao thích linh tiên hết sức t ỏ mò đạo nàng cảm giác được sư phụ của mình dương liệt vô cùng cường đại nàng đối phía sau hắn tiên ngoại lâu cũng tràn đầy ước ao và hiếu kỳ cho rằng đây tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại tô n môn dương liệt t h ẳ n g nhiên nói không có chúng ta tiên ngoại lâu mặc dù có nhân tiên chính quả thậm chí có thể là điệu tiên chuẩn bối có thể nhắm thẳng vào kim tiên công pháp nhưng không có đây đều là may mắn mà có ngươi cảm ơn linh tiên nếu là dương liệt không có mang thích linh tiên qua đây h á n g tám chín phần mười sẽ bỏ lỡ an đ ứ c bất động căn bản kinh môn này cấp cao nhất phật môn võ công an đ ứ c bất động căn bản kinh nếu là đặt ở nhân tộc liên minh đủ để cho các đại phái hệ thế lực điên cuồng thích linh tiên ngòn ngọt, ngọt cười nói quá tốt rồi ra rốt cục đối sư phó hữu dụng thích linh tiên từ khi bái nhập dương liệt muôn hạng liền thu được võ đạo c h â n truyền đồng thời còn thu được các loại tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh dược các loại tu luyện chân long kinh bí dược thậm chí là t h á n h phẩm linh mễ nàng hết sức rõ ràng những linh dược kia trần quý vẫn muốn báo đáp dương liệt phổ nguyên đại sư ta nhất định sẽ thực hiện di nguyện của ngài trùng kiến em nở chùa đồng thời đem em nở chùa truyền thừa truyền xuống ta cũng sẽ thật tốt an táng ngài dương liệt nhìn xem phổ nguyên đại sư thi h ả i một mặt trịnh trọng nói phổ nguyên đại sư thi h ả i tay đ ỗ n g nhiên mở ra từ trong hư không đột ngột lăn ra một viên sáng trói không gì sánh được xá lợi tử hắn hải cốt cũng từng tấp từng tất hóa thành cho tàn theo dõi phiêu tán cái k i a một viên xá lợi tử bay thẳng lên đã rơi vào thích linh tiên trong tay dương liệt tiên lặng nói nàng quả nhiên là khí vận tri tử lại có gì bảo tìm tới rõ ràng hứa hẹn an táng hắn người là ta sư phó cái này cho ngươi thích linh tiên nợ nụ cười xinh đẹp chủ động đem cái tiêu mai xá lợi tử đưa cho dương liệt dương liệt mỉm cười nói linh tiên cái này một viên xá lợi tử ẩn chứa phổ nguyên đại sư tu vi hắn khi còn sống chính là một tôn tiên nhân đẳng cấp cừng giả cho dù chết hắn xá lợi tử cũng ẩn chứa tấn thăng nhân tiên chính quả tư lương ngươi thật nguyện ý cho vị sư thích linh tiên chân thành nói đương nhiên sư phó chẳng những đã cứu ta còn truyền thụ cho ta v õ c ô n g cho ta tu hành tư lương ta có chỗ tốt gì tự nhiên hiểu kính sư phó nàng không có nói sai ta quả nhiên không có màu trắng thương nàng dương liệt trong mắt lướt qua một ít vui mừng đem cái kia mai xá lợi tử đẩy một cái nói ta không phải loại kia cướp đoạt đồ đệ mình cơ duyên sư phó nếu xá lợi tử từ ngươi hay kia là ngươi món kia huyền kim cả sa liền về v i sư món kia huyền kim cả sa cũng là một kiện tiên khí đẳng cấp bảo vật mặc dù dương liệt không có đạt được xá lợi tử thế nhưng huyền kim cả sa cũng không tệ được rồi sư phó thích linh tiên nhận lấy xá lợi tử trong mắt đều là vẻ vui mừng dương liệt trực tiếp phát động thánh long kiềm khí từng đạo thánh long kiềm khí đem trên mặt đất cắt chém ra một cái h u y động đem p h ẩ nguyên đại sư hải cốt cho đuổi a n đức bất động căn bản kinh môn công pháp này nếu là bị tà ác chi đổ đạt được tất nhiên sẽ sinh linh đ ổ thán l i ê n để ta hủy nó đi dương liệt trực tiếp thôi động thánh long kiếm khí thường đ ạ o ẩn chứa kinh khủng võ đạo ý chí kiếm khí trong nháy mắt bộ phát đâm vào trên b á c h núi đá cái kia trên b á c h núi đá từng cái phủ văn m à u vàng quan g mang lập lòe sau đó bị dương liệt thánh long kiếm khí trực tiếp chém vỡ cái kia phổ nguyên đại sư khi còn sống chính là tiên nhân đại năng có thể hắn sau khi chết khắc xuống văn tự cho dù có chút thần dị chỗ cũng ngăn cản không nổi võ thần đẳng cấp dương liệt kiếm k h dương liệt hủy đi môn kia kinh văn về、sau. cái này mang theo thích linh tiên rời đi cái sơn đ ộ c kia thi triển k i n h công hướng về bên ngoài bay vút đi các ngươi hai cái từ phía dưới đạt được cái gì đem nó giao ra một cái thanh âm lạnh như băng từ bên trên bầu trời chuyển đến dương liệt ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cái kia mặc toàn thân áo đen tài trí bất p h ả m tàn ra thiên ma thánh giáo thiếu chủ thẩm thành tiên n g ạ o nghệ đứng thẳng giữa hư không tại thẩm thành tiên đứng bên người một đôi xinh đẹp mê người s o n g bảo thai mỹ nữ cùng với năm dáng người khôi ngô giống nhau như lúc năm bảo thai chẳng hán chương ba trăm năm mươi tám chém giết chương ba trăm năm mươi tám chém giết nguyên lai là thẩm thành tiên thiếu chủ chúng ta ở phía dưới chỉ là hái một chút bất nhập lưu linh dược nếu thiếu chủ mong muốn vậy liền cho ngài tốt rồi dương liệt mỉm cười lấy ra một cái hộp ngọc con n g ó n búng ra cái kia hộp ngọc liền thường thường hướng về thẩm thành tiên bay đi thẩm thành tiên tiện tay bóp cái kia hộp ngọc trực tiếp vỡ vụn ở bên trong lộ ra một gốc đối b á t dài võ thánh tu luyện cực có chỗ tốt linh dược thẩm thành tiên lạnh lùng nói đem các ngươi trên thân không gian bảo vật đều giao ra bản tọa có thể tha các ngươi một mạng và không hôm nay liền ngày g i của các ngươi thẩm thành tiên ta đều đã nể mặt ngươi, ngươi vì cái gì cho thể diện mà không cần nhất định phải đi tìm cái chết thật tốt tiếp tục tồn tại không tốt sao dương liệt yếu ớt thở dài trong mắt hàn mang l o ạ lên trực tiếp thi triển thánh long kiếm pháp từng đạo vô cùng kinh khủng thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát hướng về thẩm thành tiên đ â m tới thiếu chủ cẩn thận cái k i a năm bảo thai khôi ngô tráng hán quát trói hai một tiếng thi triển tiên ma thành giáo bên trong một môn bí pháp năm chữ liên tầm công năm cánh tay của người phân biệt dựng phía trước trên thân thể người năm tôn võ thánh đẳng cấp tường giả công lực nối liền thành một thể đồng thời thi triển thánh ma mạch cốt kiếm pháp một viên mạch cốt chi kiếm giống như như chớp giận b ộ c phát ra có thể so với đại vũ sinh đẳng cấp kiếm khí hướng về dương liệt đâm tới. Cong. cái tia thánh ma bạch cốt kiếm tại cùng dương liệt thánh long kiếm khí va chạm trong nháy mắt đó liền bị trực tiếp chặt đứt kinh khủng kiếm khí thuận thế mà xuống đem năm bảo thai khôi ngô tráng hán trực tiếp xuyên qua tiên huyết vẩy xuống bầu trời ngươi cũng dám giết ta người thật lớn gắn chó bản tọa nhất định phải đưa ngươi chạm tại vạn xương cốt ma dưới thân kiếm thẩm thành tiên trong mắt lướt qua một chút giận dữ gầm lên giận dữ bộc phát ra đại võ thánh đỉnh phong khí tức khủng bố thúc giục động trong tay thiên ma thánh giáo bảo vật trần giáo vạn xương cốt ma kiếm một cái trong một trước mắt vô số đen kỵ khí tức phun trào lít nha lít nhít đen kỵ hải cốt từ thẩm thành tiên vạn xương cốt ma kiếm bên trong tuân ra chui vào sau lưng của hắn thẩm thành tiên t r u n g quanh thân thể trực tiếp bao trùm lên một tầng hải cốt áo giáp cầm trong tay vạn xương cốt ma kiếm thi triển thiên ma t h a n h giáo mười trong tuyệt kỹ thiên ma kiếm pháp giống như một tôn tuyệt thế đại ma hướng về dương liệt đâm tới cái kia vạn xương cốt ma kiếm đâm một cái ra phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị dẫn g i á ma đến phong tỏa hư không nhổng cách nào tránh né cảm giác tuyệt vọng không hổ là thiên ma thành giáo thiếu chủ quả nhiên cường đ thế nhưng ngươi dùng đại võ thánh tu vi tới khiêu chiến ta cái này võ thần thật sự là thật quá ngu xuẩn dương liệt võ thần thất trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát đồng thời tiến vào long hóa trạng thái cầm trong tay cái kia một cái tiên cốt hung hăng một gậy hướng lên trời ma kiếm khí gõ đi、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia che đậy mặt trời thiên ma kiếm khí bị dương liệt một kích đánh nát hắn giống như một đầu hình người chân long không chế cùng phong xuất hiện tại thẩm thành tiên trước người một gậy hung hăng hướng về thẩm thành tiên đập tới tu tổn thương thiếu chủ cái k i a hai tên mỹ nữ s o n g b à o thai một tiếng quát trói thai một cái buộc phát ra võ thánh đẳng cấp khí tức hướng về dương liệt đâm tới thần thành tiên trong mắt hung quan g một cái trực tiếp thi triển cản khôn bạch cốt đoạn h ổ n g trào vô số đen t ị t hài cốt hóa thành một cái to lớn cốt t r ả o mang theo d à y đặc ma khí hướng về dương liệt trực tiếp t r ụ c tới dương liệt không cho phép tổn thương thiếu chủ từ trong hư không một tiếng nổi giận gầm rú thanh âm chuyển đến một tôn thân hình cao lớn mặt mọc đầy dâu song đồng sáng trói có thần lao giả một cái b ộ c phát ra đại vũ thần nhị trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố cầm trong tay một trôi bạch cốt gậy thi triển thiên ma mười hướng về dương liệt đâm tới lão giả này chính là thiên ma thánh giáo bên trong trưởng lão long cốt thượng nhân hắn chính là thẩm thành t i ê n người hộ đạo thẩm thành t i ê n mặc dù là nắm giữ n ị c h thiên thiên tư tuyệt thế thi tài thế nhưng là hắn cuối cùng còn chưa trưởng thành đứng lên long cốt thượng nhân liền ẩn thân ở cách đó không xa bảo hộ lấy an toàn của hắn dương liệt trực tiếp thôi động tà thần cấm kỵ vật hư vô dây c h u y ể n cả người trong nháy mắt từ trong mắt mọi người cảm nhận bên trong biến mất không thấy gì nữa long cốt thượng nhân trong lòng một cái dâng lên từng tia hàn ý đáng chết hắn không thấy đây là bí thuật gì ở chỗ này thẩm thành tiên trong tay b ạ n xương cốt ma kiếm một trận run dậy nhắc nhở lấy chủ nhân dương liệt vị trí h á n thi triển tiên ma kiếm pháp một kiếm hướng về sau lưng đâm tới dương liệt giống như trong nháy mắt xuất hiện tại thẩm thành tiên hậu phương huy động xương đồng hung hăng đập vào thẩm thành tiên b ạ n xương cốt ma trên thân kiếm cong nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng b a n g thẩm thành tiên từ trên trời giáng xuống nặng nề rơi xuống đại địa bên trên phun ra một ngụm miết tiễn dương liệt lần nữa từ trước mắt mọi người hư vô biến mất n h ư ờ n long cốt thượng nhân cực kỳ khó chịu long cốt thượng nhân nhìn không thấy dương liệt cũng cảm nhận không đến dương liệt tự nhiên không cách nào công kích cũng không tìm được thời cơ công kích chỉ có thể liều lĩnh nhận thụ lấy thế giới ăn mòn điên c u ồ n g hướng về bên này bay tới trung tâm đại thế giới đối bản thế giới thổ dân hạn chế xa so với vực ngoại tà thần thì nhỏ hơn nhiều có thể long cốt thượng nhân không có săn giết vực ngoại cường giả vẫn như cũng nhận lấy cực lớn hạn chế mỗi thời mỗi các hắn đều muốn hao phí đại lượng chân khí ngăn cản thế giới đối với hắn áp chế cái kia một trôi vạn xương cốt ma kiếm linh tính mười phần đ ỗ n g nhiên hướng về hư không một chỗ không có một hai địa phương hung hàng đấm tới tại cái kia nguyên bản không có một hai địa phương một cái xuất hiện một cái tiên cốt hướng về vạn xương cốt ma kiếm hung hàng đấm mảng lớn tiên quang từ tiên cốt bên trong một phát đem bạn xương cốt ma kiếm trôi này mà bình trực tiếp đánh bay dương liệt một cái xuất hiện tại thẩm thành tiên trước người một cước hung hăng giẫm tại thẩm thành tiên đầu lâu phía trên、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang thẩm thành tiên bỗng chốc bị dẫm đến chia năm xẻ bảy tại thân thể của hắn vỡ vụ địa phương xuất hiện một bộ quỷ dị hải cốt sau một khắc thẩm thành tiên liền ngưng tụ thân hình xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm thận nhìn xem dương liệt lạnh động nói dương liệt ngươi nhất định phải chết ra thiên ma thánh giáo tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi chỉ muốn các ngươi đều chết hết thiên ma thánh giáo làm sao có thể biết rồi là ta giết các ngươi dương liệt thôi động thánh long kiếm khí hai đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua cái kia hai tên nắm giữ nóng bỏng dáng người cùng tuyệt sắc dung mạo thiên ma thánh giáo s o n g bảo thai mỹ nữ thân thể một mặt bình tĩnh nói thẩm thành tiên trực tiếp thi triển thiên ma thánh giáo mười trong tuyệt k ỹ t ử lôi ma đ ị a công hóa thành nhất đạo sấm s é t màu tím hướng về lòng cốt thượng nhân phương hướng bay bút đi quá chậm thiên ma thánh giáo t ử lôi ma đ ị a công có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt thế nhưng ta tiên ngoại lâu k i n h công đồng dạng không t u a nửa phần dương liệt khép lời một tiếng thi triển thánh khống chế cùng phong hướng cùng về thẩm thành tiên trực tiếp đánh tới. t đánh h mặc Thành Tiên m dù là thiên ma t h á n h g i á o thiếu chủ nắm giữ trích tiên phong thái thế nhưng là dù sao kém dương liệt một cái đại cảnh giới tu v i dương liệt thể nội nắm giữ lượng lớn siêu p h ạ m sinh vật bản nguyên t r i lực cũng tương tự có thể xưng là nắm giữ trích tiên phong thái giống như trong n g á y mắt dương liệt liền xuất hiện sau lưng thẩm thành tiên huy động xương đồng hung hăng nện xuống nhất đạo đen kỳ quan g mang lập lòe vạn xương cốt ma kiếm cái này kiện kinh khủng ma binh một cái bộ phát đâm vào xương đồng phía trên chương ba trăm năm mươi chín chân áp vạn xương cốt ma kiếm chương ba trăm năm mươi chín chấn áp vạn xương cốt ma kiếm cong đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kêu một trôi vạn xương cốt ma kiếm bị dương liệt nạnh xinh xinh nệ n đến rơi xuống mặt đất đáng chết và bối ngươi thật sự là quá đáng ghét rồi dương liệt trong mắt hung quang nói lên một cái xuất hiện tại vạn xương cốt ma kiếm trước người thôi động lực lượng phát tắc cầm trong tay tiên nhân xương bổng hung hăng một gậy đập vào vạn xương cốt ma kiếm trên thân kiếm mảng lớn mảng lớn hải cốt từ vạn xương cốt ma trên thân kiếm quân ra hình thành một mảnh hải cốt ma bực dương liệt trong tay tiên nhân xương bổng một cái tách ra sáng trói không gì sánh được thiên quang đem hải cốt ma bực trực tiếp đánh nát. trung điệp nện ở vạn xương cốt ma kiếm bản trên hạ thể c o n g đương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia vạn xương cốt ma kiếm kiếm dưới hạ thể phương nổ tung hết ra vô cùng kinh khủng bạo tạc đem đ ạ i địa v a n g ra vô số vết nứt trên thân kiếm của nó mà lại một ít vết rách cũng không thấy thế nhưng nó sắc thực chịu một điểm t ư ơ n g tổn trong thời gian ngắn không cách nào buộc phát ra lực lượng kinh khủng dương liệt đưa tay bắt lại vạn xương cốt ma kiếm từ vạn xương cốt ma kiếm bên trong trôi kiếm bên trong một cái đâm ra một cục xương xuyên qua dương liệt bàn tay điên cùng hấp thu máu tươi của hắn cùng xương cốt vạn xương cốt ma kiếm loại này kinh khủng ma kh nó căn bản sẽ không phục tùng những cái kia không phải nó chủ nhân tồn tại dương liệt tâm niệm vừa động vạn xương cốt ma kiếm trực tiếp bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới từ dương liệt tiểu thế giới trung ương trên thần thụ nhất đạo xanh biết quang mang trực tiếp chiếu xạ tại vạn xương cốt ma trên thần kiếm cái kia vạn xương cốt ma kiếm một cái b ộ c phát ra dày đặc ma khí hình thành một mảnh ma v ự c ý đồ ngăn cản xanh biết quang mang ăn mòn có thể vẹn vẹn trong một nhịp hít thở cái kia xanh biết quang mang liền xuyên qua vạn xương cốt ma kiếm ma n ự c chúng đích bản thể của nó bản thể của nó một cái rơi rơi xuống đất chuyên gia từng kia hoảng sợ cùng thần phục xong ý niệm vạn xương cốt ma kiếm dự định thần phục với ta cũng đúng ma giáo phần lớn hiếp yếu sợ mạnh không hơn b ạ n xương cốt ma kiếm cái này kiện đỉnh tiêm ma khí có thể là có thể bồi dưỡng ra ẩn chứa một tôn hoàn chỉnh siêu phạm xếp hạng thứ mười hai giai bản nguyên quả thực bảo vật quân thử c h i chủ hoàn chỉnh thi hài cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một phần chín siêu phạm xếp hạng thứ mười hai giai bản nguyên quả thực vạn xương cốt ma kiếm so hắn có thể mạnh hơn nhiều sở dĩ đương nhiên là luyện cho ta nó dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực tri sắc tâm niệm vừa động tiểu thế giới bên trong trung ương thần thụ bắn ra nhất đạo xanh biết quang mang chiếu xạ đưa nó trực tiếp đánh r ấ t đại địa sau đó bị linh thổ bảo trùm ta vạn xương cốt ma kiếm dương liệt đem nó giao ra đó là ta thiên ma thánh giáo thánh vật ngươi cướp đi thiên ma thánh giáo thánh vật ta thiên ma thánh giáo tất nhiên sẽ cùng ngươi tiên ngoại lâu khai chiến không chết không thôi thẩm thành tiên vừa nhìn thấy vạn xương cốt ma kiếm bị đoạn lập tức hai mắt xích h ổng vẫn nộ gầm thét lên vạn xương cốt ma kiếm chính là cùng linh hà kiếm một cái đẳng cấp bảo, bối. Đồng dạng là thiên ma thánh giáo bảo vật trần giáo thẩm thành tiên chính là thiên ma thánh giáo giáo chủ tri tử lại có nghịch thiên tiên tư chính là tam anh bốn tiên bên trong một thành viên mệnh nhất định dùng tấn thăng nhân tiên khí vận c h i tử lúc này mới có thể nắm giữ kiếm này t h ầ m t h a n h tiên nếu là làm mất rồi vạn xương cốt ma kiếm cái này kiện ma khí trở lại thiên ma thành giáo bên trong tất nhiên sẽ nhận đến đông đảo chất vấn coi như hắn là giáo chủ c h i tử cũng khó thoát chịu tội t h ầ m t h a n h tiên ngươi đều phải chết còn nói nhảm nhiều như vậy dương liệt khép lời một tiếng đ ô n g nhiên t ử biến mất tại chỗ không thấy dương liệt ta chính là thiên ma thành giáo trưởng lão long cốt thượng nhân chuyện hôm nay đúng là thiếu chủ không đúng còn xin ngài cho chúng ta thiên ma thành giáo một bộ mặt chỉ cần ngươi thả thiếu chủ rời đi việc này chúng ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra như thế nào long cốt thượng nhân nhìn thấy dương liệt biến mất không thấy gì nữa lệnh cả tim trực tiếp mở ra xương chi lĩnh vực phương viên chăm d ằ n g một cái hóa thành hải cốt ma vực vô số bột xương tại ma vực bên trong phiêu đãng bất luận kẻ nào chỉ cần tại ma vực bên trong di động đều sẽ bị bột xương tiêu ký xuất hiện tại long cốt thượng nhân cảm nhận bên trong giống như không ai có thể giấu giếm qua cảm giác của hắn thế nhưng là sau m ộ t khắc dương liệt giống như ưu linh xuất hiện sau lương thẩm thành tiên một chiêu thánh long kiếm pháp đánh vào thẩm thành tiên c ố lên t ừ n g đạo kinh khủng kiếm khí đem thẩm thành tiên trực tiếp đánh nát long cốt thượng nhân cứu ta thẩm thành tiên thân thể vỡ vụn trong nháy mắt đó một cái hài cốt khôi l ố i xuất hiện trong hư không bị xoắn đến đ ậ t tan hắn bản tôn lại xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm sắc mặt tái n h ợ t hét lớn càng khôn bạch cốt đoạn hồn c h à o cái này thiên ma thánh giáo thập tuyệt kỹ có thể để cho tu luyện giả nắm giữ chết thay hài cốt có thể cái kia chết thay hài cốt cực kỳ khó mà luyện chế cho dù thẩm thành tiên như vậy tuyệt thế thiên tiêu có được chết thay hài cốt cũng vẹn vẹn chỉ có ba bộ bởi vì chết thay hài cốt yêu cầu bản nhân tự thiếu chủ m a u trốn để ta chặn lại hắn long cốt thượng nhân trong mắt hàn mang loại lên thi triển long ma bạch cốt gậy p h á p khống chế lấy vô số h ả i cốt ẩn chứa lực lượng phát t á c từ bốn phương tám hướng hướng về dương liệt đâm tới một cái trong một chiếc mắt chung quanh bộ xương phiêu đãng thư không đều bị long cốt thượng nhân phỏng ấ n long cốt thượng nhân xem ra lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này dương liệt khép cười một tiếng biến thành hình người chân long cầm trong tay nhân tiên x ư ơ n g đ ổ n g h u n g h ă n g hướng về long cốt thượng nhân đ ậ p tới người kia tiên cốt đổng một cái tách ra sáng trói không gì sánh được tiên quang ẩn chứa cổ phần khống chế lực lượng phát tắc cảnh vô số hải cốt đánh nát một kích đánh vào lòng cốt thượng nhân trên thân thể lòng cốt thượng nhân một cái từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất thân thể trực tiếp n ứ t to ra sau đó tại nguyên chỗ xuất hiện cái này đến cái khác chết thay hải cốt hắn đồng dạng tu luyện qua c à n k h ô n b ạ c h cốt đ o ạ t hồn chảo cái này một môn thiên ma tuyệt kỹ thế nhưng lòng cốt thượng nhân chết thay hải cốt vừa xuất hiện liền trực tiếp vỡ vụ liên tiếp vỡ vụ bảy bộ chết thay hải cốt này mới khiến hắn thành công chết hay người kia tiên cốt đồng chính là một kiện một chút kém vạn xương cốt ma kiếm tiên khí thế nhưng cho dù nó so ra kém vạn xương cốt ma kiếm cuối cùng cũng là một kiện tiên khí nắm giữ kinh khủng mỹ năng long cốt thượng nhân toàn thân thiên ma bí thuật cường hoành t u y ệ t luân nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bị hạn chế lực lượng đại vũ thần tự nhiên khó mà ngăn cản nhân tiên xương đồng lực lượng dương liệt một kích đả thương nặng long cốt thượng nhân thi triển thánh long phiêu m i h u bộ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện sau lưng thẩm thành tiên một gậy u n g hăng đánh xuống một kích đánh nát thẩm thành tiên thân thể một bộ chết thay hải cốt lần nữa ở trong hư không đập tan thẩm thành tiên bản tô hôm nay t h ủ ta nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay ngày sau sẽ làm gấp trăm lần báo chi thẩm thành tiên nhìn chòng chọc vào dương liệt trong mắt chấp động lên đoán độc không gì sánh được qua mang trực tiếp tay lấy ra dịch chuyển tức thời trong hư không phủ xé nát một trận kinh khủng hư không ba động bao phủ ở trên người hắn h ư không tri lực ta cũng biết dương liệt trực tiếp thi lực ta cũng biết dương liệt trực tiếp thi triển hư không long biến hóa n ô ra lòng t r ả o hướng về nắm vào trong hư không một cái thường đợt quỷ dị gọn sóng bao p h ủ tại thẩm thành tiên trên thân thẩm thành tiên trong tay dịch chuyển tức thời trong hư không phủ trong nháy mắt t i ê u đốt biến mất h ư không tri thẩm thành tiên trong mắt lướt qua một chút sợ hãi n ẹ n nào g kêu lên chương ba trăm sáu mươi đánh giết thẩm thành, thành tiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua dương liệt giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng thẩm thành tiên cầm trong tay xương b ồ n g hung hăng nện xuống trực tiếp nện ở thẩm thành tiên trên đầu đem thẩm thành tiên đầu trực tiếp đánh nát thẩm thành tiên thi thể không đầu một cái từ bên trên bầu trời rơi xuống sau đó bị dương liệt trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới trong tiểu thế giới nhất đạo xanh biết quang mang chiếu xạ tại thẩm thành tiên trên thi thể vô số tin tức trực tiếp tràn vào dương liệt não hải bên trong cái này thẩm thành tiên dĩ nhiên là cái này thế giới nhân vật chính bản nguyên sinh mệnh của hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra ẩn chứa năm viên ẩn chứa nhân tiên cấp cường giả sinh mệnh bản nguyên quả thực thật sự là không thể tưởng tượng nổi còn tốt tu vi của ta so với hắn đại một cảnh giới bằng không cùng cảnh giới ta nói không chừng thật đánh không lại hắn ta tiểu thế giới mong muốn thôn vệ hắn bản nguyên cứ như vậy liền có thể lần nữa tiến hóa rất tốt thẩm thành tiên bản nguyên liền cho ngươi nuốt đi dương liệt tâm niệm vừa động trực tiếp để cho mình tiểu thế giới luyện hóa thẩm thành tiên bản nguyên tiểu thế giới kia chính là dương liệt hoạch tâm nhất lực lượng hắn đúng là bằng vào tiểu thế giới luyện hóa chúng nhiều cường giả sinh mệnh bản nguyên mới vô k h ờ i tiểu thế giới càng cường đại đối dương liệt càng tốt tiểu thế giới luyện hóa cường giả bản nguyên trên thực tế cũng là có cực hạng tiểu thế giới tiến hóa được càng cường đại nó có thể luyện hóa cường giả bản nguyên tự nhiên cũng càng cường đại trừ cái đó ra tiểu thế giới không ngừng mạnh lên dương liệt đối quỷ dị c h i vương tôn này kinh khủng t à thần thi thể năng lực trưởng khống cũng sẽ càng cường đại tiểu thế giới trung ương thần thụ một cái bắn ra một đạo quang mang chiếu xạ tại thẩm thành tiền trên thi thể đem thẩm thành tiền thi thể trực tiếp phân giải hấp thu dương liệt tiểu thế giới bắt đầu lần nữa quyết trở nên to lớn vô cùng dương liệt thi triển thánh long phiêu m i ê u bộ hướng về long cốt thượng nhân trực tiếp đánh tới xem ra ngươi là muốn chém tận rết tuyệt rồi như vậy cùng ta chết chúng đi thiên ma giải thể đại pháp long cốt thượng nhân trong mắt hung quang chất động nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân một cái hiện ra vô số quỷ dị ma văn toàn bộ tính mạng con người bản nguyên đều bắt đầu cháy rừng rực khí tức trong nháy mắt bạo tăng vô hạn tiếp cận siêu p h à m xếp hạng thứ mười hai g i i l i ê n trong khoảnh khắc đó dương liệt trực tiếp hóa thành hư vô từ long cốt thượng nhân trong mắt biến mất không thấy gì nữa đáng chết dương liệt quốc a đây cho ta long cốt thượng nhân thấy một màn này trứng mắt m u ớ n nức nổi giận gầm lên một tiếng vô số h à i cốt biến thành bén nhọn cốt thương tại t r u n g quanh thân thể hắn đâm loạn thư không bên trong khắp nơi phiêu tán từng mai từng mai cùng loại cốt thương cốt phiến thế nhưng là vô luận long cốt thượng nhân như thế nào công kích như thế nào cảm nhận đều không thể cảm nhận dương liệt tồn tại ta là thiên ma thánh giáo trưởng lão long cốt thượng nhân thiên ngoại lâu dương liệt sát hại thiên ma thánh giáo thiếu chủ thẩm thành t i ê n long cốt thượng nhân trong mắt hàn mang l o e lên thả người nhảy lên hướng về phương xa bay bút đi đồng thời vận chuyển bị pháp mở miệu giận g ữ hét kinh khủng sóng âm hướng về bốn phương tám hướng sau đó gặp phải phong chi bích trướng đem tất cả sóng âm hoàn toàn cắt trở long cốt thượng nhân n g ư ơ i thật đúng là thông minh không hổ là thiên ma thánh giáo trưởng lão dương liệt mười điểm vị dị xuất hiện tại long cốt thượng nhân phía sau cầm trong tay tiên nhân xương đồng hướng về long cốt thượng nhân hung hăng đệm xuống thiên ma thánh giáo chính là trung tâm đại thế giới kinh khủng nhất giáo phái một t r o n g nội t ì n h sâu không thể rút lui dương liệt mặc dù không sợ lại cũng không muốn n h ư ờ n g k h á i vật khổng lồ này để mắt tới dù sao hắn hiện nay chỉ là một cái nhỏ yếu võ thần mà thôi đi chết l o n g cốt thượng nhân trong mắt hung quang c h ấ p động b ộ c phát ra đại vũ thần đ ỉ n h phong thực lực k i n h khủng tay phải hóa thành một cái đen kịp ma thường ẩn chứa lực lượng phát tác tốc độ phát tác sắc bén p h á p tác hướng về dương liệt hung hăng đâm tới ẩm ẩm dương liệt trong tay tiên nhân s ư ơ n g bổng một cái tách ra sáng trói không gì sánh được tiên quang hung hăng nện ở đ e n kịp ma t h ư ờ n g phía trên tiên quang cùng ma quang xen lẫn cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau sụp đổ mẫn d i ệ t dương liệt cùng l o n g cốt thượng nhân đều thân thể hơi trao đảo một cái thế nhưng là sau một khắc lòng cốt thượng nhân khí tức liền suy yếu một mạng lớn lòng cốt thượng nhân trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng đáng、chết. ta đoán sai thế giới đối với chúng ta sai đoán đối áp chúng giới với chế.、Ấm. dương liệt xương đồng hung hăng nện ở l o n g cốt thượng nhân đầu lâu phía trên lực lượng kinh khủng một cái bộ t phát đem l o n g cốt thượng nhân đầu trực tiếp đánh nát một bộ chết thay hải cốt tại l o n g cốt thượng nhân trên thân xuất hiện sau đó sụp đổ đập tan bản thân hắn cũng trực tiếp bị khủng bố tiên quang bao phủ trong n g á y mắt chia năm xẻ bảy hóa thành khối vụ t à n mát trên mặt đất dương liệt nhìn xem l o n g cốt thượng nhân thi hài nói đại vũ thần cấp đếm được cường giả quả nhiên bất phàm đáng tiếc hiện ở cái thế giới này còn duy trì đại vũ thần cấp đếm được cường giả hiện thân bất quá cổ linh đại lục xuất hiện hạn chế cần phải càng ngày càng nhỏ lúc đầu trung tâm đại thế giới phạm trần tục thế chỉ cho phép đại võ thánh đẳng cấp cường giả hành t ầ u thế nhưng theo thời gian trôi qua dương liệt có thể cảm giác được hạn chế càng ngày càng nhỏ có lẽ qua một đoạn thời gian nữa đại vũ thần cấp đếm được cường giả liền có thể đường hoàng trong cái thế giới này hành t ầ u đây cũng là dương liệt điên cùng tu luyện truy đuổi lực lượng nguyên nhân trên thực tế nhân tộc liên minh bên trong đông đảo cường giả đỉnh cao đều đã đoán được trung tâm đại thế giới có lẽ sẽ có đại cơ duyên như thế thế nhưng là bọn hắn cũng tương tự hiểu rõ chính mình không có bản lãnh cùng tả thần tranh đoạt thành thành thật thật không đếm sỉa đến mới là thượng sách dương liệt hướng về một chỗ hư không nhìn lại khẽ mỉm cười nói chúng ta đi thôi linh tiên được rồi sư phó h ư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái khe thích linh tiên cười t ủ g t ì m từ đó đi ra nàng tu luyện chân long kinh đã nắm giữ hư không long lực lượng có thể tùy ý mở ra các loại vết nước không gian đồng thời trốn vào đi dương liệt hai người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về cổ linh đại lục chỗ sâu bay đi thiên ma thánh giáo v ạ n ma sơn đỉnh một tòa giữ đông đảo chân truyền đệ tử các trưởng lão mệnh bài trong cung điện giang giắc nương theo lấy một tiếng văn dọn đại biểu cho thẩm thành tiên long cốt thượng nhân mệnh bài trực tiếp vỡ ra từ ngọc trên kệ rơi xuống thiếu chủ long cốt thượng nhân trưởng l á o mệnh bài nát hán bọn hắn chết rồi một tên trông coi mệnh bài thiên ma thánh giáo nội môn đệ tử thấy một màn này lập tức sắc mặt đại biến trong lòng dâng lên từng tia hàn ý sau đó quả quyết bước xuống trồi lông gà thi triển khinh công trốn ra phía ngoài đi thiên ma thánh giáo thế nhưng là ma giáo người trong ma giáo giận chó đánh mèo giết người mười điểm bình thường t h ầ m thành tiên thế nhưng là thiên ma thánh giáo giáo chủ thiên ma thẩm bạch m ặ c c h i tử cũng là thiên ma thánh giáo người tương lai tiên cường giả tên tia nội môn đệ tử chính là từ thiên ma thánh giáo tầng dưới chót từng bước một g i ế t ra tới cờ ư n giả g tự nhiên biết mình lưu tại nơi này hạ tràng giống như nháy mắt sau đó một tên mặc toàn thân áo đen tóc dài xó v a i tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tuyệt thế mỹ nam tử mặt không thay đổi xuất hiện tại ngoài cửa gặp qua giáo chủ nguyện vọng giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất sống ngày tấn t h ă n g đại la tri cảnh tên tia thiên ma thánh giáo nội môn đệ tử vừa nhìn thấy tên kia tuấn mỹ tuyệt luân nam tử lập tức nằm sấp trên mặt đất cùng kính nói thầm bạch mặc ánh mắt băng lênh hướng đại đ i ệ n bên trong quét qua đưa tay thẩm thành thiên vỡ b ụ ngọc bài liền đã rơi vào trong tay của hắn chương ba trăm sáu mươi mốt đánh lén chương ba trăm sáu mươi mốt đánh lén thẩm bạch mặc lạnh lùng nói người muốn chạy trốn thẩm bạch mặc chính là thiên ma thánh giáo giáo chủ hắn cũng là từ vô số ma giáo giáo đ ồ bên trong từng bước một đang đỉnh đỉnh phong cường giả hắn cũng là trí tuệ không chút nào thua thiên cơ tử trí giả liếc mắt liền nhìn ra tên kia nội môn tâm tư của đệ tử tên kia nội môn đệ tử thân thể run dậy cắn răng nói đệ tử không dám đệ tử chỉ là muốn đi báo cáo tin tức này người đoán được không sai bản tọa ái tử chết rồi hắn nhưng là tương lai nhân tiền c nếu hắn đều đã chết ngươi vì cái gì không còn sống thầm bạch m ặ c thanh â m đống nhiên lạnh lẽo bàn tay hướng về kia tên nội môn đệ tử đầu lâu vỗ một cái tên kia nội môn đệ tử đầu lâu mỗi lần bị vỗ trúng thể nội sư cốt tinh huyết đều bị rút ra hóa thành một trôi bạch cốt tiểu kiếm rơi vào lao thầm bạch mặc trong tay một bộ nội môn đệ tử quần áo cùng một tấm da người theo gió bay xuống đáng chết đến cùng là ai đến cùng là ai giết ta h ả i nhi dựa theo thiên ma diệu tính toán trải qua thôi diễn hài nhi của ta tương lai nhất định là tam anh bốn tiên bên trong một người nắm giữ nhân tiên chính quả liền xem như trong truyền thuyết địa tiên, tiên nhân cũng có khả năng những cái k i a đáng chết kẻ ngoại lai、like. thẩm bạch mặc đống nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, trong mắt đều là chán ghét cùng căm hận người bình thường nhìn ra xa bầu trời chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng không trung mây trắng thẩm bạch mặc loại này đẳng cấp cường giả mới có thể nhìn thấy thiên ngoại trải rộng kinh khủng tà thần liền xem như h ắ n dạng này cường giả cũng chỉ có thể nhỏ yếu nhất tà thần ma q u y ề n bệ thẩm bạch mặc đống nhiên quất lên gặp qua giáo chủ một tên mặc toàn thân áo đen mang theo một tấm ma quyển mặt nạ g i á n g người khôi n ô cường giả một cái xuất hiện tại thẩm b ạ c h mặc trước người một chân quỷ xuống đạo hắn chính là ma khuyển v ệ thống lĩnh hắc sắc ma chó hắn cũng là thiên ma thánh giáo bên trong tinh thông nhất cuối cùng bí thuật cường giả thẩm b ạ c h mặc lệnh lùng nói cho ta đi thăm dò ta muốn biết đến cùng là ai g i ế t con trai của ta vô luận động dùng thủ đoạn gì hắc sắc ma chó cung kính nói giáo chủ như là địch nhân là nắm giữ còn lại võ đạo thánh địa đâu tiên cơ ngai các loại võ đạo thánh địa đều là không thua thiên ma thánh giáo kinh khủng thế lực nếu là hai thế lực lớn toàn diện khai chiến thiên ma thánh giáo coi như thắng cũng sẽ tổn thương tham trọng thầm Bạch ta n hắn ấ t đ h h p vừa rồi vận dụng tiên ma thật tuyệt bên trong tiên ma diệu tính toán trải qua ý đồ suy tính hung thủ giết người thân phận lại không thu hoạch được gì hắn liền biết rồi hung thủ giết người mười điểm không đơn giản cổ linh đại lục sư phó đây là vạn năm kỳ cao thảo có thể tăng lên trên diện rộng đại vũ thần cấp cường giả tu vi sư phó đây là song sinh nguyệt linh thánh quả có thể để cho võ thần tấn thăng đại vũ thần chi cảnh tỷ lệ tăng lên một thành dương liệt cùng thích linh tiên cùng ngành trên đường đi thích linh tiên tìm được rất nhiều ngoại giới khó được thấy một lần chân quý thiên tài địa bảo dương liệt đem những thực vật kia loại thiên tài địa bảo đều thu vào đồng thời hứa hẹn về sau sẽ cho thích linh tiên lại tìm tới một phần giống nhau bảo vật dương liệt tiểu thế giới tiến hóa hoàn tất về sau đã có thể đại lượng bồi dưỡng cựu thải kỳ lân hoa cấp số này chân quý thiên tài địa bảo đương nhiên muốn bồi dưỡng cựu thải kỳ lân hoa cấp số này thiên tài địa bảo yêu cầu tiêu hao thời gian dài linh thạch cùng với ẩn chứa k ỳ l â n ít ỏi huyết mạch siêu phạm sinh vật sư phó ta có thể cảm giác được hướng bên kia đi có chỗ tốt tại một cánh rừng bên trong thích linh tiên đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên hướng về phương hướng tây bắc một chỉ đạo chúng ta đi qua dương liệt mỉm cười mang theo thích linh tiên hướng về phương hướng tây bắc đi đến hiệu đột nhiên ở giữa một mũi tên giống như sao băng hướng về dương liệt phong tới dương liệt trường kiếm trong tay đâm một cái nhất đạo thánh long kiếm khí đánh vào cái kia mũi tên phía trên đem cái kia mũi tên trực tiếp đánh nát sau đó hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại chỉ thấy một tên thân hình to lớn song đồng phản phất long chi mắt bình thường làn da hiện lên màu lúa mì hát sát tóc ngắn nam tử cầm trong tay một tấm chiến c u n g xa xa quan sát dương liệt hai người tên nam tử kia quát lên nơi này là kim ưng đế quốc trụ sở lập tức lan đi bằng không các ngươi chính là kim ưng đế quốc địch nhân hạ chàng chỉ có một con đường chết bốn tên cầm trong tay lo n à o mặc chiến giáp nam tử cũng yên lặng xuất hiện ở nắm cung phía sau nam tử kim ưng đế quốc chính là là nằm ở đại vân đế quốc phương hướng tây bắc một cái cường đại đế quốc quốc lực so với đại vân đế quốc hơi kém một chút kim ưng đế quốc phía sau cũng có một cái võ đạo thánh địa cái kia võ đạo thánh địa chính là kim ưng sơn kim ưng sơn giã là cùng t i ê n cơ ngai thiên ma thánh địa các loại nổi danh võ đạo thánh địa kim ưng trong núi kim ưng lão tổ cũng là một tôn nhân tiên chính quả cực giả thực lực thâm bất khả c h á c các ngươi công kích ta muốn giết chết ta đây là tội lớn sở dĩ các ngươi có thể đều chết đi dương liệt trong mắt s á t ý loé lên một cái rồi biến mất thi triển thánh long kiếm pháp từng đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộ phát hướng về kia năm kim ưng đế quốc cường giả đâm tới d ư n g tay ta là tên tiêu nắm cung nam t ử sắc mặt đống nhiên đại biến một cái buộc phát ra đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố sau đó bị thánh long kiếm khí trực tiếp chém mỡ cái kia bốn tên kim ưng đế quốc còn lại bốn tên võ thánh cường giả vừa mới buộc phát ra võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố liền bị thánh long kiếm khí một phân thành hai chém thành hai đoạn võ thánh đẳng cấp cường giả nếu là muốn chống lại võ thần đẳng cấp cường giả hoặc là kết thành đại trận hoặc là nắm giữ siêu cường t à thần cấm kỵ vật hoặc t i ê n khí bằng không bọn hắn tại võ thần trước mắt căn bản không chịu nổi mất kích phía trước đang tại chiến đ mang theo thích linh tiên hướng về phía trước đi đến chỉ thấy tại một mảnh rộng lớn trong sa mạc một tên thân hình cao lớn khôi ngô bắp thịt cả người mái tóc dài đen nóng phóng lên tận trời cầm trong tay loan đao nam t ử phía sau hiện ra một đôi ương rực cùng một tôn đầu rồng thân người cầm trong tay trường kiếm cường giả chém giết đại võ thánh hai người bọn họ đều là đại võ thánh đẳng cấp cường giả hơn nữa còn là thẩm thành tiên cấp độ kia cường giả bọn hắn tại tranh vật kia dương liệt ánh mắt tại trên thân hai người vút qua cuối cùng rơi vào phía sau hai người một cái to lớn dưới mặt đất động q ậ t trước thông đạo thân thể mơ hồ sinh ra từng kia khát vọng dương liệt thơm nghĩ có thể làm cho tâm ta sinh khát vọng bà bối tám chín phần mười cùng chân long có quan hệ tới cùng chính tại đối chiến hai người một cái là kim vương sơn thánh tử hô diên bại tiên thì là võ đạo thánh địa đầu dòng sơn thánh tử long vũ tiên cái này hai đại võ đạo thánh địa thánh tử sau lưng nhất định có người hộ đạo nếu là không có thể đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt liền sẽ bị người ta biết ta cũng sẽ bị hai đại võ đạo thánh địa truy sát mặc dù bọn hắn hiện nay còn không cách nào điều động nhân tiên chính quả cường giả truy sát ta thế nhưng thế giới hạn chế cuối cùng sẽ biến mất gây thủ hẳn quá nhiều vẫn là quá nguy hiểm dương liệt trong lòng hơi động một chút trực tiếp cùng thích linh tiên hóa thành hư v ô l ạ g yên không tiếng động hướng về kia một chỗ động quật tiềm hành mà đi chương ba trăm sáu mươi hai tà thần sâm lấn t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai tà thần sâm lấn cái kia động quật nội bộ cực kỳ rộng rãi dương liệt hai người tiến vào động quật về sau dọc theo con đường đi mấy ngàn mét liền thấy một bộ cao tới hai mươi mét đầu dòng thân người toàn thân hiện lên kim sắc toàn thân tản ra long uy thi hải cũng không biết đến cùng hắn có không có để lại thư ký công pháp dương liệt trong mắt lướt qua vẻ vui mừng hướng về động quật chung quanh nhìn lại lại thất vọng cũng không phải hết thể sắp chết tiên nhân đều nguyện ý lưu lại truyền thừa rất nhiều tiên nhân đều là cực kỳ ích kỷ tồn tại coi như lại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng chỉ sẽ nghĩ đến chính mình coi như không có để lại bất luận cái gì bí thuật c ô n g pháp nó thi h ả i cũng là đỉnh cấp bảo vật có thể bị ta tiểu thế giới phân giải trở thành siêu phảm sinh vật bản nguyên dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực c h i sắc hướng về k i a cô thi h ả i trực tiếp trộm tới liền trong khoảnh khắc đó từ dương liệt phía sau bóng ma bên trong một tên phảng phất cùng bóng ma hoàn toàn hòa là một thể mỹ nữ hắc á m tinh linh hiện ra thân hình cầm trong tay tê kiếm trong nháy mắt b ộ c phát ra đại võ thá một kiếm hướng về dương liệt trái tim đâm tới thật là lợi hại tiềm hành bí thuật vậy mà lừa gạt được cảm giác của ta đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu nếu như ngươi nắm giữ võ thần đẳng cấp tu vi nói không chừng ta còn có thể bị ngươi ám sát thành công một cái cảm khái chi t i ế n g vang lên dương liệt thân thể một cái tách ra sáng trói không gì sánh được quan mang phản phất hóa thân trở thành một viên mặt trời nhỏ kinh khủng quan g mang trong nháy mắt đem cái kia một tên mỹ nữ hắc cám tinh linh bất n g có thể tên kia mỹ nữ hắc á m tinh linh lại nghĩa vô phản cố cầm trong tay thứ thần khí bóng ma rắn răng trị thủ hướng về dương liệt trái tim hung hăng đâm tới coi như dương liệt là một loại võ thần đẳng cấp ẩn giả g một khi bị cái kêu bóng ma r ắ n răng trùy thủ đâm xuyên trái tim cũng sẽ nhận trọng thường thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi bởi vì bóng ma r ắ n răng trùy thủ nắm giữ bóng ma ghé qua năng lực dùng tuyệt đối ám sát năng lực một khi bị chúng mục tiêu coi như yếu hại coi như t à thần c h i tử đẳng cấp bất tử c h i thân cũng rất khó ngăn cản khi đó khát xoay quanh tại dương liệt chung quanh thân thể thanh phong trong nháy mắt bạo tạc t ừ n g đạo đáng sợ không gì sánh được phong nhận trong nháy mắt bộc phát chẳng tay tên kêu mỹ nữ hắc á m tinh linh t r ê thần trong nháy mắt liền đưa nàng trực tiếp cắt thành vô số khối sau một khắc một cái quỷ dị nhân n g ấ u bút bê xuất hiện tại tên kia hắc cám tinh linh mỹ nữ bên người sau đó chia năm xẻ bảy tên kia hắc cám tinh linh mỹ nữ một cái xuất hiện tại mấy ngoài trăm thức nhìn thật sâu dương liệt một mắt lạng liên không tiếng động dung nhập trong bóng tối đại võ thánh đẳng cấp hắc cám tinh linh ý vị này cái này cái trung tâm đại thế giới đã có thể dung nạp đại võ thánh đẳng cấp dị tộc tốc độ thật nhanh kém một chút liên bắt kịp ta tiến giai tốc độ dương liệt trong lòng có chút r u lên trực tiếp đem cái kia một bộ đầu dòng thân người tiên nhân hải cốt bắt lấy thu nhập chính mình trong tiểu thế giới Nhất đạo xanh biết quang mang chiếu xạ tại cái kia đầu dòng thân người tiên nhân hải cốt phía trên hắn hải cốt bị cấp tốc hòa tan chui vào khắp mặt đất. Gia dưỡng một tôn hoàn chỉnh 12 vị giai long trùng nguyên sống cường giả. Hơn nữa còn là long trùng nguyên Dương giới hồi, hướng thông cổng hải bồi siêu sinh điệu tiên tiên siêu sinh vời. liệt tiểu hồi, hỏa nữa thể hoàn chỉnh phàm thực. Hắn nhất định thậm chí nhân Hơn phàm thật thụ thế phản chỗ này tôn bản còn còn bản truyền đến là là là là vào tuyệt quả quả cảm cốt có lúc cấp một vật vật từ đạo vị về sự hô diên bại tiên lòng vũ tiên cái này hai tôn đương kim thời đại cường đại nhất thiên tài gần như đồng thời xuất hiện tại trong đ ộ n vật hô diên bại tiên t r ừ n g mắt muốn nước giận dữ hét đáng chết cố này tiên nhân di hải bị người đoạt đi rồi lòng vũ tiên nếu như không phải ngươi cố này tiên nhân di hải phải là của ta ngươi làm sao bồi thường tổn thất của ta cố này tiên nhân di hải mệnh t r u n g chú định cần phải v ớ i ta là ngươi phá hủy cơ duyên của ta đi chết đi lòng vũ tiên nhãn bên trong l ư ớ t qua một chút giận dữ giống to một tiếng tiến vào long hóa trạng thái cùng hô diên bại tiên tiếp tục chém giết dương liệt lặng yên không tiếng động lưu ra động quật sau đó nhanh chóng cách xa cái kia mảnh sa mạc khu vực tiềm hành trăm dặm về sau mới hiện ra thân hình liên đệ bọn hắn cho cắn cho tự giết lẫn nhau đi dương liệt hướng về một khu vực như vậy nhìn thoáng qua khẽ cười một tiếng đ ố n g nhiên khẽ cho m ả y hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy bầu trời một cái vỡ ra đậm đặc huyết hải phảng phất xé rách thương khung đồng dạng từ thiên ngoại rót ngược vào mảng lớn ngọn lửa đèn k ị t đem bầu trời che đậy ủ y dị hoàng xa như là sao băng không ngừng rơi xuống cái kia vô số mắt thường giống như nhìn không thấy trật tự tỏa liên rồn rập hiện hiện ngăn cản từ trên bầu trời đông đảo tà thần che t r ở lấy trung tâm đại thế giới bên trong phạm nhân thế nhưng là t à thần sức mạnh to lớn vô cùng kinh khủng những cái kia đ ỉ n h tiêm t à thần càng là nắm giữ tùy tiện hủy diệt thế giới kinh khủng bí năng vô số trật tự tỏa liên bị đánh nát từng chiếc từng chiếc chiến hạm chung sao pháo đài từ bên trên bầu trời bay ra đáp xuống trung tâm đại thế giới những chiến hạm kia chung sao pháo đài lúc đầu không cách nào tiến vào cái này thế giới thế nhưng tại t à thần lực lượng che t r ở cho bọn chúng lúc này mới có thể vặn bẽo q u tắc phá hư trật tự trong thời gian ngắn tiến vào thế giới dương liệt nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bay vào cái này thế giới đổ vật trong lòng có chút run lên. huyết tộc chiến hạm chúng sao thành t ố i pháo đài những cái kia tà thần xuất thủ xâm lấn cái này thế giới hắn nhóm bản thể còn giống như không cách nào tiến vào nhưng đã có thể điều động đại quân tiến công cái này thế giới cái này cùng hắn nhóm gia quyến cùng n h â n tộc liên minh tiểu đà tiểu nháo đối kháng thoạt nhìn hoàn toàn không giống trước đó n h â n tộc liên minh cùng tất cả đại tà thần đối kháng tuyến đầu trên thực tế đều là n h â n tộc liên minh cùng tà thần gia quyến đối kháng t u y ệ t đại đa số tà thần đều thờ ơ tà thần gia quyến bên trong đứng đầu nhất tồn tại căn bản không có xuất động mà dân tộc liên minh tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức đi khiêu khích những cái kia đứng đầu nhất tà thần dù sao bị những cái kia cao cấp nhất t à thần nhóm diệt tộc mạnh đại chủng tộc có thể không phải số ít hiện nay cái kia che khuất bầu trời ra q u y ế n đại quân dị tượng mới là vượt ngoại t à thần nhóm hơi làm thật cảnh tượng thiên cơ ngai bên trên ai đại kiếp bắt đầu rồi ta bị vây ở thiên cơ ngai bên trên thời gian sắp kết thúc rồi thế nhưng liền xem như ta cũng co vẫn lạc tại đại kiếp bên trong nguy hiểm cũng không biết là họa h a y p h ú c thiên cơ tử nhìn xem từ trên bầu trời tôn ra lượng lớn quái vật yếu ớt thở dài cổ linh đại lục lúc này đã bị bóng tối bao trùm đúng lúc này nhất đạo sáng trói không gì sánh được cột sáng từ cổ linh đại lục bên trong bay lên một cái thu hút sự chú ý của vô số người thích linh tiên nhãn tỉnh sáng lên lay động một cái dương liệt cánh tay nói sư phó bên kia có đ ồ tốt rất tốt thứ rất tốt ta cảm giác vật kia chỉ sợ không thua phổ nguyên đại sư di sản chúng ta đi dương liệt trực tiếp mang theo thích linh tiên thi triển thánh long phiêu miễu bộ hóa thành một đạo lưu q u a n hướng về cột sáng vị trí khu vực bay đi có bảo bối xuất thế bảo bối kia là ta món kia bảo bối cùng ta có duyên cổ linh đại lục bên trong vô số thiên tài đứng đầu cùng các loại cường đại siêu phàm sinh vật đều dồn dập hướng về kia sáng trói ánh sáng trụ dâng lên phương hướng bay đi trên bầu trời hơn một trăm chiếc thân dài vượt qua vạn mét vây quanh lấy kinh khủng huyết quang huyết tộc chiến hạm từ hạm đội khổng lồ bên trong bay ra hướng về cổ sáng bay đi chương ba trăm sáu mươi ba chém giết chương ba trăm sáu mươi ba chém giết dương liệt rất mau tới đến tái n h ậ t cổ sáng vị trí chỉ thấy tại cái kia tái n h ậ t cổ sáng vị trí lơ lửng một cái linh tuyển vô cùng to lớn sinh mệnh lực từ linh tuyển bên trong liên tục không ngừng tuân ra tại cái kia một vũng linh tuyển bên trong sinh trưởng một đoá thanh khiết hoa sen hoa sen m ở bên trong lộ ra một cái màu trắng đại sen đại sen bên trên chỉ có chín cái liên tử chính là cái kia chín cái liên tử phóng thích ra thánh k h i ế t b ạ c h sắc quang mang xông thẳng lên trời tại cái kia một cái linh tuyền bên cạnh tán lạc một bộ nhân loại hình thái ngọc chất hải cốt cố kia ngọc chất hải cốt trong tay nắm một chuôi kiếm gãy một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý tại cái kia ngọc chất hải cốt t r u n g quanh tràn ngập tại cái kia ngọc chất hải cốt t r u n g quanh tán lạc mấy trăm cỗ thi hải cái kia mấy trăm cỗ thi hải trên thân đều có nhất đạo kinh khủng kiếm thường đồng thời lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ bay nhanh biến mất thật là còn sót lại kiếm ý vẫn như cũ c h ấ n thủ nơi đây chém giết hết t h ể đến gần sinh linh dương liệt song đồng hiện ra sáng trói bu quang hướng về kia cố ngọc chất hải cốt nhìn lại chỉ thấy nhất đạo phản phất bất diệt kiếm ý tại cái kia cố ngọc chất thi hải t r u n g quanh c h à n ngập chỉ muốn tới gần kiếm ý phạm vi liền sẽ gặp phải cố kia ngọc chất hải cốt chém giết quỷ dị c h i vương thi hải t r u n g quanh nhận chứa kinh khủng quỷ dị lực lượng đại vũ thần cấp đếm được cường giả tới gần cũng sẽ quỷ dị tử vong cái kia ngọc chất thi hải chỉ sợ cũng một tôn siêu phản xếp hạng thứ mười ba g i a đ i ệ tiên chính quả dùng trở lên kinh khủng tiên nhân d sư phó thích linh tiên trực tiếp mở ra vết nứt không gian tránh đi b ả o dương liệt trực tiếp hóa thành hư vô đ ợ i tại nguyên chỗ tỉnh táo đứng ngoài quan sát chỉ thấy một đầu dương cánh cao tới trăm mét k i ể u dai rực lòng giống như như chấp g i ậ t từ phương xa bay tới hướng về linh thuyền bay đi nhất đạo vô cùng kinh khủng vô hình kiếm khí bay lượn mà qua đầu kia i ể u dai rực lòng trợn bị một phân thành hai chém thành hai đoạn từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất sau đó lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến thành thi hải dương liệt thầm nghĩ thật nhanh kiếm đây là có thể so với tiên nhân một kích lực lượng ta ngăn cản không nổi tương ép đó nữa, có khả năng trọng thương trung t b tâm đại thế giới vô cùng to lớn ngoại trừ tất cả đại võ đạo thánh địa bên ngoài còn có thật nhiều ẩn thế tôm môn ẩn thế đại giáo cùng với các loại mạnh đại thế gia uy tộc võ đạo môn phái rất nhiều thế lực phàm tục thế lực thậm chí so tất cả đại võ đạo thánh địa còn lớn hơn bọn hắn chỉ là không có nhân tiên chính quả cường giả tôi u y vây lấy, ệ t thế kỳ chân. Đó là của ta. Một tên toàn thân bị bao vây lấy, chỉ lộ ra một chân. H.I. chỉ kỳ của Đó đ là lộ bao ra bị mắt t đại võ h á này h hung quang thi triển khinh công hướng về kêu ngọc chất thi hải trong mắt lướt một ít triển trực tiếp đánh tới. Tôn quang công ngọc đánh n qua kêu về đại võ thánh vừa mới bay lượn đến giữa không trùng một đạo kiếm khí bộc phát hắn liền bị trực tiếp chém thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể t ô n này đại võ thánh tử vong đồng thời không có dọa lùi tất cả mọi người trong đó hơn mười người khinh công cực kỳ bất p h à m đại võ thánh từ phương hướng khác nhau hướng về linh tuyển đánh tới làm cái kia hơn mười người đại võ thánh tiếp cận linh tuyển trong nháy mắt đó t ừ n g đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bộc phát đem bọn hắn hết thể chém thành hai đoạn đáng chết cố kia tiên nhân chi thi thật mạnh không hổ là trong truyền thuyết tiên nhân thi thể bây giờ nên làm gì ở đây đông đảo cao thủ nhìn xem cố kia tiên người thi thể cùng với bên cạnh linh tuyển người người trong mắt đều lộ ra một ít tham lam cùng hoảng sợ tại tiên người thi thể cái khác linh tuyển chính là cái này thế giới đỉnh cấp k ỳ chân sinh mệnh c h i tuyển cái kia sinh mệnh c h i tuyển nắm giữ tăng lên người sinh mệnh bản nguyên để cho người ta thoát hai hoàng c t tăng lên võ đạo tư chất thần hiệu liền xem như tại thượng cổ thời đại một cái sinh mệnh chi tuyển con suối thuộc về cũng sẽ khiến không ít tiên nhân tranh đấu dù sao một cái sinh mệnh chi tuyển con suối liền có thể trở thành một cái đại giáo hưng ơ thịnh tăng cơ trong truyền thuyết nếu là có người uống cạn sạch một cái sinh mệnh chi tuyển trong con suối nước suối như vậy hắn liền sẽ thoát thai hoàng q ố t nắm giữ tấn thăng nhân tiên tiềm lực mà một cái sinh mệnh chi tuyển con suối mong muốn tích xúc đẩy nước suối ước chừng yêu cầu một n g à n v ạ năm n tại thượng cổ thời đại tất cả đại giáo phái bên trong cũng chỉ có các giáo chân truyền đệ tử có người có thể uống một cái sinh mệnh chi tuyển nước suối có thể uống sạch một cái sinh mệnh chi tuyển suối suối nước người cực kỳ hiếm thấy hô diên bại tiên đông nhiên mở miệm nói ta quan sát qua. cố kêu tiên nhân hải cốt kiếm ý đang giảm xuống mỗi chém ra một kiếm hắn kiếm ý liền sẽ bị suy yếu một ít hắn dù sao chỉ là tiên nhân hải cốt cũng không phải tiên nhân chân chính coi như hắn có mạnh đến đâu cũng sẽ bị thời gian ma d i ệ t tại trong vũ trụ này thời gian có thể ma d i ệ t hết thảy liền xem như kim tiên cũng lại bởi vì thời gian xa xưa mà biến thành t ê n đ i ê n tiên nhân lực lượng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi trôi qua quỷ dị c h i vương thi hải chỗ sở dĩ sẽ tràn ngập vô cùng cường đại quỷ dị c h i lực đó là bởi vì hắn chuẩn bị phục sinh thủ đoạn đồng thời đã bắt đầu chậm rãi phục sinh Quỷ dị chi vương cách m ỗ i sáu mươi năm liền sẽ quỷ môn mở rộng đồ sát trí tuệ sinh linh chính là vì phục sinh hẳn nếu là không có phục sinh t r u n g quanh cũng sẽ không tràn ngập khủng bố như vậy ủy dị chi lực chúng ta yêu cầu ma diệt kiếm ý tài liệu những tài liệu kia đã tới l o n g vũ tiên ngẩm đầu hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy vô số huyết tộc cường giả giống như ong mật đồng dạng từ một trăm tàu chiến hạm chi bên trong bay ra hướng về ở đây c h ú n g nhiều cường giả bay tới cái kia một trăm chiếc huyết tộc trên chiến hạm huyết quang đột nhiên biến mất đ ô n nhiên đã mất đi động lực dồn dập rơi vào đại địa phía trên đã mất đi linh huyết chi mẫu lực lượng che trở những n à y huyết tộc chiến hạm cũng đến không được trung tâm đại thế giới ăn mòn cùng tiến lên đ i n h anh quỳnh một tiếng két h ê ờ thi t r i ể n khinh công hướng về kia chút huyết tộc cường giả đánh tới phía dưới rất nhiều thế lực cường giả hướng lên bầu trời bên trong huyết tộc cường giả đánh tới cũng có thật nhiều người lựa chọn quân tử phòng thân thi t r i ể n khinh công lập tức thoát đi chiến trường ta thị chiến thị đ ả o đánh đi chỉ có đánh giết càng nhiều huyết tộc cường giả ta mới có thể tốt hơn dung nhập cái này thế giới trên thân x i ề xích cũng sẽ giảm bớt dương liệt hơi suy tư một hồi liền quả quyết lựa chọn thêm vào chiến trường những cái kia hội tụ tại nơi này trung tâm đại thế giới đám võ giả mỗi một cái đều là võ thánh trở lên cường giả các loại lĩnh vực dồn dập mở ra hướng về kia chút huyết tộc cường giả đánh tới những cái kia huyết tộc các binh sĩ cũng đều hội tụ tại huyết tộc võ thánh cấp cường giả bên người những cái kia huyết tộc võ thánh mở ra huyết chi lĩnh vực trung tâm đại thế giới võ thánh chống lại sau đó huyết tộc các binh sĩ thì là cầm đao kiếm trong tay vây công những cái kia trung tâm đại thế giới đám võ giả song phương điên cùng chém giết rất nhiều máu tộc binh sĩ bị trung tâm đại thế giới đám võ giả bắt lấy hướng sinh mệnh chi tuyển vị trí ném một cái từng đạo kiếm khí tại sinh mệnh c h i tuyển nơi đó không ngừng b ộ c phát đem từng đầu huyết tộc binh sĩ trực tiếp chém thành hai đoạn chương ba trăm sáu mươi bốn d i ệ t sát huyết tộc thân vương chương ba trăm sáu mươi bốn d i ệ t sát huyết tộc thân vương một bảy kiến hôi đồng dạng ra hỏa vậy mà mong muốn phản kháng chúng ta vĩ đại huyết tộc thật sự là không biết sống chết một tôn nắm giữ siêu p h ả m xếp hạng thứ mười một giai huyết tộc thân vương đến thái tư quan sát phía dưới mấy ngàn vị võ thánh đại võ thánh trong mắt lướt qua một ít khinh miệt hắn mặc dù ở thế giới áp chế giới chỉ có thể miễn cưỡng bột phát ra võ thần nhất trọng tải hữ tu vi thế nhưng là hắn giới hoàn toàn có thể diệt sát cái kia mấy ngàn vị võ thánh đến t h á i g ư ố bọn gia hỏa này liền giao cho ta một tôn huyết tộc đại công tức h đến r giờ ối mỉm cười tay lấy ra huyết sắc chiến cung trực tiếp khóa chặt phía dưới một tên võ thánh nhất đạo huyết sắc quan g mang l ó i lên một cái huyết chi mũi tên trong nháy mắt bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt kích phá tên kia võ thánh lĩnh vực xuyên qua tên kia võ thánh trái tim tên kia võ thánh cấp cường giả lập tức từ bên trên bầu trời rơi xuống biến thành một cỗ thầy khô một tên võ thánh sắc mặt đại biến giống to nói võ thần trong bọn họ có võ thần đẳng cấp cường giả trung tâm đại thế giới bên trong chúng nhiều cường giả lập tức sĩ khí sụt giảm mặc dù trên lý luận võ thánh đại võ thánh số lượng đủ nhiều cũng có khả năng liên hợp lại đánh giết một tôn võ thần thế nhưng là vậy cần võ thánh các cường giả kết thành đại trận ở đây chúng nhiều cường giả đều là đến từ trung tâm đại thế giới tất cả đại thế lực khác nhau bọn hắn căn bản không có tu luyện qua liên thủ trận pháp cái kêu huyết tộc đại công tức đến rồi một người lại phối hợp thêm trăm v ạ n huyết tộc tinh nhuệ đủ để đem bọn hắn những người này toàn bộ tiêu diệt ngay tại trung tâm đại thế giới chúng nhiều cường giả sĩ khí g a o động thời khắc dương liệt giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại đến giờ ổi sau lưng cầm trong tay tiên nhân xương đ ổ n g hung hăng một k í c h xuyên qua đến giờ ổi trái tim từ tiên nhân kia xương đ ổ n g chi bên trên bạo phát ra trận trận tiên quang tại xuyên qua đến giờ ổi trái tim trong nháy mắt đó liền đem hắn sinh cơ hoàn toàn diệt s á t dương liệt đưa tay trộm một cái đem đến giờ ổi thi thể cùng với trong tay hắn huyết c u n g trong nháy mắt thu nhập trong tiểu thế giới đáng chết là nhân loại thích khách hắn thật to gan xử lý hắn đến giờ ổi phụ cận mười tên huyết t ổ n hầu tức một cái b ộ c phát ra kinh khủng huyết quang riêng phần mình thống xoáy lấy tinh nhuệ đội thân vệ mượn nhờ trận pháp lực lượng buộc phát ra huyết sắc lĩnh vực đem dương liệt vị trí khu vực hoàn toàn bao trùm nhưng là trong khoảnh khắc đó dương liệt liền từ trước mắt của tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa ta t h ầ n cấm kỵ vật hư vô dây truyền t ạ i dương liệt loại này đỉnh cấp thích khách tay bên trong chính là như vậy kinh khủng có thể để cho hắn tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm phổ thông võ thần đỉnh phong cường giản nếu là mạnh mẽ xông tới huyết tộc đại quân trận ranh tuyệt đối sẽ bị cái kênh không cẩn thận liền sẽ vẫn lạ những cái kia huyết tộc hầu tức nhóm bên người đều riêng phần mình thống xoáy lấy một vạn tên võ thánh cấp hấp huyết quỷ những cái kia hấp huyết quỷ chính là huyết tộc hao phí rất nhiều tài nguyên chế tạo mà thành sinh vật chiến tranh binh khí bọn hắn có trí k h ô n cũng có thể kết trận chiến đấu đồng thời bởi vì bọn họ là hấp huyết quỷ cũng nhất định phải phục tùng thượng vị huyết tộc mệnh lệnh dương liệt đ ố n g nhiên giống như ưu linh xuất hiện tại huyết tộc thân vương đến thái tư sau l ư n g cầm trong tay nhân tiên sương đồng hùng hàng hướng về huyết tộc thân vương đến thái tư trái tim đâm tới đến thái tư trở tay một trào bao phụ tại huyết diễm bên trong hướng về dương liệt đầu đánh tới. h á n thân kinh bách chiến tại nguy cơ trong nháy mắt làm ra bản năng phản ứng người kia tiên cốt động trong nháy mắt xuyên qua đến thái tư trái tim kinh khủng tiên quang trong nháy mắt bộc phát đem đến thái tư thể nội huyết dịch sinh cơ hoàn toàn đại diện đến thái tư một chảo cũng đánh vào dương liệt đầu lâu phía trên đem dương liệt đầu lâu bao trùm lấy long chi lân giáp đánh cho lom xuống xuống dưới dương liệt phun ra một n g ụ máu m tươi trực tiếp nắm l ấ y đến thái tư thi thể rơi vào đại đ ị a bên trên sau đó đem đến thái tư thi thể thu nhập trong tiểu thế giới đi chết n ư ơ n theo lấy từng tiếng gầm hét thập đại huyết tộc hầu tức kích phát huyết tộc đại trận trong nh mười trôi ẩn chứa có thể so với đỉnh phong võ thần một kích huyết sắc trường thường tử trên trời giáng xuống hướng về dương liệt trực tiếp đâm tới cái kêu huyết chi lĩnh vực quấn lấy dương liệt nhường hắn chỉ có thể thôi động chân khí hóa thành một đầu toàn thân bao trùm lấy kim cương long lần kim cương long d ơ lên một mặt kim cương t u ẫ n cản trước người Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩ nương theo lấy mười tiếng kinh tiên động địa tiếng b a n g cái kêu kim cương t u ẫ n tại mười trôi huyết sắc trường thường công kích phía dưới b ỡ nát dương liệt trên thân kim cương long lần cũng nhiều chỗ tổn hại vết thương trong chết mạnh như dương liệt cũng khó có thể ngăn cản huyết tộc hầu tức tập hợp một vạn hắn có thể ngăn cản công kích bất tử đã coi như là lực phòng ngự mạnh đến đáng sợ thế nhưng là nháy mắt sau đó dương liệt tả thần c h i tử cấp bất tử c h i thân phát động tất cả thương thế trong nháy mắt liền hoàn toàn chữa trị sau đó thôi động hư vô dây c h u y ể n cả người một cái từ trong mắt của tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa không tốt cái k i a thập đại huyết tộc hầu tức trong lòng lập tức dâng lên từng tia hàn ý đột nhiên ở giữa dương liệt xuất hiện tại một tôn huyết tộc hầu tức sau lưng trong tay xương đổng một kích liền đem tôn này huyết tộc hầu tức trái tim xuyên qua sau đó đem đối phương thi thể thu nhập trong tiểu thế giới đến thái tư loại này siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai thứ thần cấp quái vật có thể đánh trúng dương liệt có thể huyết tộc hầu tức bất quá là chỉ là siêu phàm thứ chín cấp độ đại võ thánh đẳng cấp cường giả bọn hắn đối mặt dương liệt đánh lén quả thực không chịu nổi m ộ t kích tên tiêu huyết tộc hầu tức vừa chết hắn thông xoáy một vạn huyết tộc võ thánh cấp hấp huyết quỷ trợ sụp đổ rơi vào trong hỗn loạn dương liệt thì là lần nữa từ trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa rút lui còn lại chín tên huyết tộc hầu tức cũng là quả quyết hạng người trực tiếp hạ lệnh rút lui cái kia đông đảo huyết tộc cường giá cấp tốc bọn hắn đều hiểu rõ hiện nay không người chống đỡ được dương liệt ám sát tiếp tục chiến đấu xuống dưới ở đây huyết tộc cường giả đỉnh cao đều sẽ bị dương liệt giết chết mà còn sót lại huyết tộc tinh nhuệ thì là sẽ bị hô diên bại tiên nhóm cường giả giết vượt ngoại tiên ma nhận lấy cái chết linh anh quỳnh một tiếng quát trói thay thôi động linh hà kiếm hóa thành nhất đạo hà o quang những nơi đi qua từng đầu huyết tộc tinh nhuệ bị linh hà kiếm trong nháy mắt biểu sát hô diên bại tiên thủ nắm kim lang chạm tiên đa hóa thành một đầu khống chế đao quang phi thiên kim lang những nơi đi qua từng đầu huyết tộc tinh nhuệ bị trực tiếp chém giết long vũ tiên tắc là cầ thôi động từng đạo kinh khủng kiếm khí đem từng đầu huyết tộc tinh nhuệ c h é m g i ế t các ngươi chạy trốn liền chạy đi bất quá bộ hạ của các ngươi đều phải hết thể lưu lại dương liệt trong mắt lướt qua một ít h à n mang trực tiếp thả ra thụ quỷ, quỷ chiến sĩ vừa hiện thân liền kết trận phát động một chi lĩnh vực cái kia xanh biết một chi lĩnh vực nhanh chóng khuất trường đem phương viên trăm dặm bao phủ trong đó lít nha lít nhít dây leo hóa thành từng chuôi một chiều dài thương rồn dập hướng về kia chút võ thành cấp, cấp hấp huyết quỷ đều là huyết tộc hao phí to lớn đại giới luyện c h ế mà thành chiến tranh binh khí có thể bọn chúng thật là hàng thật giá thật bát dai siêu phạm sinh vật dương liệt nếu là đi săn những cái kia võ t h á n h cấp hấp huyết quỷ liền có thể thu được đại lượng bát dai siêu phạm sinh vật sinh mệnh bản nguyên quả thực chương ba trăm sáu mươi lăm xung đột chương ba trăm sáu mươi lăm xung đột bát dai siêu phạm sinh vật cực kỳ thưa thớt dương liệt muốn phải lượng lớn đi săn cũng không tìm tới địa phương quái thú bản nguyên thế giới mặc dù có không ít bát dai siêu phạm sinh vật bất quá những cái kia bát dai siêu phạm sinh vật chỗ ở đều cách nhau rất xa hắn đi săn đứng lên rất không t i ệ n mặc dù dương liệt có thể phục dụng bát d a huyết tộc siêu phạm bản nguyên quả thực có hạn chế nhưng hắn có thể đem dư thừa cấp tám huyết tộc siêu p h ả m bản nguyên quả thực cho người thân cận mình sử dụng tại cái kia lít nha lít nhít dây leo đâm xuyên phía dưới một đầu lại một đầu bát dai hấp huyết quỷ bị sỏ xuyên thân thể rơi xuống vào một c h i lĩnh vực bên trong dương liệt tập trung lực lượng săn giết những cái kia bát dai trở lên cường giả những cái kia phổ thông hấp huyết quỷ tinh anh thì là bị linh anh quỳnh các nàng giết chết thích linh tiên cũng tử hư không trong cái khe hiện thần khắp nơi săn giết những cái kia hấp huyết quỷ tinh anh đại lượng hấp huyết quỷ huyết tộc cường giả chết thảm tại dương liệt trong tay hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút trên người ta xiềng xích đã bị mở ra. tại a trong h thế tục đ t h ế g i ớ á t n triển võ thần cấp cường giả đều hiếm thấy đó là bởi vì bọn hắn lại nhận thiên địa hạn chế mong muốn giảm bớt thiên địa hạn chế liền muốn tích lũy ngoại công mà tích lũy ngoại công đường tắt duy nhất chính là chém giết vượt ngoại thiên ma tại cái kia đông đảo tà thần giáng lâm trước đó vượt ngoại thiên ma rất thưa thớt những cái kia cường giả đỉnh cao đều bị vây ở động thiên phúc địa bên trong hiện nay vực ngoại thiên ma số lượng đông đảo những cường giả kia nhóm cũng đều thấy được thoát khỏi thế giới xiềng xích hy vọng bảy đạo võ thần đẳng cấp khí tức khủng bố từ một bên bay lên cái k i a giấu ở ninh anh quỳnh các loại bảy đại võ đạo thánh địa đ ỉ n h tiêm chân truyền đệ từ sau lưng người hộ đạo đều hiện ra thân hình không kịp chờ đợi đồ sát lấy những cái kia vực ngoại thiên ma võ thần quả nhiên có võ thần thủ hộ thật là khiến người ta ghen é t võ thần đẳng cấp người hộ đạo thật là khiến người ta hâm hộ rất nhiều giáo phái võ thánh cường giả vừa nhìn thấy cái kia bảy đại võ thần hiện thân cũng nhịn không được trong mắt lướt qua một tia n â m mộ rất nhiều giáo phái bên trong giáo chủ thái thượng trưởng lao chính là võ thần cảnh cường giả mà tại thiên cơ ngai các loại võ đạo trong thánh đ i ệ những n cái kia võ thần chỉ xứng làm đỉnh tiêm chân truyền đệ t ử người mộ đạo từ trên bầu trời không ngừng có huyết tộc cường giả thân thể hướng về phía dưới kiếm tiên thi hài bay đi những cái kia huyết tộc cường giả thi hải tại ở gần kiếm tiên thi hài thời điểm liền bị kiếm ý trực tiếp chém giết bất quá kiếm kia tiên thi hải chung q u n h kiếm ý mỗi chém giết một bộ huyết tộc ở đây đông đảo các cường giả võ đạo đều có thể cảm ứng được điểm này đều càng thêm h ư ơ n g vấn đi săn lấy trên bầu trời đông đảo huyết tộc cường giả rất nhanh những cái kia từ phương xa bay tới đông đảo huyết tộc liền bị đám người đổ s á t không còn cái kia đông đảo võ đạo cao thủ đều dồn dập dừng tay đứng ở mỗi bên một mặt cảnh giác nhìn xem dương liệt cùng với bên cạnh hắn một vạn đầu bát giai thụ vị chiến sĩ công dương anh nam các loại bảy đại võ đạo thánh địa thiên tài cũng chia thành ba cái vòng tròn đứng ở mỗi bên dương liệt khẽ mỉm với nói chư vị dòng suối sinh mệnh này cùng kiếm tiên di sản ta tiên ngoại lâu nhất định phải được có thể hay không cho ta một bộ mặt? m ờ i chư vị rời đi nơi này như thế nào cái k i a một b ạ n đầu bát giai thụ quỷ chiến sĩ ánh mắt băng lanh hướng về ở đây còn sót lại hơn hai ngàn tên võ thánh cấp trở lên cao thủ quét tới băng lanh tràn ngập sát ý ánh mắt nhường rất nhiều võ thánh đều sinh ra hàn ý trong lòng một tôn thân hình cao lớn khuôn mặt thô hảo võ thánh q u á t lên tiên ngoại lâu chưa nghe nói qua chúng ta tại nơi này có nhiều như vậy võ thánh còn có bảy đại võ đạo thánh điệp dương liệt mang theo ngươi người lập tức rời đi chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống đã như vậy ngươi liền đi chết đi dương liệt cười nhạt một tiếng đồng thời ngón tay làm kiếm nương h ấ t t đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bục phát, theo t n n g lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang hô diên bay trực tiếp bị đẩy lui vài trăm mét đồng thời đem kiếm khí trực tiếp đánh nát đã như vậy các ngươi liền chết chúng tốt rồi một cái băng lệnh âm thanh âm băng lên dương liệt giống như ưu linh từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa cái kia một bạn đầu bắt d i a i thụ quỷ chiến sĩ lĩnh vực c ậ u m ì n h một chi lĩnh vực trong nháy mắt một phát đem hô di ê n bay hô diên bại tiên cùng với tên hữu kia phát nôn bừa bãi võ thành quấn vào trong đó lít nha lít nhít dây leo biến thành dao long trường thương hướng về ba người đ i ê n cùng đâm tới hô diên bay q u á t lên long lá quỷ ngươi còn không xuất thủ nếu là chúng ta kim ưng sơn người bị xử lý các ngươi đầu dòng sơn người còn có thể kiên trì sao hẳn là các ngươi dự định đem kiếm tiên di hải sinh mệnh chi tuyển chấp tay được cho dương liệt dừng tay đi bằng không các ngươi tiên ngoại lâu chính là cùng chúng ta đầu dòng sơn kim ưng sơn là địch đầu dòng sơn võ thần long vũ liệm do dự một hồi trong mắt không quang l ó e lên thi triển bí thuật hóa thành một đầu xích hồng s ắ c viêm long hắn mở ra huyết bùn đại khẩu mảng lớn long viêm hướng về một c h i lĩnh vực phun bắn đi cái kêu long viêm những nơi đi qua từng viên cự một bị trực tiếp điểm đốt vô số xanh b i ế t thụ dịch từ một c h i lĩnh vực bên trong phút ra cùng những cái kêu long viêm đan sen vào nhau nhấc lên rất nhiều sương mù phương lão chúng ta cũng tới hoàng phủ thanh phong thấy một màn này trong mắt lướt qua một ít hàn man đạo h á n nuôi dương liệt một mực lòng mang bất mãn chỉ bất quá trước đó không có cơ hội trả thù bây giờ lại thấy được cơ hội cực thiên tông võ thần phương bất đồng k h a trao mày nói không n ộ i nhìn lại một chút dương liệt quá nguy hiểm không cần thiết không nên đắc tội hắn đột nhiên ở giữa dương liệt giống như ấu linh xuất hiện tại đầu r ồ n g sơn võ thần long vũ l i ệ u đầu lâu phía trên trong tay nhân tiên sương đồng hóa thành một chuôi hải cốt trường thường trong nháy mắt đâm vào lòng vũ l i ệ u trong đầu xuyên qua lòng vũ l i ệ u đầu đem hắn sinh cơ hoàn toàn diệt xác một kích m i u sắt lòng vũ liệm về sau dương liệt thu hồi thi thể của hắn lần nữa trong nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa giống như sau m ộ t khắc hồ diên bay giống như như chốc giật xuất hiện tại dương liệt biến mất địa phương tay bên trong ma đa o hung hăng chém xuống lại trực tiếp chém hụt đáng chết dương liệt ngươi liền không có một chút võ giả chi tâm sao ra tới đường đường chính chính đánh với ta một trận người cái này rất rưỡi tập trung xúc sinh hồ diên liếc mắt đưa tình bên trong hung quang c h ấ p động thôi động chân khí ngửa mặt lên trời h é t giận dữ đạo đáng chết cái này tiên ngoại lâu dương liệt thật là thăng điền cũng dám đắc tội chúng ta đầu dòng sơn cùng kim ứng sơn hai đại võ đạo thánh địa hắn làm u ố n đồng thời cùng chúng ta hai đại võ đạo thánh địa khai chiến sao tại sao có thể có loại này tên đ i ê n long vũ tiên sắp mặt trường bạch thôi động long linh kiếm không chế lấy kinh khủng long hình kiếm khí mạnh sinh sinh từ cái k i a một chi lĩnh vực bên trong g i ế t ra một cái l ô hồng đến chương ba trăm sáu mươi sáu đánh giết long vũ tiên t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu đánh giết long vũ tiên làm long vũ tiên sắp từ một chi lĩnh vực chạy trốn trong nháy mắt đó trong tay hắn tiên kiếm long linh kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng ủ hủ hướng về đỉnh đầu của hắn trực tiếp đâm tới không hổ là đỉnh tiêm tiên、kiếm. thế nhưng chủ nhân của ngươi vẫn là quá yếu cúc này g cho ta dương liệt đ ỗ n g nhiên xuất hiện trong hư không cầm trong tay tiên nhân s ư ơ n g đồng hung hăng một kích nện ở tiên kiếm long trên linh kiếm đại lượng tiên quang từ tiên nhân s ư ơ n g đồng bên trong n ở rộ một cái tản r a kinh khủng tiên mai tiên long đồng dạng xuất hiện trong hư không cùng t i ê n quang rằng co vẹn vẹn một cái hô hấp về sau cái kia tiên kiếm long linh kiếm liền bị trực tiếp đánh bay cái kia một chi lĩnh vực trực tiếp khép kín vô số dây leo biến thành một thương hướng về lòng vũ tiên đ ô n tới dương liệt ta là đầu dòng sơn trân truyền lòng vũ tiên cũng là đầu dòng sơn thiếu giáo chủ nếu như ngươi giết ta nhất định sẽ gây nên đầu dòng sơn cùng tiên ngoại lâu ở giữa đ ạ i chiến thả ta rời đi sau đó ngươi đi đầu dòng sơn tạ tội ta có thể hướng giáo chủ cầu tha thứ tha cho ngươi một mạng l o n g vũ tiên trực tiếp biến hóa thành một cái màu xanh chân long phát ra phẫn nộ gầm rú k h ô n g chế lấy kinh khủng ngọn lửa màu xanh đem hết thể đâm tới m ộ t thương hết thể nóng lửa l o n g vũ tiên chính là đầu dòng sơn thiếu giáo chủ nơi hắn đi qua chỉ cần báo ra chính mình thân phận căn bản không người dám trêu chọc đầu dòng sơn sẽ tiêu diệt hết thể làm tức giận hắn người tại trong đầu của hắn một khi báo ra đầu dòng sơn danh hào tất cả mọi người sẽ run lẩy sợ hãi có diệt tộc thái họa người m u ố n chiến ta liền chiến đầu dòng sơn nếu là muốn theo ta tiên ngoại lâu khai chiến vậy ta tiên ngoại lâu liền tiêu diệt các ngươi đầu dòng sơn dương liệt q u á t trói hai một tiếng một kích đánh vào lòng trên linh kiếm lần nữa đem long linh kiếm trọng thương sau đó bắt lấy nó hướng tiểu thế giới bên trong ném một cái nhất đạo xanh biết quăng mang chiếu s ạ tại lòng trên linh kiếm cái kia long linh kiếm như bị xét đánh rơi xuống tiểu thế giới bên trong chui vào mặt đất bị bùn đất che giấu cái này long linh kiếm cũng có thể ngưng tụ ra một viên hoàn trình siêu phạm xếp hạng thứ mười hai giai bản nguyên quả thực không hổ là cùng bạn xương cốt ma kiếm cùng một cái đẳng cấp bảo vật dương liệt trong mắt lướt qua vẻ vui mừng lần nữa từ trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa nhất đạo vô cùng kinh khủng đao mang chạm tại dương liệt vị trí mà lại chém hụt dương liệt giống như ưu linh xuất hiện sau lưng long vũ tiên trong tay nhân tiên xương b ổ n g một cái đâm trong nháy mắt xuyên qua long vũ tiên phía sau lưng kinh khủng tiên quăng trong nháy mắt bộc phát đem long vũ tiên sinh cơ hoàn toàn tiêu diệt đáng giận ta làm sao lại chết ở chỗ này ta nhưng là muốn thành t i ế n người long vũ tiên trong mắt lướt qua một vòng không thể tin trùng điệp ngã ngã trên mặt đất dương liệt trực tiếp đem long vũ tiên thi thể thu nhập trong tiểu thế giới nhất đạo xanh biết quăng mang chiếu xạ tại long vũ tiên trên t h ầ n sau đó từ tiểu thế giới bên trong chuyển đến khát vọng phản hồi giá hỏa này cũng cùng thẩm thành tiên giống nhau là cái này thế giới nhân vật chính ta tiểu thế giới luyện hóa thi thể của hắn cũng có thể lại bổ vậy ngươi liền luyện hóa hắn đi dương liệt tâm niệm v ừ a động tiểu thế giới liền mười điểm vui sướng đem long vũ tiên thi thể luyện hóa dương liệt ngươi nhất định phải chết ngươi vậy mà giết đầu dòng sơn thiếu giáo chủ đầu dòng sơn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ đầu hàng còn ị p h ô diên phi nhìn thấy long vũ tiên bị g i ế t trong lòng dâng lên từng tia hàn ý lớn tiếng kêu lên liền xem như hắn cũng không dám giết chết long vũ tiên bởi vì cái kia sẽ khiến hai cái võ đạo thánh địa ở giữa bộc phát đại chiến không quan trọng ta tiên ngoại lâu không sợ bất luận cái gì đại chiến dương liệt trực tiếp từ h ô diên phi trong mắt biến mất không thấy gì nữa vô số dây leo biến thành trường thương hướng về h ô diên phi cùng h ô diên bại tiên nhị người điên cùng đâm tới làm cho cái này lượng đại cường giả đ ỉ n h cao không thể không toàn lực ứng phó bại tiên đem ngươi kim lang chạm tiên đao ta mượn dùng một chút chúng ta rút lùi h ô diên phi quát trói hai một tiếng đại thủ hướng về h ô diên bại tiên trong tay phải kim lang c h ạ m tiên đao trực tiếp trộm tới h ô diên bại tiên do dự một chút cắn răng đem kim lang c h ạ m tiên đao đưa tới cho dù h ô diên bại tiên thiên tư người t i ê n lại cuối cùng chỉ là đại võ thánh đẳng cấp cờ ư n giả g thực lực của hắn vẫn như c ũ còn kém rất rất xa h ô diên phi cái này một tôn võ thần lục trọng t i ê n cờ ư n giả g cái này kim lang c h ạ m tiên đao nếu là ta liền tốt h ô diên phi một nắm ở kim lang trạm tiên đao trong lòng liền dâng lên một ít khắc h ư ở n g sau đó thôi động chân khí quán chú vào kim lang trạm tiên đao bên trong một đao hướng về hư không tương đạo sáng trói không gì sánh được tiên quang từ kim lang chạm tiên đao bên trong nở rộ cùng từ hư không bên trong đâm ra xương đồng đánh vào cùng một chỗ lượng cổ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt b ộ c phát kinh khủng sóng xung kích đem đâm tới rất nhiều dây leo hết thể đánh nát vài đầu bát giai thủ quỷ chiến sĩ đều bị dư âm nổ mạnh xé thành mà nhỏ hô diên phi một cái rơi xuống mặt đất mà dương liệt thì là đứng trong hư không hô diên phi tu luyện bí thuật công pháp cũng không so dương liệt tu luyện chân long kinh kém thế nhưng dương liệt sinh mệnh bản nguyên lại so hô diên, diên phi phía trên dương liệt thi triển thánh long phiêu miễu bộ giống như thuấn di đồng d ạ n g xuất hiện tại hô diên phi trước người một gậy khống chế lấy kinh khủng tiên quang hướng về hô diên phi đập tới hô diên phi cắn răng một cái thôi động chất khí thi triển đứng lang đao phát cái kia kim lang chạm tiên đao b ộ c phát ra kinh khủng tiên quang h u n g h ă n g hướng về dương liệt chém tới、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiến g vang hô diên phi bị chấn động cánh tay phải vỡ ra từng đầu vết nứt phun ra một mụ huyết tiễn đem đại điệu dầm nát một cái dây leo từ một chi lĩnh b ự c bên trong mánh liệt bắn mà ra một kích xuyên qua hô diên phi phần lưng điên cuồng hấp thu máu tươi của hắn hô diên phi trong nháy mắt liền bị hút một miệng lớn tinh huyết. khi tức suy yếu một mảng lớn hắn còn chưa kịp thở một n g ụ m dương liệt cầm trong tay tiên nhân xương đ ổ n g một kích đánh vào h ó t của hắn phía trên đem đầu của hắn tính cả linh hồn cùng nhau đánh nát dương liệt thuận tay v ù một cái đem kim lang chạm tiên đao bắt lấy thu nhập trong tiểu thế giới hô diên phi vừa chết chỉ thấy nhất đạo sáng chói không gì sánh được đao quang từ hô diên bại tiên cái cổ ở giữa bộ phát cái kêu một c h i lĩnh vực bị chém rách ra nhất đạo kinh khủng lỗ hồng hô Hồ diên bại tiên tắc là hướng về bên ngoài điên quần bay đi muốn chạy trốn nào có đơn giản như vậy dương liệt trong mắt u n g quang lấy lên t h i triển thánh long phiêu miễu bộ giống như một đầu hình người chân long hướng về hô diên bại tiên trực tiếp đánh tới ta là danh k i ế m môn môn chủ vũ vô song dừng tay đi dương liệt hô diên bại tiên dù sao cũng là kim ưng sơn thiếu chủ người giết người đã đủ nhiều n ể tính ta thả hắn một con đường sống đi một tên thân hình cao lớn cầm trong tay s o n g kiếm tướng mạo tuấn mỹ trung niên võ thần ngăn tại dương liệt đường đi trước đó một mặt trịnh trọng nói ai cản ta thì phải chết dương liệt trong mắt sát ý p h o n trào cầm trong tay xương đ ồ n một gậy hung hang nện xuống trong tay xương đ ồ n một cái tách ra sáng trói tiên quang hướng về vũ vô song đập tới dương liệt ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ n g không người có thể chế độ sao vũ vô song giận dữ một cái buộc phát ra võ thần nhất trọng tiên tu vi thi triển thiên hoàn g kiếm quyết trùng t r ù n g điệp điệp kiếm giới bỗng nhiên hiện hiện h n tận chứa trùng điệp xoay từ trường đắc h ú c c ả n t r ư ớ c người cái kia thiên hoàn g kiếm quyết chính là đỉnh tiêm phòng ngự kiếm quyết một trong vũ vô song bằng vào môn này kiếm quyết ngăn cản qua rất nhiều cường giả công kích chương ba trăm sáu mươi bảy huyền thiên kiếm kinh chương ba trăm sáu mươi bảy h u y ề n thiên kiếm kinh dương liệt s ư ơ n g đồng nện ở cái kia t r ù n g đ i ệ p kiếm giới phía trên sáng chói tiên quan g trong nháy mắt đem kiếm giới đánh nát đáng sợ tiên quan g một cái nện ở vũ vô song chiến thân lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát đem vũ vô song trực tiếp đánh cho đầu vỡ vụn linh hồn sụp đổ rơi vào phía dưới một chi lĩnh vực bên trong hắn thật độc các thủ đoạn thậm chí ngay cả khuyên ca người n đều giết hoàng phủ thanh phong sắc mặt tái nhuận thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt chấp động lên vẻ sợ hãi lúc trước hắn cũng nghĩ mang theo chính mình người hộ đạo phương bất đồng tham chiến bây giờ lại tràn đầy nghĩ mà sợ đ ầ người. Người khấu phong k h n gật đầu sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái quay người cấp tốc rời khỏi nếu là dương liệt dưới trướng không có cái kêu một vạn tôn thủ quỷ chiến sĩ hắn cũng không có hư vô dây chuyển cái này kiện tà thần cấm kỵ vật khấu phong còn có d ũ khí cùng dương liệt giành giật một hồi nhưng là bây giờ tất cả mọi người ở đây cùng tiến lên đều chưa hẳn là dương liệt đối thủ trừ cái đó ra mọi người ở đây mỗi một cái đều tâm hoài quỷ thai căn bản không có khả năng liên hợp hợp lại cùng nhau dương liệt ta nhớ kỹ ngươi rồi hô diên bại tiên thừa dịp vũ vô song bị dương liệt xử lý trong nháy mắt đó trực tiếp móc ra một viên dịch chuyển tức thời trong hư không phủ bấm nát nhìn chòng chọc vào dương liệt lạnh giọng nói ngu xuẩn hư không năng lực cũng là ta cường hạ dương liệt trực tiếp chuyển hóa trở thành hư không long hình trạng thái Giờ u ố pháp nghiêm đại sư trong mắt lướt qua một chút do dự nhìn xem cái kia đã giết mắt đỏ toàn thân tản ra kinh khủng sắc ý dư liệt yếu ớt thở dài trực tiếp nắm lấy viên không hòa thượng hướng về phương xa bỏ chạy kim cương tự chính là đại vấn đế quốc năm đại võ đạo thánh địa trí nhất bên trong cường kim n cương i tự cao t ầ n phỏng đoán thiên ngoại lâu cần phải nắm giữ mấy tôn người khủng bố tiên cường giả thậm chí là từ chúng tiên đại trong chiến đấu còn sống xuống tới điệu tiên cường giả tồn tại kim cương tự cũng không muốn cùng tiên ngoại lâu loại này đẳng cấp thế lực cường đại khai chiến sau một khắc dương liệt liền xuất hiện tại hô diên bại tiên sau lưng trong tay cốt trượng trong nháy mắt đâm vào hô diên bại tiên trái tim lực lượng kinh khủng trong nháy mắt b ộ t phát đem hô diên bại tiên trực tiếp diệt s á t dương liệt xử lý hô diên bại tiên về sau liền cảnh đối phương thi thể thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp đứng lên chư vị bây giờ có thể hay không cho ta một bộ mặt rời khỏi dương liệt đánh giết hô diên bại tiên về sau ánh mắt băng lanh quan sát phía dưới đông đảo võ thánh trầm dai nói đã như vậy ta liền cho ngài một bộ mặt gặp lại cái kia ở đây vây xem đông đảo、võ、thánh đại võ thánh r ồ n dập mở miệng sau đó thi triển khinh công hướng về cổ linh đại lục địa phương khác bay vút đi kim mương sơn đầu dòng sơn lượng đại võ đạo thánh địa thiếu chủ cùng với bọn hắn người hộ đạo đều chết thảm tại dương liệt trong tay những cái kia võ thánh cũng không muốn chết ở chỗ này dương liệt chúng ta về sau gặp lại cáo tử công dương anh nam mỉm cười cùng mình người hộ đạo nhanh chóng nhanh rời đi gặp lại linh anh bình cũng khép cười một tiếng cùng mình người hộ đạo cấp tốc rời khỏi nơi này rất nhanh tại phiến khu vực này cũng chỉ còn lại có dương liệt cùng với hắn hơn chín ngàn bát giai thụ quỷ chiến sĩ nếu chạm giết một người kiếm ý liền sẽ bị suy yếu một phần ta muốn nhìn n g ư ơ i một chút đến cùng có thể chống bao lâu dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn lít nha lít nhít lục d a i thất d a i t h ủ quỷ chiến sĩ từ tiểu thế giới bên trong t u â n ra sau đó phân biệt hướng về kia c ố kiếm tiên di hải phát động công kích những cái kia lục d a i thất d a i t h ủ quỷ chiến sĩ chính là dương liệt ở quái thú bản nguyên thế giới đi săn chế tạo quân đoàn số lượng cao tới hai trăm vạn tri cự tương đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang hiện lên một đầu lại một đầu thụ quỷ chiến sĩ bị kiếm tiên di hải chung quanh kinh khủng kiếm ý chấm g i t một tên dáng người có lồi có lõm tướng mạo diễm lệ tuyệt luôn hắc cám tinh linh mỹ nữ một cái xuất hiện tại một cái bóng ma nơi nhỏ đánh nàng liếc nhìn dương liệt một cái xoay người bỏ chạy dương liệt trực tiếp thôi động thánh long kiếm pháp nhất đạo thánh long kiếm khí hướng về kia tên hắc cám tinh linh mỹ nữ lâm tới tên tia hắc cám tinh linh mỹ nữ cầm trong tay chuỷ thủ b ộ t phát ra hắc cám chi lực hung hăng đâm một cái nạn g sinh sinh phá đi thánh long kiếm khí có thể nàng cũng bị thánh long kiếm khí còn sót lại kiếm khí chạm ở trên người chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương tiên huyết phun ra ngoài dương liệt đang muốn bổ sung mấy kiếm tiêu diệt cái thai họa này liền nhìn thấy một đầu thất giai thụ người đã đụng chạm tới kiếm tiên di hải hơi phân tâm một cái tên tia hắc cám tinh linh mỹ nữ liền thừa cơ đào thoát lén vào bóng ma bên trong được rồi nàng cũng không trọng yếu trọng yếu nhất chính là kiếm tiên di hải cùng sinh mệnh tri tuyển dương liệt đi tới kiếm tiên di h đem di hải trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới nhất đạo xanh biết quang mang chiếu s ạ tại kiếm tiên di hải phía trên thân thể của nó run lên một bản kim sắc sách vợ theo nó một cái tiên cốt bên trong phân ra rơi xuống đất dương liệt tâm niệm vừa động đem vậy bản kim sắc sách vợ lấy ra lật ra vừa nhìn vậy bản kim sắc sách vợ trải r ộ n g người bình thường khó có thể lý giải được thượng cổ tiên văn bất quá dương liệt tại đại vân trong đế quốc c ũ n g học qua thượng cổ tiên văn sở dĩ rất nhanh liền hiệu bản này kim sắc sách vợ bên trong ghi lại nội dung đây là huyền kiếm kinh một vốn có thể tu luyện tới kim tiên cảnh tuyệt thế bi tịch bất quá m u ố n môn u tu luyện môn này h u y ề n tiên h kiếm kinh đầu tiên thì phải có một chuôi bản mệnh tiên h kiếm h u y ề n tiên h kiếm kinh bên trong cũng có phương pháp luyện kiếm có thể tiên kiếm khó tìm chỉ là tìm kiếm kiếm phôi một bước này cũng khó khăn ngược lại vô số người nếu như muốn chính mình thai n g é n kiếm phôi yêu cầu các loại đỉnh cấp thiên tài địa b ả o vũ trụ kỷ chân đây đúng là một môn đứng đầu nhất pháp môn tu luyện nhưng cũng là khó tu luyện nhất pháp môn bất quá ta mặc dù không cách nào tu luyện thế nhưng linh tiên có thể tu luyện không hổ là cái này thế giới khí bận tri tử dương liệt cẩn thận đọc về sau trong lòng yên lặng nói chương ba trăm sáu mươi tám tấn thăng đại vũ thần t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi tám tấn thăng đại vũ thần dương liệt đi tới cái kia một vùng sinh mệnh chi tuyển trước lấy ra một cái bình ngọc thôi động lực lượng đem sinh mệnh chi tuyển nước suối toàn bộ hút vào bình ngọc bên trong đây là kiếm phôi làm nước suối hoàn toàn thối lui về sau dương liệt nhìn thấy một trôi ngọc chất kiếm phôi cắm ở con suối dưới đáy dương liệt nhãn tình sáng lên lướt qua một kia hương phấn kiếm này phôi đoán chừng là tên kia kiếm tiên kiếm ý cùng lực lượng ngưng tụ hình thành tiên bảo mặc dù so ra kém linh hà kiếm loại hình tiên kiếm lại có thể trở thành ta bản mệnh tiên kiếm cứ như vậy ta liền có thể tu luyện huyền thiên kiếm kinh rồi dương liệt đem cái k i a một trôi ngọc chất kiếm phôi từ sinh mệnh c h i tuyển bên trong rút lên sau đó vận chuyển huyền thiên kiếm kinh bên trong ghi lại bí thuật cắt vỡ cổ tay của mình đem tiên huyết nhỏ xuống ngọc chất kiếm phôi bên trên cái k i a ngọc chất kiếm phôi tại huyền thiên kiếm kinh bí thuật phía dưới bắt đầu nhanh chóng hấp thu dương liệt huyết dịch sau đó c á c h ra quang mang nhàn nhạt dương liệt há miệng hút vào cái k i a một viên ngọc chất kiếm phôi liền chui vào trong cơ thể của hắn uy dị lơ lửng tại hắn võ đạo trên kim đan đem bản mệnh tiên kiếm luyện nhập thể nội đón lấy liền muốn tu luyện huyền thiên kiếm kinh tập bổ thể nội ngọc chất kiếm phôi, nhường hắn dương liệt nhìn trong cơ thể mình ngọc chất kiếm phôi một mắt lấy ra lắp lấy sinh mệnh c h i tuyển bình ngọc hướng về một bên thích linh tiên nói linh tiên dòng suối sinh mệnh này có người một nửa uống đi thích linh tiên chính là cái này thế giới khí vận c h i tử cũng là dương liệt thương yêu nhất tiểu đồ đệ nàng nếu là có thể nhanh chóng trưởng thành đối dương liệt cũng cực có chỗ tốt cảm ơn sư phó thích linh tiên ngòn ngọc cười d ơ lên sinh mệnh c h i tuyển bình ngọc trực tiếp một trận uống ngừng ngực nàng chính là võ đạo đại tông sư đẳng cấp c ư g i ả tu luyện cũng là chân long trải qua loại này, võ học cấp thần mười điểm nhẹ nhóm liền đem sinh mệnh tri tuyển nước suối một nửa uống cạn Thích linh tiên đông nhiên gương mặt xinh đẹp có chút biến s ắ c nói sư phó ta muốn tiến d à i võ thánh rồi ép không được rồi dương liệt nói vậy ngươi ngay ở chỗ này tiến d à i đi ta đến hộ pháp cho ngươi rõ thích linh tiên trực tiếp ngồi dưới đất vận chuyển chất khí bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí hướng về võ thánh chi cảnh đột xác vậy đối phổ thông đại tông sư tới nói giống như không cách nào vượt qua võ thánh cực bích dễ như t r ở bàn tay liền bị nàng đột phá cũng không lâu lắm một cố võ thánh đẳng cấp lực lượng ba động liền từ trong thân thể nàng lan tràn ra dương liệt thầm nghĩ tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh rồi như vậy xuống dưới rất nhanh tu vi của nàng là có thể đổi kịp ta rồi nàng hẳn là trong truyền thuyết tam anh bốn tiên một trong trong cái thế giới này nhân tiên quả vị đại năng nhóm đều tính ra tương lai trung tâm đại thế giới khí vận c h i tử chính là tam anh bốn tiên nếu là không có dương liệt cùng với đông đảo bực ngoại tà thần bánh nhiễu thích linh tiên t h ầ m thành tiên bọn hắn đều có thể gặp giữ hóa lành tương lai tấn thăng nhân tiên chính quả đồng thời còn có thể ở sau đó thế giới biến hóa bên trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn sư phó ta tấn thăng võ thánh rồi thích linh tiên mở hai mắt ra về sau cảm thụ thể nội phun trào lực lượng một cái nhảy tới dương liệt bên người ngọn ngọt, ngọt cười đạo võ thánh đẳng cấp cường giả tại trước đây không lâu vẫn là trung tâm đại thế giới phản tục trong thế giới cường giả đỉnh cao gần với đại võ thánh thích linh tiên nhảy lên thành là võ thánh cấp cường giả ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên trong đã không tính là kẻ yếu dương liệt mỉm cười nói đi thôi chúng ta tiếp tục đi tìm bảo thích linh tiên do dự một hồi nói sư phó ta mơ hồ cảm giác được cổ linh đại lục đã không có cái gì quá tốt bà bối đương nhiên cũng không phải là nói cổ linh đại lục bên trong không có bà bối chỉ bất quá có thể cùng sinh mệnh tri tuyển kiếm tiên di hải một loại bảo vẫn không có bất quá chém giết những cái thia vực ngoại tà ma cần phải có thể thu hoạch được to lớn ngoại công bán thưởng dương liệt nói đã như vậy chúng ta liền rời đi nơi này ngươi về trước đi vi sư tìm cái địa phương bế quan tấn t h ă n g lại tới tìm ngươi thích linh tiến nói rõ dương liệt hai người sau khi tách ra hắn trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn về tới lòng tần h cung kiếm t i ê n di hải cũng có thể ngưng tụ ra một viên hoàn g t r ì n h siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực quá tuyệt vời dương liệt trực tiếp lấy ra vạn xương cốt ma kiếm ngưng tụ siêu phàm bản nguyên quả thực một cái mất vào một cổ vô cùng kinh khủng sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt trong cơ thể hắn nổ bể ra đến điên cùng cường hóa lấy n ụ c thể của hắn linh hồn nhường n ụ c thể của hắn trực tiếp biến dị sinh ra từng cỗ quỷ dị hải cốt dương liệt thân thể đều phản g phất muốn biến dị thành một bộ quỷ dị hải cốt bộ dáng đây cũng là hoàn chỉnh tà thần cấp sinh mệnh bản nguyên chỗ kinh khủng bất luận kẻ nào thu được cỗ này khổng lồ sinh mệnh bản nguyên đều sẽ hướng về cái hướng kia dị biến cho ta khôi phục lại dương liệt một tiếng quắt trói thay thôi động vô cùng to lớn võ đ một cái chấn áp lại thể n ộ i d ị biến đồng thời vận chuyển chân long kinh điên cuồng luyện hóa cái tia cổ vô cùng kinh khủng sinh mệnh bản nguyên cái tia vô cùng to lớn sinh mệnh bản nguyên bắt đầu từng tia bị dương liệt võ đạo ý chí chấn áp chuyển hóa thành là chân long trải qua chất dinh dưỡng điên cuồng cường hóa lấy n h ụ thể của hắn linh hồn nhường tu vi của hắn liên tục tăng lên đặt đến võ thần đ ỉ n h phong sau đó dễ như trở bàn tay đến đại vũ thần c h i cảnh đồng thời tiếp tục kéo lên mai cho đến đại vũ thần nhị trọng thiên mới ngừng nghỉ ta thân cấp sinh mệnh bản nguyên thật sự là bất phạm luyện hóa vạn xương cốt ma kiếm sinh mệnh bản nguyên về sau ta mới chính thức xem như nắm giữ trích tiên phong thái không kém gì thẩm thành tiên bọn hắn những n à y khí vận c h i tử thế nhưng còn chưa đủ ta còn muốn trở nên càng thêm cương đại dương liệt trực tiếp lấy ra l o n g linh kiếm chuyển hóa mà thành hoàn chỉnh thập nhị giai siêu phạm bản nguyên quả thực một cái mất vào một cổ vô cùng kinh khủng lòng chi bản nguyên một cái b ụ c phát nhường hắn một cái biến hóa thành một đầu đầu dòng thân người hình người chân long hắn liên cùng thôi đ ộ n g chân l o n g kinh luyện hóa cái kia cổ vô cùng kinh khủng lòng chi bản nguyên tu vi liên tục tăng lên nhất cử tấn thăng đến đại vũ thần cảnh giới tầng bảy hiện nay ta cái kia suy tính một chút cái kia dùng công pháp gì tấn thăng nhân ti trước mắt trong tay của ta có an đức bất động căn bản kinh huyền thiên kiếm kinh hai môn nhắm thẳng vào kim tiên chính quả công pháp an đức bất động căn bản kinh trượng lục kim thân chính là lực phòng ngự giống như cùng giai vô địch kinh khủng thần hồng huyền thiên kiếm kinh bên trong ghi lại huyền thiên kiếm quyết thì là liền trượng lục kim thân đều có thể chạm phá kinh khủng kiếm quyết nếu là không có bản mệnh kiếm vôi ta cần phải tu luyện an đức bất động căn bản kinh thế nhưng có bản mệnh kiếm vôi ta tu luyện huyền thiên kiếm kinh mới là thượng sách dương liệt có quyết đoán đem kim lang trạm tiên đao ngưng tụ hình thành hoàn chỉnh siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai bản cái kia một cô do kim lang c h ạ m tiên đao bản nguyên quả thực biến thành bản nguyên chi lực bị dương liệt trực tiếp chỉ dẫn chui vào trong cơ thể hắn kiếm phôi bên trong cái kia kiếm phôi hấp thu kim lang c h ạ m tiên đao bản nguyên về sau bắt đầu điên cuồng hướng về lòng l i n h kiếm loại cấp bậc kia tiên kiếm lột xác đồng thời nó mỗi lột xác một cái cấp độ đều sẽ phản hồi về một cổ lực lượng cường đại tư dưỡng dương liệt nhục thân linh hồn nhường hắn không ngừng lột xác chương ba trăm sáu mươi chín ma linh quạ hoàng, hoàng nhân tộc liên minh gạ lì đặc biệt tinh hệ thủ phủ tinh lạc đến tinh thủ đô ng la thành đêm u y a nhìn đó là cái gì một tên lợi đang theo dõi phòng quan quân bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại l i ê n mắt liền thấy từ bên trên bầu trời bay tới mọc ra quạ đen đầu lâu thân cao chừng hai mét thân thể thân thể bộ v ị hiện lên loại hình dạng người quái vật quạ đen ma nhân tà thần ma linh quạ hoàng gia quyến khai hỏa xử lý bọn hắn một tên xuất thân chiến tranh đại học quan quân ân đức đặc biệt nhìn thoáng qua những quái vật kia quả quyết hạ lệ tại ng la trong thành một kéo dài xuống ra lượng lớn phòng không hỏa pháo lít nha lít nhít hỏa lực hướng lên bầu trời bên trong quạ đen ma nhân đánh tới những cái kia giống như thủy chiều quạ đen ma nhân tại phòng không hỏa pháo ven k đúng lúc này một đầu dương cánh cao tới trăm mét toàn thân bao trùm lấy đen k ị t quạ lông vũ quạ lông vũ phía trên hoa văn vô số phủ văn thần bí cử hình quạ đen từ bên trên bầu trời bay tới trên người nó tản ra vô tận hắc quang từng cây đen kịt lông vũ đống nhiên b ắ n ra hướng về ng la nội thành b ỏ t ớ i cái kia từng cây ẩn chứa đen kịt hắc cám chi lực lông vũ vừa rơi vào ng la nội thành những nơi đi qua hắc cám trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến tại cái kia hắc á m đi tới chỗ tất cả mọi người nhân loại đều sẽ bị hắc á m ăn mòn cướp đi linh hồn biến thành từng cô thi thể mục tiêu địch nhân siêu phản cấp độ thứ mười hắc sắc to lớn qu mời hướng lên x i n h võ thần xuất chiến cái kia màu đen to lớn q u ả năng lượng ba động cấp tốc bị nhân tộc liên minh ra đa phân tích sau đó tại trong bộ chỉ huy chuyển đến trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở ân đức đặc biệt sắc mặt đại biến lập tức t ê u lên lập tức hướng kim long cùng gửi đi tình cầu m a u mời vĩ đại kim long vương antonio tới cứu viện sau một khắc một tôn cựu giai cơ giáp sư cùng sáu tôn bắt giai cơ giáp sư mang theo lượng lớn tự động người m á y chiến đấu nhân tộc cơ giáp sư tinh nhuệ từ các nơi trong quân doanh bay ra hướng về kia đầu hát sắc to lớn quạ bay thẳng đi kiềm chế lấy đầu kia hát sắc to lớn quạ vô số q u ả đen ma nhân thừa cơ bay vào trong thành cùng trong thành đông đảo nhân tộc cường giả chém giết cùng một chỗ mấy giờ về sau một chiếc kim sắc long hình cơ giáp tử vừa mới tiếp viện qua đây một cái phổ thông trong cơ giáp hiện t h ầ n cầm trong tay một c h u ô i sáng trói không gì sánh được kim sắc long thương giống như như chấp g i ậ t hướng về kia đầu hát sắc to lớn q u ả đâm tới đầu kia hát sắc to lớn q u ả đang cùng người còn lại tộc cường giả chém giết phản ứng chậm trong n g a y mắt liền bị cái kia long hình cơ giáp long thương quán đâm thủng thân thể kinh khủng kim sắc quang mang bộ phát đem hát sắc to lớn quạ thân thể trực tiếp đánh nát quá yếu còn có các ngươi những n à y quạ đen quá xấu rồi kim long vương antonio tại kim sắc long hình trong cơ giáp cất tiếng cởi to hai cánh triển khai nhất đạo đạo kim sắc lưu quang hướng về quạ đen ma nhân bên trong cường giả đánh tới đem vô số quạ đen ma nhân trực tiếp đánh nát giết xử lý bọn chúng nương theo lấy từng tiếng gầm t hét một bạn tên nắm giữ siêu phàm xếp hạng thứ bảy giai trở lên cơ giáp sư từ thành bên trong bay r a hướng về quạ đen ma nhân công tới cái kia một bạn tên siêu phàm xếp hạng thứ bảy giai trở lên cơ giáp sư chính là kim long vương antonio dưới trướng cường đại nhất kim long cơ giáp quân đoàn tại cái kia kim long cơ giáp trong quân đoàn hết thể quan quân đều là bắt giai cơ giáp sư cầm đầu chính phó quân đoàn trưởng đều là cựu giai cơ g i á p sư cái này một cái quân đoàn cũng đi theo kim long vương antonio đã đánh bại vô số cường định kim long vương antonio ngươi cũng dám sát hại con của ta ngươi muốn chết đ ư ơ n g theo lấy toàn thân gầm t h é t tại cái k i a bóng tối vô tận bên trong một đầu dương cánh cao tới ngàn mét tản ra siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai khí tức khủng bố cường giả quạ đen vương tử từ bên trên bầu trời bay ra hai cánh chấn động từng đạo hát cám chi tiến luyện như, như hạt mưa hướng về antonio đánh tới quạ đen vương tử nơi này là chúng ta nhân tộc liên minh địa bàn ngươi quốc a ngoài cho ta bằng không liền chết ở chỗ này đi antonio mặc dù vẹn vẹn chỉ có võ thần đẳng cấp tu vi nhưng hắn lại thao túng hoàng kim long vương hảo hám i ệ n g phun một cái hoàng kim long viêm trực tiếp phun ra cùng hắc cám chi t i ễ n đan sen vào nhau lượng cổ lực lượng kinh khủng bát r ạ n g triệt tiêu lẫn nhau không ít cái kêu hoàng kim long viêm lại cuối cùng đem hắc cám chi t i ễ n đốt cháy hầu như không còn hướng về q u ả đen vương tử quét sạch mà đi q u ả đen vương tử hai cánh chấn động tốc độ bạo tăng dung nhập hắc cám bên trong giống như như chấp giật tránh đi hoàng kim long viêm sau đó lại lần thôi động hắc á m chi lâm ũ hướng về antonio cầm tới một đầu thao túng hoàng kim long v i ê m hoàng kim long cùng một đầu dương cánh cao tới ngàn mét thao túng hắc cám kinh khủng to lớn q u ả chém giết cùng một chỗ cái kêu hoàng kim long v i ê m uy lực vô tận những nơi đi qua không gì không tiêu cháy vô số đen kị q u ả lông vũ đều bị đốt cháy hầu như không còn cái kêu kinh khủng to lớn q u ả không ngừng chật vật mà chạy không dám chút nào cùng hoàng kim long chính diện chém giết q u ả đen vương tử dù cho là siêu p h ả m xếp hạng thứ mười một giai quái vật kinh khủng có thể antonio thao túng chính là do siêu phản xếp hạng thứ mười hai giai tả thần lửa người chế tạo thành kỳ dị cơ giáp hắn gái này hoàn toàn ở vào hạ phong. Antonio, đi chết đi. quả lông vũ giả thiên quả đen vương tử trong mắt hung quang sân động toàn thân hiện ra đen kịp chu ấn trên thân hết thẻ quả lông vũ hết thẻ bắn ra tạo thành một cái kinh khủng hắc cám quả lông vũ l i n h vực kinh khủng hắc cám đem antonio biến thành hoàng kim long trực tiếp phong ấn tại trong đó ngu xuẩn chỉ là quả lông vũ làm sao có thể ngăn trở ta antonio cười lạnh một tiếng thôi động hoàng kim long viêm trong nháy mắt b ộ t phát một kích đánh vào cái kia hắc cám quả lông vũ l i n h vực phía trên kinh khủng hoàng kim long viêm trong nháy mắt đem hắc á m quả lông vũ lĩnh vực trực tiếp đánh nát tại cái kia hắc á m quả lông vũ lĩnh vực bị nát bấy trong nháy m một cái ước chừng hai mét lớn nhỏ phía sau mọc ra một đôi quả lông v ũ nhìn qua phổ phổ thông thông quả đen ma nhân một cái buộc phát ra siêu phạm bởi hai vị giai khí tức khủng bố hóa thành nhất đạo đen kỵ quan g man g xuất hiện tại antonio trước người cái k ê a quả đen ma nhân tay phải giống như thế gian này t i n h khủng nhất sương mù một k í cách h hoàng hào xuyên qua Antonio ngồi hoàng kim long kim i g cơ u ậ n thế xuyên qua antonio trái tim vô cùng t i n h khủng hắc cám trong nháy mắt đem antonio bao phủ ma linh q u ả n g hoàng người hèn hạ vô sỉ vậy ma đánh lén người quả thực không có tả thần dáng vẻ antonio tại bị bóng tối bao trùm trong nháy mắt đó thôi động cuối cùng sinh cơ cùng lực lượng h é t dẫn giữ đạo ma linh quạ n g hoàng cười lạnh nói các người n h â n tộc lợi dụng đánh lén á m toán thủ đoạn xử lý tà thần không ít các ngươi có tư cách gì nói ta ta cũng không phải những người điên kia cùng chỉ có sức mạnh ngu xuẩn các ngươi n h â n tộc không khỏi cũng quá coi thường tà thần đi n h â n tộc liên minh s á c thực xử lý phong ấn một chút tà thần bất quá những cái kia tà thần có làng nửa điên hoặc toàn bộ điên trạng thái có là không có sức mạnh ngu xuẩn có tà thần căn bản không có nghĩ đến nhân loại lại đối phó hắn các loại hắn phát hiện thời điểm cũng đã bị làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhân tộc xử lý tiếp đó liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi hát cám giáng lâm ma linh quạ hoàng trong mắt lướt qua một ít h à n mang mảng lớn hát cám từ hắn trong thân thể quân g a hướng về nz la thành phương hướng quét sạch mà đi cái kia hát cám những nơi đi qua hết thể tất cả quang mang đều bị thốn vệ nhân loại ở bên trong cũng đều bị hút đi linh hồn mà chết không đến một giờ nz la thành liền biến thành một tòa toàn bộ đều là linh hồn bị người hút đi người chết thành phố mảng lớn quạ đen ma nhân bay vào trong đó gặp nuốt lấy thi thể của con người chương ba trăm bảy mươi viên trác hội bên trên đánh lén chương ba trăm bảy mươi viên trác hội bên trên đánh lén long thần cung trong mặt t ấ t dương liệt đem sinh mệnh chi tuyển nước x u ố i uống một hơi cạn sạch một cố cường đại không gì sánh được sinh cơ trong cơ thể hắn chạy xuôi nhờ ư n g trong cơ thể hắn kiếm phôi cuối cùng ngưng tụ hình thành một chuôi bản mệnh tiên kiếm thành công ta bản mệnh tiên kiếm ngưng tụ thành công mặc dù trước mắt ta bản mệnh tiên kiếm còn so ra kém long linh kiếm loại cấp bậc kia tiên kiếm thế nhưng cũng đã đứng hàng tiên kiếm hàng ngũ chỉ cần cho nó không ngừng hấp thu siêu phạm sinh vật sinh mệnh bản nguyên nó liền có thể không ngừng mạnh lên dương liệt nhìn xem thể nội cái kia một chuôi bản mệnh tiên kiếm trong mắt chất động lên nóng rực chi sắc cái tiêu một chuôi bản mệnh tiên kiếm chính là tu luyện huyền t i ê n kiếm kinh kiếm tiên cả đời bản sự vị trí uy lực vô tận huyền diệu tuyệt luân dựa theo ta trước mắt tiến độ tu luyện chỉ muốn tiếp tục tu luyện huyền t i ê n kiếm kinh mười năm ta liền có thể tấn thăng siêu p h à m xếp hạng thứ mười hai giai thu hoạch được nhân tiên chính quả trường sinh bất tử thọ cùng trời đất dương liệt trong mắt tràn đầy mong đợi phổ thông đại vũ thần giống như cả một đời đều không thể vượt qua nhân tiên tập bích ở hắn nơi đó căn bản không tồn tại bởi vì trong cơ thể của hắn nắm giữ ba tôn hoàn chỉnh nhân tiên cấp cường giả sinh mệnh bản nguyên dương liệt sở dĩ muốn tu luyện huyền thiên kiếm kinh chính là muốn đem thể nội vô cùng to lớn sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn luyện hóa trở thành hắn có thể hoàn toàn nắm giữ giống như cánh tay chỉ điểm lực lượng mà không phải biến thành toàn bằng bản năng chiến đấu tả thần cấp quái vật đúng lúc này trong mật thất dương liệt để ở một bên đồng hồ có chút chấn động một cái hắn đưa tay trộm một cái đem đồng hồ hút sang xem một mắt sau đó từ trong mật thất đi ra sư sư có chuyện gì gấp nhường ngươi đã quáy r ậ y ta bế quan dương liệt rời đi mật thất về sau đi tới long thần cung văn phòng bên trong nhìn xem mặc toàn thân trang phục nghề nghiệp cái t i ê ngay tại nghiêm túc làm việc vân sư sư m dương liệt bế quan thời điểm chỉ có chuyện trọng yếu phi thường vân sư sư mới có thể chấn động đồng hồ mời hắn xuất quan đồng thời những cái kia chuyện quan trọng cũng sẽ không tại đồng hồ bên trên nói tỉ mỉ bởi vì lo lắng lại bởi vì chuyện trọng yếu kiện pháy n h i ê u tâm thần dẫn đến tu luyện tàu hỏa nhập ma tình h ũ n g xảy ra vân sư sư nói lôi thần t h á p khắc xin tổ chức võ thần v i ê n chắc hội xin phát đến ta nơi này rồi dương liệt hiếu kỳ nói cụ thể là nguyên nhân gì vân sư sư bất đắc d ì nói ta không có quyền hạn biết rồi vân sư sư mặc dù là đại võ thánh có thể quyền hạn của nàng cũng vẫn như cũ so ra kém võ thần có sự tình chỉ có võ thần những n à y tầng cao nhất mới có tư cách biết rồi ta liền tới đây dương liệt rời đi văn phòng đi tới truyền tống đại s ả n h truyền tống đại trận quan g mang l ó e lên hắn trực tiếp xuất hiện tại võ thần viên trác hội trong phòng hội nghị tại cái kia võ thần viên trác hội bên trên trưng bày mười sáu tấm chỗ ngồi lúc này ngoại trừ lệ tinh hà tấm kia lâu dài bỏ c h ố n g chỗ ngồi bên ngoài còn lại trên ghế ngồi trên cơ bản đều ngồi đầy người dương liệt k h ẽ n c h o mày nói antonio đâu antonio sơn long dương liệt đều là tu luyện chân long kinh võ thần giữa bọn hắn quan hệ không tệ thỉnh thoảng sẽ giao lưu tu luyện kinh nghiệm cái kia vốn là thuộc về antonio chỗ ngồi không thấy nhường dương liệt trong lòng sinh ra một ít dự cảm bất tường t h á c khắc một mặt ngưng trọng nói antonio bị ma linh quạ hoàng xử lý rồi dương liệt hiếu kỳ nói ma linh quạ hoàng chúng ta giống như không có treo chọc tôn này tathần hắn vì sao lại ra tay với chúng ta ma linh quạ hoàng chính là thuộc về hết sức giảo hoạt nguy hiểm cầm giữ có lý trí tathần đối với loại này có c h i khôn hết sức giảo hoạt tathần n h â n tộc liên minh căn bản không dám tùy ý treo chọc h â n tộc liên minh thậm chí chủ động thối lui ra khỏi cùng ma linh quạ hoàng giáp giới tinh vực ken trầm g i i nói nhỏ yếu liền sẽ bị đánh hẳn hẳn là đã nhận ra chúng ta nhỏ yếu mặc dù nhân tộc liên minh nhìn qua vô cùng cường đại chấn áp một chút tà thần đánh bại rất nhiều vực ngoại văn minh có thể trên thực tế nhân tộc liên minh đánh bại đều là không có tà thần che chở văn minh nhân tộc liên minh chấn áp tiêu diệt tà thần không phải bị điên chính là giống như quần tử c h i vương loại này nhất yếu đ ố i nhân tộc liên minh liền xem như đối phó một tôn yếu nhất tà thần đều phải làm vô số chuẩn bị bằng không liền có bị phản s á t tiêu diệt nguy hiểm nhân tộc liên minh trước mắt đệ nhất cường giả lệ tinh hà cũng vẫn luôn không có bóng dáng coi như dương liệt tấn thăng trở thành võ thần nhân tộc liên minh cũng ở vào suy yếu nhất thời、kỷ. hạ chân trịnh c h ọ n g nói hắn nếu chăm chú nhìn chúng ta vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tới đối phó hắn dương liệt chúng ta yêu cầu quỷ dị c h i vương trợ giúp cần muốn bỏ ra cái giá gì dân tộc liên minh cầu người làm việc tuyệt đối sẽ cho chỗ tốt liên minh lo lắng nhất ngược lại là không muốn chỗ tốt người nếu là dương liệt ưa thích mỹ nữ dân tộc liên minh có thể cho hắn bỏ vào một vạn cái mỹ nữ trên thực tế kim long vương a n t o n i o hậu cùng mỹ nữ nhân số đều vượt qua mười vạn mỗi năm còn đang tăng thêm người mới hắn hàng đêm làm tân lang đều bận không quan ổ i dân tộc liên minh cũng đều mặc kệ tại võ thần viên trác hội bên trong s á t thực có mấy tên nữ tính võ thần không quen nhìn kim long vương a n t o n i o hoang đường h à o sắc nhưng cũng chỉ làm i ệ n g nói vài lời căn bản sẽ không can thiệp cử động của hắn dương liệt nói yêu cầu liên minh chuẩn bị t ế phẩm xử lý ma linh quạ hoàng về sau chiến lợi phẩm ta muốn nhiều chia một ít lại thêm một trăm điểm báo liên minh tệ v y dị c h i vương không cần liên minh tệ ta có thể yêu cầu Tốt. còn lại võ thần đều khẽ gật đầu các ngươi vì đối phó ta thật đúng là tốn công tốn sức một thanh â m mười điểm đột một tại trong phòng hội nghị vang lên cái kia ngồi tại dương liệt bên cạnh thác khắc đông nhiên khẽ cười một tiếng một cái b ộ c phát ra siêu phàm xếp hạng thứ mười hai dài khí tức khủng bố tay phải bao phủ tại đen kịt ma quang bên trong hóa thành một trôi đen kịt ma nhận hướng về dương liệt đầu chém tới dương liệt căn bản chưa kịp phản ứng thế nhưng là hắn xuyên t ạ i trong quần áo huyền kim cả s a quang mang lập lòe tạo thành một cái huyền kim kết giới ngăn tại trước người hắn thác k h á c tay phải chạm tại huyền kim kết giới phía trên n g ạ n h sinh sinh chạm phá huyền kim kết giới hướng về dương liệt cái cổ chém tới cái kêu huyền kim kết giới ngăn cản trong nháy mắt dương、liệt、liền thôi động kim cương long biến thân thể nhà mình hiện ra kim cương long lân đồng thời thân hình nhanh ngự lại có thể thác khắc tốc độ lại giống như n h ấ t đạo đen kỵ qua mang trảm t ạ i dương liệt trên cổ đem dương liệt cái cổ trực tiếp mở ra hơn phân nửa máu tươi từ dương liệt trong cổ phương ra kinh khủng hắc cám lực lượng điên cuồng ă n mòn dương liệt thân thể ồ ngươi vậy mà tiến cấp tới thứ thần cấp dựa theo antonio ký ức ngươi cần phải chỉ có siêu phàm cấp độ thứ mười tu vi mười đúng ma linh quạ hoàng biến hóa mà thành thác khắc có chút n g o à i ý m ớ n tàn khốc cười nói bất quá coi như ngươi tiến giai trở thành lần thần cấp cường giả cũng bất quá là mạnh lớn một chút sâu kiến thôi tại thần trước mặt các ngươi cũng chỉ là một chút cường đại sâu kiến dương liệt hám i ệ n g ra cái kia thai n é n ở trong cơ thể hắn bản bệnh tiên kiếm huyền lòng kiếm giống như như c h ó p giật mang theo nhất đạo huyền kim quang mang hướng về ma linh quạ hoàng đông tới không tốt ma linh quạ hoàng bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại dùng mình nguy hiểm dự cảm điên cuồng thôi động hắc cám chi lực tại hắn trước người tạo thành một cái hắc cám kết giới t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt vây công ma linh quạ hoàng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt vây công ma linh quạ hoàng dương liệt tế ra huyền lòng kiếm trong nháy mắt đâm vào ma linh quạ hoàng đen kị kết giới phía trên một cách xuyên qua ma linh quạ hoàng đen kị kết giới thuật thế xuyên thủng ma linh quạ hoàng đầu giống như cùng một thời gian dương liệt thân hình nh đồng thời thôi động tà thần cầm kỵ vật hư vô dây chuyền từ biến mất tại c h ỗ không thấy hắn mặc dù nhưng đã tu luyện tới đại vũ thần đỉnh phong c h i cảnh mà dù sao còn không có lộ s á t tấn thăng thành là tiên nhân chính quả cường giả đại vũ thần đỉnh phong cùng nhân tiên chính quả nhìn như tranh lệch chỉ có nhất d a i thế nhưng là thực lực tranh lệch lại như l ạ c h trời dương liệt tại võ thần đỉnh phong c h i cảnh liền có thể cùng đánh bại không ít đại vũ thần c h i cảnh cường giả thế nhưng là hắn tại đại vũ thần đỉnh phong lại không có năm chắc đánh bại một tôn siêu phàm xếp hạng thứ mười hai dài tà thần đáng chết đáng chết ti tiện phạm nhân cũng dám làm tổn thương ta ma linh quạ hoàng đầu bị sỏ xuyên về sau ma huyết không ngừng từ hắn đầu vết thương nhỏ xuống đại địa hắn trong mắt cũng lộ ra một ít l ử a giận trực tiếp phát động năng lực quạ thần chi nhãn hướng về trung pênh nhìn lại ý đồ tìm kiếm dương liệt tung tích lúc đầu dùng ma linh quạ hoàng tả thần cấp vị cách vô luận dương liệt bản thân thi triển cái gì ẩn hình bí thuật đều khó mà đào thoát hắn thăm dò có thể hư vô dây truyền chính là cùng ma linh quạ hoàng cùng giai cường giả lực lượng để lại tà thần cấm kỵ vật nắm giữ cùng hắn giống nhau vị cách lực lượng cho dù ma linh quạ hoàng quạ thần chi nhãn cũng không thu hoạch được gì không tìm được ngươi ta liền đem nhân tộc liên minh hết liên trước hết là giết người tốt rồi ma linh quạ hoàng trong mắt hung quang loay lên nhìn trong chọc vào thiên y đại học hiệu t r ư ở n g y thần t ầ n lạc nhạc lộ ra nụ cười dữ tợn thân bên trên bay ra vô số đen kỵ quạ lông vũ hướng về ở đây đông đảo nhân tộc liên minh võ thần bay đi những cái kia đen kỵ quạ lông vũ dồn dập biến hóa thành từng đầu đáng sợ không gì sánh được quạ đen ma n h â n hướng về nhân tộc liên minh võ thần đánh tới nhân tộc liên minh tất cả đại vũ thần đô diên phần mình động cơ giáp thực trang tiến vào trạng thái chiến đấu diên phần mình thi triển năng lực cùng những cái kia quạ đen ma nhân chém giết cùng một chỗ ma linh quạ hoàng lại thừa dịp đám người ngăn cản quạ lông vũ biến thành quạ đen ma nhân thời điểm hóa thành nhất đạo đen kịt ma quang xuất hiện tại tần lạc nhạn trước người một trào hướng về tần lạc nhạn đầu t r ụ c tới muốn muốn giết ta vào đi tần lạc nhạn lộ ra một cái nụ cười cổ quái nàng to lớn song phong bên trong đ n g nhiên hiện ra một mặt quỷ dị tấm gương trực tiếp đem ma linh quạ hoàng thân ả n h chiếu dọi trong đó cái kia mặt quỷ dị tấm gương chính là tà thần cấm kỵ v ậ t hai thế giới vệ hồn gương một khi bị tấm gương kia chiếu dọi bên trong thân hình linh hồn liền sẽ bị hút vào trong gương trở thành tấm gương chất dinh dưỡng ngay cả đại vũ thần cấp đếm được cường giả một khi bị hai thế giới vệ hồn gương chiếu s ạ g nếu như không có đặc thù lực lượng linh hồn đều sẽ bị ma kính hút vào trong đó ma linh quạ hoàng bị tập kia thế giới vệ hồn gương vừa chiếu lập tức thân thể run lên một phần nhỏ linh hồn bị hút vào hai thế giới vệ hồn trong kính thế nhưng là t ầ n lạc nhạn lại đ ố n g nhiên toàn thân run rẩy mồ hôi rơi như mưa nằm tấm gương hai tay gân xanh phỉnh ra lực lượng đã tăng lên tới cực hạng t ầ n lạc nhạn chính là võ thần cảnh cường giả nàng sử dụng hai thế giới vệ hồn gương cái này kiện tà thần cấp tà thần cấm kị vật gánh vác cực kỳ to lớn ma linh quạ hoàng càng là tà thần cấp kinh khủng tồn tại nàng một người căn bản là không có cách đem hắn linh hồn phong ấn trong đó dương liệt tẩn tàng ở trong hư vô thôi động huyền thiên kiếm kinh cái k i a huyền lòng kiếm giống như như chấp giận tại ma linh quạ hoàng trên thân nhanh chóng đâm xuyên ma linh quạ hoàng cơ h ộ là trong nháy mắt liền bị chém thành vô số khối vụ từng khối phong ấn chi hạ p cơ h ộ là trong cùng một lúc bay ra đem ma linh quạ hoàng thân thể tàn phế rồn rập phong ấn thu nhập dương liệt trong tay rát rưởi đi chết ma linh quạ hoàng thân thể tàn phế phát ra một tiếng sắt nhọn tiếng gạo tần lạc nhạn nắm hai thế giới vệ hồn gương hai tay b nàng cả người một cái do một tên phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nữ biến thành một tên tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão hậu đi chết thiểm điện kiếm khách la hạo nhiên không chế lấy thiểm điện kiếm quang h u n g h ă n g hướng về ma linh quạ hoàng đâm tới cái kia đã ngưng tụ gian lửa người trên toàn thân vết thương trồng chất ma linh quạ hoàng trong mắt h u n g quang lại lên con ngón đ ú n g ra một viên đen kịt quạ lồng vũ trong nháy mắt bộ phát một kích xuyên qua la hạo nhiên đầu kinh khủng hát s á c quang mang trong nháy mắt bộ phát đem la hạo nhiên trực tiếp đánh nát mặt khác một viên đen kịt quạ lông vũ cũng xuyên qua tần lạc nhãn thân thể hắc x ma linh quang hoàng nơi này chính là nơi t r ô n tay h ngươi k e n trong mắt lướt qua một ít dữ thợn cầm trong tay tà thần cấm kỵ vật công bằng xiềng xích nổi giận gầm lên một tiếng trước người hắn quạ đen ma người đã bị xử lý giống như trong một c h i ế mắt từ dưới đất bắn ra nhất đạo xiềng xích một cái quấn chặt lấy ma linh quang hoàng công bằng xiềng xích năng lực là đem người nắm giữ cùng bị quấn quanh người cả hai lực lượng kéo đến cùng một cái cấp độ bên trên đem hai người quấn chặt lại công bằng xiềng xích cái này kiện tà thần cấm kỵ vật đại giới chính là không ngừng suy yếu chính mình lực lượng cuối cùng người nắm giữ sẽ bị công bằng xiềng xích hấp thu trở thành công bằng trên giống như trong nháy mắt ken ma linh quạ hoàng hai người trực tiếp bị công bằng xiềng xích quân quanh lực lượng kéo đến cùng một cấp độ bên trên có thể ken toàn thân gân xanh p h ì n h r a khuôn mặt dữ tợn thân thể đã xuất hiện dạng n ư c ma linh quạ hoàng lại vẹn vẹn chỉ là sắc mặt t á i xanh phá dương liệt một tiếng quát chói hai thôi động miền long kiếm từ trên trời giang xuống lần nữa xuyên qua ma linh quạ hoàng hai mắt đem hắn thân thể lần nữa c á c h rời thành vô số từng khối khối b ụ n g những máu thịt k i a khối b ụ n g thì là bị dương liệt tế ra phong ấn chi h ạ chấn áp ẩm ẩm ẩm một cái kia cái cao cấp phong ấn chi hạp phong ấn ma linh quạ hoàng huyết đục về sau còn đang không ngừng chấn động bên trong huyết đục đang điên cùng giấy ruộng ý đồ đem phong ấn chi hạp vỡ vụt dương liệt tâm niệm vừa động đem những cái kia phong ấn chi hạp thu nhập trong tiểu thế giới từ tiểu thế giới bên trong bắn r a nhất đạo xanh biết quang mang chiếu xạ tại một cái kia cái phong ấn chi hạp bên trên vô số x ư ơ n g ngủ bay lên cái kia ma linh quạ hoàng bám vào huyết trên thịt linh hồn lực lượng hết thể đều bị bốc hơi hóa thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng d ư n g tay dương liệt chúng ta có thể cùng giải ma linh quạ hoàng cảm nhận được chính mình biến mất thân thể cùng lực lượng rốt cuộc tâm sinh sợ h ã i lớn tiếng kêu lên các n g ư ơ i n h â n tộc liên minh quyết tiếu một tôn có thể giúp các ngươi thần linh chỉ muốn các ngươi nguyện ý tờ phụ ta ta có thể thay thế các ngươi n h â n tộc liên minh ngũ đại chính thần che chở các ngươi lời vừa nói ra mấy tôn võ thần ánh mắt có chút dao động dù sao n h â n tộc liên minh ngũ đại chính thần đều cần một loạt nghi thức mới có thể thu hoạch được hắn nhóm lực lượng đối mặt ma linh quả hoàng nếu là thật lòng che chở n h â n tộc liên minh như vậy n h â n tộc liên minh liền có thể tại cái này nguy hiểm trong thế giới nhiều một phần lực lượng không từ người giết liên minh chúng ta võ thần bắt đầu ngươi liền chỉ có một con đường chết rồi hiện nay không giết ngươi về sau chúng ta đều sẽ biến thành người săn giết đối tượng đi chết đi dương liệt trong mắt hàn mang chất động thôi động huyền long kiếm điên cuồng chạm tại ma linh quạ hoàng trên thân đem ma linh quạ hoàng còn sót lại thân thể chém thành khối vụn toàn bộ phong ấn tại từng cái phong ấn chi hạt bên trong ném vào tiểu thế giới bên trong chương ba trăm bảy mươi hai đánh giết ma linh quạ hoàng chương ba trăm bảy mươi hai đánh giết ma linh quạ hoàng từ dương liệt tiểu thế giới trung ương thần trên c â y bắn ra nhất đạo xanh biết quang mang chiếu xuống ma linh quạ hoàng trên thân thể những cái kêu phong ấn chi hạt ừ n g cái vỡ ra tại xanh biết quang mang bên trong hóa thành cho tản không ta không muốn chết từ một cái phong ấn chi hạp bên trong phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiêu thảm một cái trong suốt quạ đen từ bên trong bay ra lại bị xanh biếc quang mang chiếu sạng trực tiếp sụp đổ biến mất ma linh quạ hoàng vừa chết hắn lực lượng biến thành quạ đen ma nhân r ồ n dập sụp đổ tiêu tán hóa thành từng cái quạ lông vũ rơi xuống trên mặt đất ở đây đông đảo võ thần cái này thở dài một hơi chính hải thông trong mắt lướt qua một ít tình cảm phức tạp c h ậ m dai nói thắc khắc antonio tần lập n h ạ lần này chúng ta tổn thất ba tên võ thần không hẳn là bốn tên võ thần ta cũng muốn chết rồi chiến ma kèn tóc trắng t tê liệt trên mặt đất hắn một hò liền phun ra m ả n g lớn hỗn hợp có các loại huyết dịch biến dị quái vật ken mặc dù quấn lấy ma linh quạng hoàng trong nháy mắt thế nhưng hắn cũng bị ma linh quạng hoàng lực lượng ăn mòn biến thành loại này quỷ dị hình thái ta sẽ trị tốt ngươi y gì thần tô áng mây cắn răng thân bên trên buộc phát ra vô số tơ bạc đâm vào ken thể nội liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí chui vào ken thể nội trị liệu thương thế của hắn ken s ắ t mặt tái nhật nói vô dụng ta bản nguyên bị thương trừ phi có gia tăng siêu phàm thứ chín cấp độ bản nguyên chi lực thiên tài địa bào mới có thể cứu ta áng mây ngươi vẫn là không muốn lãng phí lực lượng rồi Những cái kia có kia tại h h ể gia tăng siêu p nhân tộc liên minh bên trong cũng không có Tất thần cả đại vũ một chút có thể gia tăng lục giai thất giai siêu phàm bản nguyên thiên tài địa bạo thế nhưng ken trên cơ bản đều đã liên quan đối với hắn căn bản không có hiệu quả ở đây võ thần nhìn xem cái kia chậm rãi giả yếu ken đều sinh ra một cỗ bi thương cảm giác ken chính là tinh hạm đại học hiệu trường nhân tộc liên minh xếp hạng thứ hai thần bảng cao thủ hắn cùng lệ tinh hà cùng một chỗ kinh lịch vô số tàn khốc chiến đấu xử lý rất nhiều tà thần lại không nghĩ rằng sẽ chết ở chỗ này người đều sẽ chết nhiều như vậy đồng bạn đều đã chết ta chết đi cũng rất bình thường đúng sau khi ta chết các người giúp ta chiếu cố một chút gia tộc đừng cho bọn hắn bị người khi dễ đương nhiên nếu như trong ta gia tộc xuất hiện một chút không bằng heo chó x u ấ t sinh các ngươi cũng không cần nhìn trên mặt của ta b ư n g tha bọn hắn ta mặc dù có chút bao che khuyết điểm lại không phải loại kia thị phi không phân thiệt ác không rõ lao ngất cố k e n k h ở mở cười một tiếng lại phun ra mấy ngụm biến dị tiên huyết đỗ thần thông c h ậ m dãi nói biết rồi lao hoạ kế ta sẽ hỗ trợ chiếu cấu ngươi gia tộc dương liệt nói chờ một chút nếu như là yêu cầu gia tăng siêu phảm thứ chín cấp độ cường giả sinh mệnh bản nguyên linh dược ta có lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây người người trong mắt lướt qua vẻ vui mừng dương liệt ta muốn mua trong tay ngươi linh dược ngươi nói cái giá đi mỹ nữ xoáy ca còn là sinh mệnh tinh cầu như vậy đi ta đưa ngươi hai mươi k h ỏ a sinh mệnh tinh cầu thế nào cái kia hai mươi khoản sinh hoạt tinh linh trong các nàng có thể có không ít mỹ nữ chúng ta ma tháp căn gia tộc mỹ nữ cũng có rất nhiều không thể so với vũ văn gia vân gia kém ngươi nhìn chúng cái nào ta có thể đi khuyên nàng gả cho ngươi cái kia nguyên bản m u ố n đã tại bàn giao hậu sự ken bỗng nhiên nhãn tình sáng lên ngồi thẳng thân thể không kịp chờ đợi kêu lên tương đạo mặt khác võ thần ánh mắt kỳ dị r ồ n dập tập trung vào ken trên thân những cái kia l á o hỏa kế ánh mắt kỳ dị nhường ken mặt mo đỏ ứng cam chịu lạc hậu nói xin lỗi ta chính là như thế người sợ chết n h ư n g mọi người thất vọng rồi đỗ thần thông k h é mỉm cười nói lão hòa kế không chỉ là ngươi ta cũng là cái người tham sống sợ chết thế nhưng lão hòa kế chúng ta đều không có hướng t à thần q u ấ t phục cho nên chúng ta đều là anh hùng chính thông b i ể n cười nói không sai ken người nào không sợ chết ta cũng sợ chết thế nhưng ngươi tại chiến đấu bên trong nâng lên lớn nhất chiến đấu dũng khí bảo vệ chúng ta bảo vệ nhân tộc liên minh tất cả mọi người ngươi là hoàn toàn xứng đáng anh hùng hạ c h â n nói đúng ken ngươi yên tâm chúng ta sẽ cạn kiệt hết thể cố gắng tới cứu ngươi đây là chúng ta nhân tộc liên minh truyền thống dương liệt nhờ ngươi cầm linh dược ra đi liên minh nhất định sẽ đền bù ngươi dương liệt rất sảng khoái đem một b ì n h có thể ẩn chứa hoàn chỉnh siêu phàm thứ chín cấp độ bản nguyên nước trái cây ném cho ken dù trước mắt hắn tại nhân tộc liên minh bên trong địa vị coi như nắm giữ loại này kỳ chân cũng sẽ không có người ngu đến mức đến tranh đoạt ken không kịp chờ đợi đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch lập tức cảm giác một cỗ cường đại không gì sánh được dòng nước cấm từ trong cơ thể hắn tuân ra tư dưỡng hắn tổn hại bị ô nhiễm sinh mệnh bản nguyên phối hợp ta tô á n g mây một tiếng quát trói t a i từng đầu đâm vào ken thể nội tơ bạc bắt đầu loại trừ trong cơ thể hắn còn sót lại tả thần chi lực ken cũng hai mắt nhắm lại thôi động bí pháp cùng tô áng mây lực lượng cùng một chỗ từng kia loại trừ trong cơ thể hắn còn sót lại tà thần chi lực một giờ sau ken trực tiếp hé miệng phun ra một đống lớn đen kị quạ lông vũ những cái kia quạ lông vũ vừa rơi xuống đất liền bị một bên hạ chân đốt thành cho bụi tô áng mây cũng thở phào nhẹ n h ó n nói tốt rồi tình huống của ngươi đã ổn định chỉ cần lại trị liệu một năm liền có thể khôi phục lại tà thần chi lực cực kỳ khủng bố đó là viễn siêu chân khí tồn tại tràn đầy ô nhiễm đặc tính đúng rồi dương liệt ngươi chừng nào thì tấn thang đại vũ thần hạ chân thở dài một hơi ánh mắt rơi vào dương liệt trên thân tràn ngập phức tạp tình cảm mà hỏi ở đây tất cả võ thần ánh mắt đều tập trung ở dương liệt trên thân tràn đầy mong ngợi t hiếu k ỷ hâm mộ ghen ghét các loại tình cảm phức tạp từ võ thần chi cảnh đến đại vũ thần chi cảnh đồng dạng cực kỳ khó khăn cả n h â n tộc trong liên minh cũng chỉ có lệ tinh hà một người tấn thăng trở thành đại vũ thần dù sao n h â n tộc liên minh lấy được siêu võ truyền thừa không nhiều những cái t i ê u cảnh giới võ đạo giống như đều là nhân tộc liên minh từng bước một một lần nữa thôi diễn ra tới ta ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên trong thu được không ít chân quý vũ trụ kỷ chân đúng ta cũng thu được một bộ v đại vũ thần c h i sau chính là nhân tiên chính quả cũng chính là chúng ta trong miệng tả thần cấp độ nhân tiên phía trên còn có địa tiên tiên nhân kim tiên tam đại cấp độ ta lấy được cái này một bộ võ đạo truyền thừa nhắm thẳng vào kim tiên c h i cảnh dương liệt khé mỉm cười nói ở đây đông đảo võ thần người người nhãn tình sáng lên lướt qua một ít nóng rực c h i sát hạ chân nói dương liệt chúng ta nhân tộc liên minh yêu cầu cái này một bộ võ đạo truyền thừa nói đi ngươi muốn cái gì chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi dương liệt nói bộ này võ đạo truyền thừa ta có thể giao ra nhường liên minh hết t h ể võ thần tu luyện thế nhưng ta muốn trong liên minh còn sót lại tà thần cấp cơ giáp thực trang cùng với tà thần cấm kỵ vật chương ba trăm bảy mươi ba doanh động chương ba trăm bảy mươi ba doanh động ở đây hết t h ể võ thần đều sắc mặt hơi đổi một chút rơi vào cân nhắc bên trong những cái kia tà thần cấp cơ giáp thực trang tà thần cấm kỵ vật cũng đều là nhân tộc liên minh nội tình ken rất sảng k h ỏ i nói t ố t ta đồng ý tương đạo ánh mắt nghi hoặc rơi vào ken trên thân mặc dù những cơ g i á p kia thực trang đều là vì kẻ đến sau chuẩn bị trang bị cũng là ta n h â n tộc liên minh nội tình nhưng là không bằng dùng đến để t h ă n g chúng ta những lao gia hỏa này thực lực hơn nữa chỉ cần dương liệt tương lai có thể tấn thăng nhân tiên chính quả chúng ta nhân tộc liên minh mới xem như chính thức có được chính mình thủ hộ thần chúng ta những n à y võ thần tại chính thức tà thần trước mắt vẫn là quá yếu ken yếu đ ố t thở d à i nói ở đây võ thần đều khẽ gật đầu võ thần đẳng cấp cường giả nắm giữ quy tắc chi lực bọn hắn mới có tư cách làm bị thương tà thần nhưng nếu là không m ư ợ n ngũ đại đang lực lượng của thần võ cường giả thần cấp đối mặt tà thần cường giả vẫn như c ũ không chịu nổi một kích hạ chân nói nếu tất cả mọi người đồng ý liền tiến hành trao quyền đi Tức! ở đây võ thần đều tiến hành trao quyền đây là an đ ứ c bất động căn bản kinh một bộ nhắm thẳng vào kim tiên công pháp dương liệt mười điểm quả quyết lấy ra một chồng chéo sử dụng đỉnh tiêm ra thú luyện chế mà thành công pháp đặt ở trên mặt bàn nhường ta xem một chút ta trước nhìn không ta trước đừng cãi cọp d n hình chiếu dụng cụ mọi người cùng nhau nhìn những cái kia võ thần một cái bổ nhỏ qua đầu tiên là tranh đoạt một hồi sau đó mới nghĩ đến dùng hình chiếu dụng cụ đến cùng một chỗ xem xét trong bọn họ rất nhiều người bởi vì không có đến tiếp sau tu luyện công pháp vẫn luôn là một bên tu luyện một bên đang nghĩ biện pháp nghiên cứu phía sau con đường tu hành mười điểm gian nan hiện nay có một bộ đỉnh tiêm công pháp những cái kia v õ thần cấp cường giải nhóm tự nhiên đều đến cùng d i ệ u d i ệ u d i ệ u nguyên lai nhân tiên chính quả lại như thế này tu thành quá tinh d i ệ u rồi không hổ là có thể nhắm thẳng vào kim tiên võ học quyển công pháp này sơ kỳ tu luyện mặc dù không bằng ta nhân tộc liên minh thần cấp công pháp thế nhưng là hậu tích bắt phát tẩn chứa vô tận hạo rượu đây chính là liên minh công pháp không bằng môn công pháp này địa phương những cái tia võ thần cường giả nhìn xem hình chiếu trong hư không công pháp người người trong mắt đều lộ ra vẻ si mê tại nhân tộc liên minh bên trong có thể trở thành võ thần cường giả có tham tài có háo sắc có tham quyền có tên hay có si mê câu cá thế nhưng tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái tia chính là si mê võ học tu luyện tại nhân tộc liên minh bên trong không si mê võ học người tu luyện căn bản là không có cách tấn thăng võ thần bởi vì nhân loại liền là dựa vào võ học từng bước một không ngừng tiến hóa lột sắc sinh vật nhân loại cũng không giống như rất nhiều t à thần chi tử một dạng một sinh ra chính là võ thần cấp thậm chí là đại vũ thần cấp đ ế m được v á i vật hạ chân đ ố n g nhiên mỉm cười nói đúng rồi tiểu liệt ta có cái chất nữ kêu hạ thanh xanh nàng dung mạo xinh đẹp t í n h cách tốt tu vi cao ngươi có hứng thú hay không nhận thức một chút vân chiêu m i n h quay đầu trận lên giận d ữ nhìn hạ chân nói láo hạ ngươi muốn đ ố i con rể của ta làm cái gì hạ chân nói nếu tiểu liệt là ngươi cùng vũ văn c ù n g con rể lại nhiều chúng ta hạ ra một cái cũng không coi là nhiều a cháu gái của ta hạ thanh x a n h s ắ c thực hết sức xuất sắc nàng hiện nay đã là đại tông sư đ ỉ n h phòng đan thành n h ấ t phẩm tương lai tiền đồ bất khả hà lượn g tuyệt đối là không thua nhà các ngươi vân sư sư cô gái tốt dương liệt mỉm cười nói hạ hiệu trưởng loại sự tình này liền thuận theo tự nhiên đi lúc này dương liệt chính là là nhân tộc liên minh bên trong đệ nhị tôn đại vũ thần lại cứu ken một mạng đồng thời còn giao ra an đ ứ c bất động căn bản kinh cái này một môn nhắm thẳng vào kim tiên pháp môn hạ thanh trong mắt lướt qua một ít tiết lối lùi lại mà cầu việc khắn nói ta ố t Ta nhường thanh thanh tới ngươi long thần cung làm thư ký tổng được rồi lúc đầu hạ thanh là không mảnh thông ra loại thủ đoạn này không biết làm sao dương liệt trưởng thành quá nhanh cũng đã gần có thể đơn độc giết chết tà thần nếu là tương lai dương liệt có thể tấn thăng nhân tiên phía trên tồn tại cái kia thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiên dương liệt nói không có vấn đề long thần cung cần phải xử lý rất nhiều chuyện vụ lại nhiều tinh anh đến vậy có thể cho phép giới tinh anh càng nhiều vân sư sư tiêu tử đồng các nàng l i ề n có thể có nhiều thời gian hơn đi tu luyện dương liệt khé mỉm vời nói đúng rồi Đa chỗ nhưng à y còn có t ể tăng thứ vật lên hoàn chỉnh siêu phàm thứ 8 cấp độ sinh vật sinh mệnh bản nguyên linh siêu phàm cấp độ d ợ c Chư vị có h vị ứ thú hay không? cái ó Nói hứng thú. c ra đi, có bao nhiêu ta đi, đều nhiêu cái có nguyện Những mua. ý kia võ thần cấp cường giả nhóm người người nhãn t ì n h sáng lên nhìn t r ò n g chọc vào dương liệt tựa như đồ háo sắc đang nhìn tuyệt sắc mỹ nữ một dạng cái kia có thể tăng lên võ giả sinh mệnh bản nguyên bảo vật lại nhiều cũng không đủ dùng n h â n tộc liên minh tăng lên thứ sáu xếp hạng thứ bảy giai võ giả sinh mệnh bản nguyên bảo vật còn có một số đó là bởi vì võ thần nhóm đều đã dùng qua đến mức tăng lên hoàn chỉnh thứ tám cấp độ siêu phàm sinh vật sinh mệnh bản nguyên linh dược chân quý không gì sánh được một khi xuất hiện liền sẽ bị võ thần cấp cường giả dùng xong căn bản sẽ không lưu lại dương liệt m ỉ m cười nói mười bộ siêu phàm cấp độ thứ mười siêu phàm sinh vật thi thể có thể đổi một bình hoàn chỉnh thứ tám cấp độ siêu phàm sinh vật sinh mệnh bản nguyên linh dược k e n ánh mắt sáng lên nói ta đổi hai mươi bình linh dược mặc dù thập gia i siêu phàm sinh vật mười điểm thưa thớt thế nhưng ken chính là là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật hắn giết chết qua cường địch vô số kể đồng thời hắn còn giết chết qua rất nhiều nắm giữ siêu phàm cấp độ thứ mười tinh không cự thú những cái tia tinh không cự thú cũng nắm giữ có thể so với siêu phàm cấp độ thứ mười xếp hạng thứ mười một giai lực lượng kinh khủng ta đổi mười lăm bình ta cũng đổi mười lăm bình những n à y nhân tộc võ thần nhóm đều trở nên hưng phấn r ồ n dập mở miệng muốn đổi dương liệt trong tay linh dược trong tay bọn họ đều có không ít thập gia siêu phàm sinh vật hoàn chỉnh thi thể bởi vì thập gia siêu phàm sinh vật thi thể là luyện chế cơ giác, thực 9 hạm đỉnh thể mỉm cười nói, được rồi. Còn có, mọi được Dương nói, Còn người cũng có thể dùng cấp cười có, có tài Liệt liệu. rồi. bộ siêu phạm xếp hạng thứ mười một giai quái vật liền xem như nhân tộc liên minh võ thần cấp tường giả cũng cần vận dụng mười một cấp độ thực trang cơ giáp mới có thể xử lý cũng chỉ có ken các loại mấy tên sống được lâu nhất lão quái vật có thể mua được dương liệt lấy ra linh dược nhanh chóng cùng võ thần nhóm hoàn thành giao dịch linh dược vừa đến tay ken liền quả quyết đem linh dược một bình bình n u ố t vào sau đó liền cảm giác thể nội khổng lồ nhiệt lưu phun trào nhận đến ô nhiễm bản nguyên bắt đầu phi tốc phát triển ken nói áng mây nhờ ngươi rồi được rồi tô áng mây lúc này cũng đã khôi phục hơn phân nửa nàng trực tiếp thôi động bí thuật đại lượng ngân sắc sợi tơ một cái chui vào ken thể nội vì hắn loại trừ ô nhiễm nửa cái biến mất về sau ken đ ỗ n g nhiên hé miệng phun ra mảng lớn đem kịt quả lông vũ quả lông vũ vừa xuất hiện liền bị hạ chân tiêu hủy ken mở ra mắt hổ trong mắt tràn đầy hưng phấn cất tiếng cười to ha ha ta toàn bộ tốt rồi ha ha chương ba trăm bảy mươi bốn thích khách chương ba trăm bảy mươi bốn thích khách ken một mặt mong đợi nói đúng rồi lao đ ố ta biết một cái tinh không cự thú nhóm vị trí chúng ta cùng đi đi săn thế nào cái kia tinh không cự thú nhóm vị trí là ta cung cấp ta muốn điểm đầu to k e n sau khi thương thế lành mơ hồ cảm giác được đại vũ thần cực bích đã xuất hiện đông lòng hắn chỉ cần lại phục d ụ n g mấy bình bắt dai kiểu g a i hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên linh dược liền có thể tấn thăng đại vũ thần hắn một cái đối đi săn tinh không cự thú hào hứng ở cao đỗ thần thông mịm vừa nói đúng d ta cũng biết một cái tinh không cự thú nhóm ta cũng biết ha ha ta cũng biết ở đây đông đảo võ thần đều lộ ra nụ cười tinh không cự thú chính là tại trong vũ trụ sinh hoạt cự thú gọi chung cái kia vũ trụ vô cùng minh mông tinh không cự thú trên thực tế cũng rất nhiều n h â n tộc liên minh trong phạm vi thế lực liền có không ít tinh không cự thú bất quá những cái kia tinh không cự thú thực lực mạnh mẽ r a dày thị thô t nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục n h â n tộc liên minh võ thần đồng dạng sẽ rất ít chủ động đi đi săn tinh không cự thú bởi vì rét chết loại này cự thú cũng không có quá nhiều c h ố tốt bọn hắn cái gì cũng không thiếu quyết thiếu đi săn tinh không cự thú động lực hiện nay biết rồi những cái kêu tính không cự thú thi thể có thể đổi r a tăng sinh mệnh bản nguyên linh dược n h â n tộc liên minh v õ thần nhóm cái này đến thấy hứng thú dương liệt tại hạ chân dẫn dắt phía dưới lấy đi nhân tộc liên minh còn lại cấp cao nhất cơ giáp thực trang cùng với tà thần cấm kỵ vật sau đó hết thẻ t r ồ n g vào trong t i ể u thế giới mười ngày sau long thần cung trong mặt thất thành t h ủ đây chính là nhân tộc liên minh nội t ì n h so với trung tâm đại thế giới vẫn là hơi yếu một chút nhưng cũng không tệ rồi dương liệt nhìn xem trong tiểu thế giới từng biên mười một phần tám siêu phạm xếp hạng thứ mười hai giai bản nguyên quả thực ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đem những cái kêu bản nguyên quả thực lấy xuống n u ố t vào trong miệng một cố vô cùng cường đại n h i ệ t lưu tại dương liệt thể nội chạy xuôi hắn thôi động huyền thiên kiếm kinh cái kêu một cố vô cùng to lớn n h i ệ t lưu liền chui vào huyền long trong kiếm sau đó do huyền long kiếm chuyển hóa trở thành huyền thiên c h â n khí dương liệt tu luyện hoàn tất cảm ứng đến thể nội huyền thiên c h â n khí trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ tốc độ tu luyện của ta lại tăng lên không ít nhưng là muốn ngừng huyền thiên trân khí hoàn toàn chuyển từ đại vũ thần chi cảnh lộ sắc đến nhân tiên chính quả một bước này là do nhân hóa tiên cực vì nuốt khó khăn tại nhân tộc liên minh bên trong cái kia danh s ư n g thần bảng đệ nhất lệ tinh hà nắm giữ lượng lớn tài nguyên vẫn như c ũ không cách nào tấn thăng nhân tiên cường giả bước vào tà thần cấp lĩnh vực l i ê n xem như tại cường giả như mây trung tâm đại thế giới bên trong tất cả đại võ đạo thánh địa nhân tiên cường giả cũng đại bộ phận là từ thượng cổ thời đại kéo dài hơi tàn xuống tới lão khoái vật dương liệt t h ể nội nắm giữ vài đầu nhân tiên bản nguyên chi lực mong muốn lộ sắc thành là tiên nhân chính quả cường giả cũng đồng dạng khó khăn chủ điệp nếu là nhân tiên chính quả tốt như vậy tấn thăng cái tia thể nội đồng dạng ẩ n chứa mấy tôn nhân tiên bản nguyên tri lực thẩm thành tiên cũng đã sớm thành tiên huyền thiên kiếm kinh chính là một môn đấu chiến công pháp cần phải không ngừng đánh giết địch nhân người mới có thể đủ tăng lên tốc độ tu luyện trung tâm đại thế giới ngay tại gặp tà thần xâm lấn ở nơi đó có sung túc địch nhân cung cấp ta s ă n giết bất quá ở trước đó vẫn là t r ư ớ c tế luyện ta huyền lòng kiếm dù sao đây là ta huyền thiên kiếm kinh c á n bản dương liệt hai mắt nhắm lại tiếp tục thôi động huyền thiên kiếm kinh cường hóa lấy chính mình huyền lòng kiếm trung tâm đại thế giới đại vân đế quốc dân phủ đêm k h a nơi này chính là dương liệt phủ đệ tiên ngoại lâu loại này võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử vậy mà cho phàm tục thế giới hoàng đế làm cầu thật sự là một chuyện cười một tên d á n g người khôi ngô mặt mọc đầy râu gánh b á c lấy một chôi đen kị đại đao nam tử trung niên quét tòa phủ đệ kia một mắt trong mắt lướt qua một ít kinh h m i ệ t hắn chính là kim ưng trên núi mạnh nhất thích khách đàm hưng cũng là một tôn đại vũ thần c h i cảnh cường giả đỉnh cao tùy theo tà thần s ầ m lấn thế giới khôi phục thúc đẩy phàm trần t ụ thế ở giữa đã cho phép đại vũ thần tri cảnh cường giả hành cầu dương liệt đang lúc bế quan tu luyện hiện nay đúng là xử lý hắn thời cơ tốt. ám ưng nhãn bên trong lướt qua một ít h à n mang thi triển bí thuật dung nhập bóng ma bên trong lạng yên không tiếng động hướng về dương phụ bay đi ám ưng đang bay vào dương phụ trong nháy mắt đó liền xúc động trải rộng dương phụ từng đầu nhìn bằng mắt thường không thấy do từng đầu ngụy trang thành cây cối thụ quỷ chiến sĩ thả ra cảm nhận chi tuyến địch tập nhanh che giấu cái k i a trốn ở dương phụ bên trong tu hành thích linh tiên trong tay một cái m ộ t vòng bên trên một cái truyền ra một cái cùng dương liệt thanh âm giống nhau y hệ thanh âm thích linh tiên trong lòng báo động đại t ị n h trực tiếp thi triển bí thuật mở ra vết nứt không gian trực tiếp tránh đi vào trong một t r ớ c mắt dương phủ bên trong cây tối một cái bắt đầu chuyển động từng đầu dây leo biến thành một thương từ dưới đất bộc phát hướng về kia du nhập g n bóng ma bên trong ám ưng đâm tới lại có thể phát hiện được ta tung tích dương liệt ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự khó trách dám khiêu khích chúng ta kim v ưng ơ sơn ám ưng trực tiếp từ trong bóng tối hiện thân huy động truy thủ từng đạo bóng ma đao quan g trạng tại dây leo phía trên đem đâm tới một thương từng cái xoắn nát Vĩ thuật ảnh nhận phá hủy ám ưng nhãn bên trong hàn mang loại lên toàn thân lũ ảnh lưu động giống như hóa thành một tôn đen kỵ không gì sánh được ngũ ảnh thế giới từng đạo sắc bén vô cùng ú ảnh chi nhận hướng về chung quanh t h ủ quỷ chiến sĩ đâm tới cái kia sắc bén sắc vô cùng ú ảnh chi nhận những nơi đi qua từng đầu t h ủ quỷ chiến sĩ lơi dao xoắn nát tán rơi xuống trên mặt đất cái kia từng đạo phản phất vô cùng vô tận ú ảnh chi nhận hướng về dương liệt bế quan mật thất trực tiếp đánh tới người đến cùng là ai một cái thanh âm lạnh như băng từ trong mật thất văng lên mật thất đại môn trực tiếp mở ra dương liệt từ đó đi ra đồng thời ngón tay một điểm từng đạo thánh long kiếm khí bộc phát đem ú ảnh chi nhận từng cái chấm vỡ không tốt người này rất nguy hiểm để cho ta có loại đối mặt sơn chủ cảm giác thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng so ra mà vừa sân chủ thế nhưng so với ta mạnh hơn đáng chết trong tình báo biểu hiện hắn chỉ có võ thần đẳng cấp tu v i tại sao có thể như vậy ám ưng vừa nhìn thấy dương liệt trong lòng liền sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm trực tiếp thi triển bí thuật lén vào bóng ma bên trong hắn chính là bằng vào loại này đối nguy hiểm dự cảm vô số l ầ n trở về từ coi chết quá chậm cũng quá muộn dương liệt thanh âm vừa mới tại trong phủ đệ văng lên cái kêu huyền lòng kiếm trong nháy mắt bay ra trong một chớp mắt xuyên qua ám ưng trái tim cái này đến cái khác chết thay đạo thảo nhân ở trong tối ưng trong thân thể hiện hiện bọn chúng tại hiện hiện trong nháy mắt đó liền nổ bể ra đến sau đó ám ưng liền từ giữa không trung rơi xuống ở ngực nhiều một cái đáng sợ l ô lớn đã mất đi tất cả sinh cơ cái kêu miền lòng kiếm hấp thu lượng lớn lực lượng nó tại dương liệt thao túng phía dưới vi năng có thể so với tiên nhân một k ích ám ưng có được chết thay bí thuật có thể ngăn cản đại vũ thần cấp lực lượng lại tại tiên nhân cấp đếm được lực lượng trước mắt không chịu nổi một k ích dương liệt vẫy tay đem ám ưng thi thể tới thôi động vị chi h ạ lực lượng đọc đến lấy ám ưng thi thể ký ức liên tiếp đột kích chương ba trăm bảy mươi lăm liên tiếp đột kích gia hỏa này còn đúng là kim ưng núi đến thích khách bởi vì ta giết hô diên bại t i ê n kim ưng sơn trước mắt chỉ có một tên nhân tiên chính quả cường giả gã cường giả kia chính là ưng sơn lão nhân hắn cũng là hô diên bại t i ê n sư phó kim ưng sơn căn bản bí thuật ưng thần biến cũng từ trong đầu của hắn tìm được đó là một môn nhắm thẳng vào nhân tiên chính quả công pháp thế nhưng nhân tiên về sau biến không có cũng không biết là ám ưng gia hỏa này không có học được hay là thật không có kế tục công pháp dương liệt xem lấy ám ưng ký ức đối với võ đạo thánh địa kim ưng sơn cũng hiệu chút đỉnh cũng không lâu lâu từng người từng người vân long vệ tinh anh từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến thuộc hạ tới chậm còn xin chỉ huy sứ thứ tội một tên thân hình cao lớn nắm giữ đại tông sư tu vi vân long vệ cường giả yên phi long quỷ trên mặt đất một mặt cung kính nói còn xin chỉ huy sứ thứ tội cái kêu mười mấy tên vân long vệ tinh anh đều quỷ trên mặt đất cung kính nói dương liệt thản như nói n gia hỏa này là đại vũ thần các ngươi qua đây cũng chỉ là không công chịu chết đại vũ thần chỉ huy sứ vậy mà mạnh đến nước này rồi yên phi tim rồng bên trong có chút run lên toàn bộ đại vân đế quốc liền một tôn vo thần cấp cường giả đều không có hiện nay dương liệt nhẹ n h ó m giết chết một tôn đại vũ thần ý vị này toàn bộ đại vân đế quốc lực lượng tại dương liệt trước mắt không chịu nổi một kích bất quá i ê n phi long cũng sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao đại vân đế quốc thì tương đương với mấy đại võ đạo thánh địa đại quảng gia cái kêu mấy đại võ đạo thánh địa mới là đại vân đế quốc chân chính chủ nhân hiện nay lại thêm một cái chủ nhân cũng rất bình thường l i ê n phi long cung kính nói chỉ huy sứ đại nhân bậy hạ có chỉ mời ngài tiến công thương lượng chuyện quan trọng dương liệt nói、Tốt. ta chờ một lát lại đi qua rõ nhìn thấy dương liệt đối hoàng đế bất tính tiên phi long cũng không dám nói nhiều một câu thành thành thật thật lui xuống dưới dương liệt tắm rửa thay quần áo về sau mới thừa ngồi xe ngựa tiến vào hoàng cung trong hoàng cung dương liệt ngươi đã đến người tới nhanh ban thưởng ghế ngồi lý nhân tin vừa nhìn thấy dương liệt tiến vào trong ngựa thư phòng liền nhãn tỉnh sáng lên mười điểm nhiệt tình nói vậy hạ có chuyện gì nói thẳng đi dương liệt thoải mái tại lý nhân tin trước người t ò a hạ đạo một tên tiểu thái dám vô thanh vô tức đi vào dương liệt đứng phía sau lý nhân tin một mặt xin lỗi nói xin lỗi ta cũng không muốn lẫn vào việc này thế nhưng không có cách nào tính mạng của ta cũng bị người trưởng không lấy liền trong khoảnh khắc đó dương liệt sau l ư n g tiểu thái g i á m một cái bộ phát ra đại vũ thần cấp đến được khí tức khủng bố cầm trong tay một trôi đen kịp ma nhận hướng về dương liệt đâm tới thứ ngươi ma khí nhìn lại ngươi là thiên ma thánh giáo người ta cùng thiên ma thánh giáo không oán k h ô n g cựu ngươi tại sao lại muốn tới ám sát ta bất quá được rồi đã ngươi đều đến ám sát ta vậy ngươi liền đi chết đi một cái thanh â m bình tĩnh văng lên huyền long kiếm trực tiếp từ dương liệt phía sau bay ra trong nháy mắt xuyên qua tên thích khách kia thân thể từng c ố chết t hay hải cốt tại tên thích khách kia trong thân thể hiện hiện vỡ vụn sau đó nàng một mặt hoảng sợ phun ra một bụng máu tươi ngã ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể dương liệt đứng dậy vừa nhìn phát hiện một tên dáng người cực kỳ nóng bỏng gợi cảm nắm giữ kinh người mỹ mạo ma nữ đã ngã trên mặt đất biến thành một bộ chết không cam tâm thi thể lý nhân tin cười khổ nói dương liệt người nữ nhân này là thiên ma thánh giáo thánh nữ thẩm làm nhi nàng vừa lên đến liền không chế chấm nhường chấm buộc ngươi tiến cùng mong muốn thẩm vấn ngươi cùng thẩm thành tiên cái chết quan hệ hiện nay nàng chết rồi thiên ma thánh giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta dương liệt k h ẽ cho mày ánh mắt lạnh như băng rơi vào lý nhân tin trên thân tại cân nhắc phải chăng muốn giết hắn đối với dương liệt tới nói giết cái hoàng đế quả thực không có chút nào gánh nặng trong lòng dương liệt châm thật không có hại ngươi c h i tâm đều là nữ nhân kia b ứ c ta n g ư ơ i cần phải hiểu rõ châm căn bản không có ngăn cản lực lượng của nàng lý nhân tin nhìn thấy dương liệt không nói cảm giác nhạy cảm đến dương liệt sắc ý thân thể k h ẽ run lên liền bận bịu mở miệng giải thích đại vân đế quốc cao thủ mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ có đại võ thánh tri cảnh ở chính giữa trụ cột đại thế giới khôi phục trước đó đại võ thánh đã coi như là cường giả đỉnh cao thế nhưng là trung tâm đại thế giới khôi phục về sau đại võ thánh vẹn vẹn chỉ là cao thủ căn bản là không có cách chống lại võ thần đại vũ thần cấp đếm được quái vật kinh khủng dương liệt xuê năm ngón tay quỷ dị chi hạp ra hiện ở trong tay của hắn từng đầu nhìn bằng mắt thường không thấy xúc tu chui vào thẩm lam nhi trong đầu đọc lấy trí nhớ của nàng lý nhân tin đúng là bị người nữ nhân này thúc ép cái này thẩm lam nhi cũng đúng là thiên ma thành giáo thành nữ thẩm lam nhi vừa đến đã không chế lý nhân tin hắn căn bản là không có cách phản kháng t i ê n ma thành giáo hắn ngược lại là không có nói sai gia hỏa này dù sao cũng là đại vân đế quốc hoàng đế năm đại võ đạo thánh địa đại q u ả n g i a nếu là vô duyên vô cớ giết hắn tiền tuyến tất nhiên sẽ dung chuyển năm đại võ đạo thánh địa cũng sẽ bất mãn định nhân của ta đã đủ nhiều vô duyên vô cớ gây t h ù hẳn thật sự là không công văn dư ơ n g liệt cân nhắc về sau cái này thản nhiên nói vậy hạn g à i quá lo lắng lý nhân tin thở dài một hơi thử do xét nói á i khanh sư la quốc đã bị huyết ma nhất tộc cống chiếm hiện nay huyết ma nhất tộc phát binh sáu mươi vạn đối ta đại vân đế quốc phát động tiến công minh sơn công đang ở tiền tuyến ngăn cản những cái kêu h u y ma không bằng ái khanh linh vân long vệ tam ngàn tiến đến c h i viện như thế nào lý nhân tin hiện nay chỉ nghĩ đem dương liệt tên ôn thần này đưa đi dương liệt nếu là đợi tại đại vân đế quốc thủ đô như vậy ba đại võ đạo thánh địa đến thích khách đều sẽ tìm tới hắn lý nhân tin vị hoàng đế này cũng tương tự sẽ bị tác động đến nếu không phải thiên ma thánh giáo đối năm đại võ đạo thánh địa còn có mấy phần kiếm kỵ lý nhân tin nhất định sẽ bị thẩm l à m nhi tiện tay giết chết dương liệt khẽ gật đầu nói t ố t ngay kế tiếp dương liệt liền thống xoáy lấy ba nghìn vân long vệ tinh anh tiến đến tri viện trần châu trên quân đạo dương liệt mang theo năm trăm vân long vệ tinh nhuệ kỵ binh ngay tại trên quan đạo di động còn lại hai nghìn năm trăm tên vân long vệ đều bị hắn tản ra ngoài thu thập tình báo vân long vệ mặc dù cao thủ nhiều như mây thế nhưng bọn hắn càng thêm tinh thông tình báo thu thập lén vào điều tra đồng thời không am hiểu chính diện c h é m g i ế t đột nhiên ở giữa hai tên vân long vệ tinh nhuệ thi triển khinh công t ừ tiền phương bay lượn mà đến uy một gối xuống tại phía trước nói thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo chỉ huy sứ chuyện gì nói dương liệt cưới một thất màu trắng linh ngựa chiến đi vào đội ngũ phía trước nói chỉ huy sứ đại nhân phía trước đã bị huyết ma nhóm công hãm trần châu bảy phủ đã có ngũ phủ luân hãm tất cả mọi người biến thành huyết ma trần châu vận b i n h tiến đến thảo phạt huyết ma đại bại mà về rất nhiều người đều biến thành huyết ma chúng ta cũng tổn thất rất nhiều h u n h đệ cầm đầu một tên vân long vệ nghiến răng nghiến lợi nói dương liệt khé chau mày nói minh sơn công chủ lực đại c u n đâu tên kia vân long vệ đạo chúng ta không có tiếp xúc đến bởi vì khắp nơi đều là huyết ma dương liệt bình tĩnh nói vậy liền i ế t đi qua các ngươi về hẳn đi nghỉ ngơi thật tốt một cái rõ cái kia hai tên vân long vệ cái này thở dài một hơi về tới trong đội ngũ chương ba trăm bảy mươi sáu hấp huyết quỷ thai hương t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu hấp huyết quỷ thai hương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu địch nhân đến dương liệt đ ố n g nhiên trong mắt hàn mang loại lên hướng về phía trước nhìn lại quát lên cái kia năm trăm vân long vệ một cái rút ra vũ khí nhìn c h ẳ m g c h ẳ n hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy vô số mặc phổ thông quần áo hai mắt xích hồng khuôn mặt dữ tợn hấp huyết quỷ giống như thủy t r i ề u hướng về dương liệt một nhóm mọc tới quái v ậ t thật nhiều quá nhiều rồi vân long vệ vừa nhìn thấy những cái kia mấy chục vạn trở lên hấp huyết quỷ người người sắc mặt đại biến trong mắt chất động lên vẻ sợ hãi si khí dao động dương liệt dưới chướng năm trăm vân long vệ đều là tinh anh thế nhưng bọn hắn cũng đều sẽ mọi m ệ n nếu là bị mấy chục vạn đầu hấp huyết quỷ vây quanh tuyệt đối chỉ có một con đường chết tiến phi long kiên trì thấp giọng bị thuyết phục đại nhân không bằng chúng ta tạm thời rút lui đi không xử lý bọn hắn dương liệt nhìn xem cái kia giống như vô tình vô tận hấp huyết quỷ, trong mắt lướt qua một ít sát ý đạo huyết tộc chế tạo hấp huyết quỷ cũng nắm giữ truyền nhiên tính những cái kia hấp huyết ủy tiếp tục gặp lút người bình thường liền có thể đem nhân loại bình thường cũng biến hóa thành cấp thấp hấp huyết ủy nếu là không có người thanh lý như vậy hấp huyết quỷ liền sẽ bay nhanh lan tràn ra thẳng đến toàn bộ thế giới nhân loại đều dị hóa trở thành hấp huyết quỷ đương nhiên dưới tình huống bình thường huyết tộc sẽ quản đạo lý chính mình hấp huyết quỷ sẽ không để cho chính mình cái này nhất hệ hấp huyết quỷ tùy tiện hấp huyết chế tạo đ ề cấp hấp huyết quỷ bởi vì cái kia sẽ phá hư bọn hắn dự trữ lương thực thế nhưng chân tổ đã hạ lệnh muốn đem trung tâm đại thế giới hoàn toàn cấp đ o ạ t tới những cái kia huyết tộc liền bung ra hạn chế tạo thành hấp huyết quỷ hai t ư ơ n g bọn hắn số lượng lại nhiều cũng bất quá là một đám cắt bã tại cương giả chân chính trước mắt căn bản không chịu đổi một ích từng đầu thụ quỷ chiến sĩ trực tiếp xuất hiện từng cái m ộ t chi lĩnh b ự c nhanh chóng nở rộ điên cuồng kéo dài đem những cái kia đánh tới tạp ngư hấp huyết quỷ nhóm hết thể b à o p h ụ trong đó vô số dây leo biến thành một thương đ â m tại cái kia chút hấp huyết quỷ trên thân thể đem thân thể của bọn hắn tùy tiện xuyên qua nhân loại bình thường hấp huyết quỷ hóa về sau thực lực sẽ bạo tăng một mảng lớn thế nhưng là tại cái kia chút bình quân nắm giữ võ thành cấp chiến lược thụ quỷ chiến sĩ đại quân trước mặt những cái kia tạp ngư hấp huyết quỷ lại có vẻ không chịu nổi mực kích cái kia mấy chục vạn đầu hấp huyết quỷ không đến mười phút đồng hồ liền bị thụ qu trải rộng bị một thương xuyên qua hấp viết quỷ tiến phi long trong mắt lướt qua một ít rung động thật mạnh đây chính là tiên ngoại lâu lực lượng không hổ là trong truyền thuyết võ đạo thánh địa đại vân trong đế quốc cao quan môn đều biết đế quốc chỉ là năm đại võ đạo thánh địa công cụ năm đại võ đạo thánh địa mới là đại vân đế quốc chủ nhân chân chính cái kia tiên ngoại lâu danh s ư n g võ đạo thánh địa trí nhất tự nhiên làm cho người ghé mắt rất nhiều người mặc dù hoài nghi dương liệt võ đạo thánh địa truyền nhân thân phận có thể dương liệt cường đại tu vi nhường hết thể hoài nghi hắn người đều trung thực n ậ m ngược lại yến phi long chính là do hoài nghi đến tin tưởng dương liệt là võ đạo thánh địa tiên ngoại lâu truyền nhân một thành viên dương liệt thản nhiên nói ra đi không phải vậy ta liền đem ngươi trở thành hấp huyết quỷ đồng bạn cùng một chỗ giết yến phi long trong mắt lướt qua một ít nghĩ hoặc đại nhân mời thủ hạ lưu tỉnh một tên d á người n g nhỏ gầy hất lên một kiện sơn đấu đồng đen mặt mũi tràn đ ầ y cho bụi đầu ổ gà lần đầu tiên nhìn qua mười điểm vô cùng bẩn không đáng chú ý thế nhưng là hai mắt lại sáng tỏ có thần nữ hải từ trong một rừng cây bay lượn mà ra quỳ trên mặt đất thanh âm giống như thanh thúy hoàng oanh dương liệt nói ngươi là ai cái tia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải cung kính nói ta gọi hạ anh lam xuất thân ngư long kiếm phái là ngư long kiếm phái trưởng môn hạ phong nữ nhi dương liệt nói hạ anh lam đã ngơi không địch nhân là của ta vậy thì đi thôi hạ anh lam quỷ trên mặt đất cuốn pít dập đầu cầu khẩn nói đại nhân ta là tề vân phụ phái tới thám tử mời ngài mang binh đi cứu giúp đỡ tề vân phụ đi nơi đó đã bị huyết ma đại quân vây quanh không duy trì nổi mấy ngày dương liệt nói t ố t ta đi tề vân phụ tiến phi long miệng có chút một tấm sau đó quả quyết y miệm hắn lúc đầu muốn nhắc nhở dương liệt mục tiêu của bọn hắn là cùng minh sơn công chủ lực tụ hợp bất quá hắn nghĩ lại liền trung thực hạ anh lam mừng lớn nói đa tạ đại nhân một đoàn người hướng về tề vân phủ phương hướng mau chóng đuổi theo trên đường đi gặp phải một chút phân tán hấp huyết quỷ, những cái tia hấp huyết quỷ đều bị thụ quỷ chiến sĩ nhẹ nhõm xử lý rất nhanh dương liệt liền đi tới tề vân bên ngoài phủ một ngọn núi ve bên trên chỉ thấy tề vân bên ngoài phủ mặt đã khắp nơi đều có hấp huyết ủy cái tia cao tới trăm vạn trở lên hấp huyết ủy đang giống như thủy chiều hướng về tề vân phủ phát động công kích những cái kia hấp huyết quỷ không có quá nhiều công thành đạo cụ mà là sử dụng đơn sơ cái thang trúc đang tiến hành kiến phụ công thành tề vân phủ tường thành cao tới hai mươi mét những cái kia cái thang trúc quá mức đơn sơ rất nhiều hấp huyết quỷ đều ở giữa không trung rơi xuống trên mặt đất hấp huyết quỷ quả nhiên đều là phá hôi dương liệt nhìn xem những cái kia thân thể yếu lối hai mắt xích hồng hấp huyết quỷ trong lòng yên lặng nói tại huyết tộc chủ nhân phát động chi phối thuật trước đó hấp huyết quỷ còn có thể giữ lại tư tưởng của mình chỉ khi nào huyết tộc chủ nhân phát động chi phối thuật bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo chủ nhân mệnh lệnh hành động tại nhân tộc liên minh các nơi đều đã từng b ộ phát qua huyết tộc sở dĩ nhân tộc liên minh cũng góp nhặt rất nhiều đối phó huyết tộc cùng hấp huyết quỷ kinh nghiệm trong đó một cái kinh nghiệm chính là gặp được huyết tộc cùng hấp huyết quỷ muốn không cho phép có bất kỳ đồng tình tâm đem bọn hắn chém tận giết tuyệt không phải vậy liền sẽ cho tàn lại cháy rất nhiều người tộc võ đạo cao thủ v i n h sĩ ở trên tường thành cùng leo lên tường thành hấp huyết quỷ chém giết thống khổ tiếng kêu thảm thiết tại tường thành chung quanh bên thai không dứt, đại lượng dầu nóng nhiệt vàng lỏng từ n g ã xuống đem rất nhiều hấp huyết quỷ tới đến bản thân bị trọng thương tìm được bọn hắn thật đúng là không che giấu chính mình tồn tại dương liệt ánh mắt trên chiến trường quét qua liếc mắt liền thấy hai vạn tên trang bị tinh lương huyết tộc cường giả đợi tại chiến trường biên giới thường thức hấp huyết quỷ cùng nhân loại ở giữa chém g i ế t nhân tộc đến tiếp viện những viện quân này hẳn là bọn hắn hy vọng đi xử lý bọn hắn một tôn mặt toàn thân hồng y dìa g a thị tuyết t trắng như ngọc vóc người nóng bỏng mỹ nữ đại công tức đợt na cầm lấy một chén máu người nhấp một miếng ánh mắt hướng về dương liệt một nhóm quét qua lãnh đạm đạo phải đại công tước một tên huyết tộc hầu tức hướng pháp trực tiếp mang theo ba nghìn huyết tộc cao thủ hướng về dương liệt một nhóm đánh tới trên tường thành chủ trưởng môn huyết tộc cao thủ xuất động. chúng ta là hay không muốn đi ra ngoài tiếp viện một tên quan quân hướng về một tên thân hình c a o lớn mặt mọc đầy dâu nhìn qua có chút lôi thôi trường bạch kiếm phái trưởng môn chu hạo cùng kính hỏi trường bạch kiếm phái chính là trần châu đỉnh tiêm đại phái một trong trường bạch kiếm phái trưởng môn chu hạo cũng là một tôn võ thần đỉnh phong cờ giả đúng là kiên kỵ chu hạo lượt na mới không có tự thân xuất thủ mà là nhường những cái kế hấp huyết bị tiêu hao thủ thành thể lực của binh lính chu hạo lắc đầu cự tiếng nói không huyết tộc xảo trá chúng ta không thể tùy tiện phái cao thủ ra khỏi thành ta nhất định phải làm cái này toàn thành bách tính cân nhắc chương ba trăm bảy mươi bảy tiêu diệt chương ba trăm bảy mươi bảy tiêu diệt thật đúng là để mắt ta dương liệt nhìn xem từ phương xa bay lượn mà đến ba nghìn huyết tộc cao thủ khẽ mỉm cười nói lậu thủ giết sạch bọn hắn cái kia giấu ở dương liệt biến sắc thụ bị các chiến sĩ dồn dập hiện thân thôi động một chi lĩnh vực trong nháy mắt đem ba nghìn tên huyết tộc cao thủ bao phủ trong đó lít nha lít nhít dây leo hóa thành một t h ư ờ n g hướng về kia chút huyết tộc cao thủ đâm tới những cái kia huyết tộc cao thủ dồn dập thôi động lực lượng từng đoàn từng đoàn huyết diễm từ hai tay của bọn hắn bên trong một phát hướng về kia chút dây leo đánh tới không cứ mạng tại một tiếng âm thanh giữa tiếng kêu g t ừ có thể t t sau một khắc từ đầu kia bắt giai thủ quỷ chiến sĩ phía dưới bắn ra một cái ẩn chứa thập giai lực lượng một thường một kích liền đem hướng pháp xuyên qua điên cùng hấp thu hướng pháp tiến huyết không đại công tức cứu ta hướng p h á p nhãn bên trong lướt qua một chút tuyệt vọng k e o thẳng một tiếng liền bị hút trở thành thầy cô trên tường thành chu hạo một mặt không thể tin nói cái kêu ba nghìn huyết tộc cao t h ủ lại bị nhanh như vậy liền tiêu diệt rồi người kia là ai tướng quân hách lạc mở miệng nói bên cạnh người kia đi theo chính là vân long vệ tại vân long vệ bên trong cũng chỉ có chỉ vi phó dùng dương liệt có loại bản lãnh này trong truyền thuyết hắn là võ đạo thánh đ ị a tiên ngoại lâu chân truyền đệ tử hắn cũng là đại vân đế quốc trước mắt danh tiếng thịnh nhất cờ giả liền xem như năm đại võ đạo trong thánh đ i ệ chân truyền đệ tử thực lực cũng còn kém rất, rất xa hắn đáng chết người kia là tiên ngoại lâu chân truyền đệ tử dương liệt chúng ta rút lui đợt na vừa nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít t h ủ vị chiến sĩ lập tức gương mặt sinh đẹp biến sắc đạo cổ linh đại lục một trận chiến bên trong có không ít huyết tộc may mắn đảo sinh những cái kia đảo sinh huyết tộc nhóm liền đem dương liệt dưới trướng t h ủ vị chiến sĩ tình báo nói cho huyết tộc cường giả võ đạo thánh địa tiên bên ngoài lâu đã trở thành huyết tộc cường địch một trong dương liệt cũng đã trở thành huyết tộc trước mắt địch nhân nguy hiểm nhất một trong muốn chạy trốn nếu chết cho ta tại nơi này đi dương liệt trong mắt hàn mang l o i lên trực tiếp tế ra huyện long kiếm thi triển huyền tiền kiếm kinh bên trong ghi lại bí thuật cái kia miền long kiếm kiếm quang một phân thành hai hai chia làm bốn bốn điểm tám trong khoảnh khắc liền hóa thành một vạn đạo kiếm quang hướng về phương xá huyết tộc đâm tới một cái trong một trước mắt vạn đạo kiếm quang liền đem một vạn đầu huyết tộc thân thể xuyên qua bọn hắn kêu thảm một tiếng sinh cơ đều bị chém chết t ả n ra đợt na một tiếng quát trói thai hóa thành vô số con rơi hướng về bốn phương tám hướng trôi vào những cái kia ba tức trở lên cao d a huyết tộc cũng đều h o a hóa thành con rơi hoặc trực tiếp hóa thành sương mù hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy diệt dương liệt một tiếng quát nhẹ cái k i ê u miền lòng kiếm lần nữa b ộ c phát ra từng đạo kiếm quang trạm tại đợt na biến thành con rơi phía trên vô số con rơi trong nháy mắt sụp đổ nương theo lấy một tiếng h é t thảm cái k i a bị chém thành khối vụ đợt na chân thân trực tiếp hiện hiện tán loạn trên mặt đất biến thành thi thể cái k i ê u miền lòng kiếm kiếm sáng lóng lánh rơi vào những cái k i a cao giai huyết tộc trên thân đem những cái k i a lánh nạn cao giai huyết tộc chém giết bảy thành trở lên những cái k i a cao giai huyết tộc thực lực cường đại chính là là nhân tộc đại địch chỉ cần dương liệt đem những cái t i ê cao giai huyết tộc chém giết còn lại đê giai huyết tộc liền có thể do trần châu nhân loại cường giả từng cái giải quyết Bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn như c ũ có ba thành cao gia huyết tộc thoát đi nơi này dương liệt mỉm cười nói linh tiên ngươi có thể giải quyết bọn hắn sao đương nhiên có thể giao cho ta đi sư phó thích linh tiên n ở nụ cười xinh đẹp một cái buộc phát ra võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố khống chế lấy đỏ linh t h i ê n kiếm tiêu sái không gì sánh được hướng về kia chút cao gia huyết tộc bay đi thích linh tiên mặc dù vẹn vẹn chỉ có võ thánh tu vi có thể nàng phục dụng rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài địa bạo bản thân chiến lực liền đã có thể so với đại võ thánh tăng thêm đỏ linh thiết kiếm tơi yếu một ít võ thần đều sẽ bị nàng nhẹ nhõm chấm giết dương liệt đã xác nhật qua Đỏ l、so、i nàng h t i k mặc dù là trần châu võ đạo thiên tài có thể trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có siêu phảm đệ tam cấp độ bách luyện cảnh tu vi khoảng cách võ thánh chi cảnh như lệ trời ngư long kiếm phái trưởng môn hạ phong bản nhân cũng bất quá chỉ có tông sư cảnh tu vi toàn bộ giết dương liệt nhìn xem phụ thành bên ngoài lượng lớn hấp huyết quỷ lạnh lùng nói cái kia một bạn đầu bát giai đẳng cấp t h ủ quỷ chiến sĩ dồn dập thân hình chất động hướng về phương hướng phụ thành đánh tới đồng thời mở ra vô cùng to lớn một chi lĩnh vực lit nha lit nít dây leo hóa thành vô số một thương hướng về kia chút hấp huyết quỷ đâm tới những cái kia phổ thông hấp huyết quỷ tại một thương trước mắt căn bản không chịu nổi một kích thật là lợi hại đó là ai thật cương đại những này cây cối quái vật đó là vân long vệ người trong truyền thuyết vân long vệ chỉ huy sứ đại nhân đó là trong truyền thuyết tiên ngoại lâu chân truyền trên tường thành những cái kia trần châu võ đạo cao thủ Thế t ra các i vô vô người, người những, võ võ những cao thủ t kêu biến thành hấp huyết quỷ về sau thực lực đồng dạng bạo tăng một mạng lớn hơn nữa số lượng của bọn họ quá nhiều rồi tại hắn nhóm vây công phía dưới nội thành rất nhiều binh sĩ cao thủ đều chết ở trong tay bọn họ sau nửa giờ ngoại thành trăm vạn trở lên hấp huyết quỷ đều bị dương liệt dưới trướng t h ủ quỷ chiến sĩ toàn bộ rết sạch tại cái kia d ầ m dạp dây leo phía trên treo đầy hấp huyết quỷ t h ơ y khô thoạt nhìn giống như một tòa tà ác không gì sánh được thi thể xâm lâm dương liệt một nhóm xuyên qua thi thể xâm lâm đi vào dưới cửa thành hiến phi long dục ngựa đi vào trước cửa quát lên mở cửa nhanh ta là vân long vệ đồng chi hiến phi long tin ê ngoại lâu chân chuyển dương liệt đại nhân giá lâm còn không mau mở cửa t h vân phủ phủ doan đi ra cho ta mời dương liệt đại nhân chờ một lát một lát hạ quan cái này mở cửa tề vân phủ p h ủ doãn phùng thúc đồng nô đầu ra lớn tiếng kêu lên rất nhanh thành cửa mở ra p h ù n g thúc đồng dẫn đầu đông đảo quan viên đi vào trước cửa thành tề vân phủ p h ủ doãn phùng thúc đồng gặp qua chỉ huy sứ đại nhân nhiều tạ chỉ huy sứ đại nhân đã cứu chúng ta toàn thành bách tính tính mệnh p h ù n g thúc đồng xoay người hướng về dương liệt cung kính thi lễ một cái nhiều tạ chỉ huy sứ đại nhân ân cứu mạng những quan viên k i a nhóm cũng đều hướng về dương liệt thi lễ một cái dương liệt nói tốt rồi phung thúc đồng đem ta người sắp xếp xong xuôi ta muốn ở chỗ này tu chỉnh một ngày phung thúc đồng mừng lớn nói rõ chương ba trăm bảy mươi tám tiêu thụ phương chương ba trăm bảy mươi tám tiêu thụ phương c h a ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt hạ anh lam nhìn thấy trong đám người một tên mặt mọc đầy râu máu me khắp người khôi ngô đại h á n lập tức nhãn tỉnh sáng lên một cái nào tới hạ phong mặt mũi tràn đầy hoan hỷ đạo anh lam ngươi đứa nhỏ này thật sự là làm ta sợ muốn chết còn tốt ngươi không có việc gì không phải vậy mẹ ngươi cùng ta không biết nên sống thế nào dương liệt từ một bên đi tới nói ngươi chính là ngư long kiếm phái trưởng môn hạ phong hạ bia một vẻ mặt cung tình nói không sai là ta gặp qua chỉ huy sứ đại nhân đa tạ ngài xuất thủ cứu giút không phải vậy chúng ta lần này chỉ sợ khó thoát những cái kêu hết ma độc thủ dương liệt nói hạ phong ta mười điểm thưởng thức con gái của ngươi hạ anh lam ngươi có bằng lòng hay không nhường nàng bái ta làm thầy dương liệt tu luyện huyền thiên kiếm mặc dù đồng thời không am hiểu thiên cơ thôi diễn có thể trong cơ thể hắn nắm giữ đại lượng siêu p h à m sinh vật sinh mệnh bản nguyên nắm giữ s u cắt tị hung tiên phú hắn khi nhìn đến hạ anh lam thời điểm liền cảm giác được trong cơ thể nàng ẩn chứa bất phàm tiềm lực nếu là có thể, thu nàng làm đổ, nhất định có thể thu được chỗ tốt rất lớn đương nhiên nguyện ý bất quá chủ yếu vẫn là nhìn nữ nhi của ta ý kiến anh lam ngươi có bằng lòng hay không bái chỉ huy sứ đại nhân vi sư hạ phong trong mắt lướt qua vẻ vui mừng sau đó mới hướng về hạ anh lam hỏi hạ anh lam chém đinh chặt sắt nói ta nguyện ý dương liệt vây tay một cái liền diện sắt trăm v ạ n hấp huyết ủy hơn nữa đồ đệ của hắn là xinh đẹp tiêu sái anh tuấn võ thánh thích linh tiên hạ anh lam tự nhiên nguyện ý bái nhập dương liệt môn h ạ hạ anh lam một đáp ứng t ừ n g đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị đều dồn dập tập trung vào hạ phong trên thân tất cả mọi người biết rồi từ hạ anh lam bái nhập dương liệt môn h ạ một khắp kia trở đi ngư long kiếm phái tại đại vần trong đế quốc địa vị liền sẽ cấp tốc kéo lên. quá tốt rồi ta cũng có s ư muội một đạo lưu quang hiện lên thích linh tiên từ trên trời gián xuống rơi vào dương liệt bên người triển lộ ra nụ cười ngọt ngào nàng chính là dương liệt đồ đệ thích linh tiên thật xinh đẹp nữ hải võ thánh nàng đã nắm giữ võ thánh tu v i theo ta được biết nàng mới tu hành không đến ba năm tiên ngoại lâu thật sự là bất phạm vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền dạy dỗ một tôn võ thánh trần châu đỉnh cấp các quyền quý nhìn thấy thích linh tiên về sau người trong lòng người đều nhắc lên kinh thiên sóng biển dương liệt chính là đại vân đế quốc đứng đầu nhất đại nhân vật tình báo của hắn rất nhiều người đ ư ợ biết thích linh tiên bái nhậm bọn họ hạ vẫn chưa tới hai năm vậy mà liền đã tấn thăng võ thánh quả thực làm cho người không thể tin tại phung thúc đồng đ á m quan viên dẫn dắt phía dưới dương liệt một nhóm đi tới phủ thành đệ nhất i ể u lâu xì dù cả lâu dương liệt ngồi ở chủ vị phía trên rất nhanh các loại chân tu mỹ bị liền đưa đến trước bàn của hắn từng người từng người nhạc sĩ nối đuôi nhau mà bảo tấu vang lên mỹ rượu âm nhạc dương liệt thầm nghĩ phía trước căng thẳng hậu phương gấp ăn vô luận cái nào triều đại đều như thế cũng không lâu lắm một tên dáng người cao gầy g a thị tuyết trắng như ngọc phản phóng nhàn nhạt bà quang mặc toàn thân màu trắng cung trang song phong giống như đem màu trắng cúng trang nước vỡ tóc đen sóng vai mà rơi mặt trái xoan mày l i ê u song đồng giống như đen kỵ tinh thần đồng dạng mỹ l ệ làm rung động lòng người tuyệt sắc mỹ nữ đi đến tên kia tuyệt, tuyệt sắc mỹ nữ vừa hiện thân ở đây giống như tất cả nam nhân ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn lấy phung t h ú c đồng một mặt định nói chỉ huy sứ đại nhân cái này một vị chính là chúng ta đại vân đế quốc đệ nhất ca múa mọi người tiêu thụ phương nàng lại được xưng là đem trang t i ê n tử nàng ca múa nổi bật có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt chính là bệ hạ cũng từng vì nàng ca múa quý nào dương liệt hiếu kỳ nói cái kia vì sao bệ hạ không có đưa nàng ở lại trong cung? phung thúc đồng cười nói tiêu thục phương không muốn ở lại trong cung làm hoàng phi b ệ hạ cũng không có miễn cưỡng dương liệt thi triển bí thuật nhìn rõ hướng về tiêu thục phương nhìn thoáng qua lộ ra nụ cười ý vị t h â m trường du dương tiếng âm nhạc vang lên tiêu thục phương ở trung ương nguyện chuyển n ả y múa giang múa mỹ diệu động lòng người tiếng ca thấm người tim gan từng đạo si mê ánh mắt dồn dập tập trung vào tiêu thục phương trên thân tiêu đại gia thật sự là quá đẹp sư phó đều sắp bị mê được thần hồn điên đạo rồi thích linh tiên không nhịn được nhìn nhiều dương liệt vài lần trong lòng có chút ghen tị nghĩ đến nàng mặc dù cũng dung mạo rất mỹ lệ động lòng người thế nhưng nếu như luận mê người cùng mỹ lực vẫn là tiêu thục phương càng hơn một bậc nhất vũ kết thúc tiêu thục phương lẳng lặng đứng tại trên võ đài toàn thân trên dưới tản r a kinh người mỹ lực Tốt. không hổ là đ ê m trăng tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền thiên hạ đệ nhất vũ cơ quả nhiên danh bất hư truyền dương liệt chủ động vỗ tay lớn tiếng tán dương không hổ là tiêu đại gia giáng muốn nổi bật giống như tiên nhân c h i vũ từ hai bên một cái truyền đến từng trận vỗ tay cùng ca ngợi thanh âm tiêu t h ụ phương cười t ù n tìm nói vị này chắc hẳn chính là tiên ngoại lâu chân chuyển dương liệt dương công tử a không biết tiểu nữ tử có thể hay không may mắn kính công tử một chén dương liệt trịnh trọng nói có thể có được tiêu đại gia ư u hái là dương mộ vinh hạnh phung thúc đồng sắc mặt hơi đổi một chút cảm giác mười điểm đau đầu hắn làm sao lại đối một cái nho nhỏ vũ nữ như vậy tôn trọng hẳn là hắn coi trọng tiêu đại gia có thể cái này liền có chút khó khăn tiêu đại gia phía sau thế nhưng là đứng đấy vậy hạn nếu là mặt khác vũ cơ phung thúc đồng lập tức sẽ sai người sắp xếp trói lại đưa đến dương liệt trên giường thế nhưng tiêu thục phương đứng sau lương chính là đại vân đế quốc hoàng đế cũng từng có mấy cái q u y ề n quý muốn đem nàng biến thành chính mình tư l u n g triều kết quả trực tiếp c ử a nát nhà tan phung thúc đồng cân nhắc liên tục thầm nghĩ liền làm như không nhìn thấy đi tiêu thục phương c ư ờ i t ủ n g tìm kính dương liệt một chén rượu sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói dương công tử thiếp thân có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao dương liệt trong mắt lướt qua một chút bất đắc d ĩ truyền âm nói tiêu tiền bối còn xin ngài không muốn trêu đủa b ă n bối cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất ca muốn mọi người đem trang tiên tử tiêu t h ụ phương chính là một tên nhân tiên chính quả trở lên cường giả khủ bố dương liệt nhìn rõ thấy được nàng thời điểm. phản phất tại thăm dò một tôn nhìn một cái không thấy biên giới kinh khủng tồn tại dương liệt bản năng cảm giác được tiêu thụ phương thực lực tại phía xa quần thử c h i chủ ma linh quạ hoàng cái này đến hai tôn kinh khủng tà thần phía trên tiêu thụ phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương liệt truyền âm n ó i lại có thể cảm ứng được bản tọa lực lượng không hổ là tiên ngoại lâu chân truyền bất quá bản tọa làm sao chưa nghe nói qua tiên ngoại lâu danh hảo dương liệt truyền âm n ó i ta tiên ngoại lâu lâu dài ẩm cư không can thiệp t r ầ thế tại quần tiên đại chiến thời điểm bị một tôn ma tiên trọng thường tiền bối chưa từng nghe qua chúng ta tiên ngoại lâu danh hảo cũng rất bình thường tiêu thục phương n g ò n mặt cười một cái tản mát ra kinh người mị lực ta lần này là làm hạ anh lam mà đến căn cứ ta thôi diễn nàng cùng ta có duyên dương liệt đem nàng nhường cho ta đi coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình dương liệt truyền âm n ó i không nếu như để cho hạ anh lam tự chọn đi nếu là nàng lựa chọn thêm vào tiền bối một phái tại hạ tuyệt không hai lời tiêu thục phương khẽ gật đầu nói t ố t dương liệt nói chư vị ta cùng tiêu đại gia có việc cần các ngươi lui ra đi linh tiên cùng anh lam lưu lại tới rõ mọi người tại đây đáp lại một tiếng trực tiếp lui xuống dưới chương ba trăm bảy mươi chín huyết c ử quái chương ba trăm bảy mươi chín huyết c ử quái dương liệt ôn hòa nói anh lam tiêu thục phương tiêu đại gia mong muốn thu ngươi làm đồ ngươi có tính toán gì sư phó ngài không cần ta nữa sao ta muốn làm ngài đồ đệ cái kia xinh xắn lanh lợi tóc dài xóm vai mũ quan tinh xảo tuyệt luân chỉ là bộ ngực vùng đất bằng phẳng hạ anh lam có chút bất an kéo một cái dương liệt góc cáo đạo dương liệt nói dĩ nhiên không phải chỉ là tiêu thục phương tiền bối mong muốn thu ngươi làm đồ ta chỉ là hỏi một chút ngươi tính toán tiêu t h ụ phương tự tin cười nói chờ một lát ta trước tự giới thiệu mình một chút ta là thượng cổ đại giáo c i trần linh tông n ờ i này tông chủ tiêu thục phương chúng ta c i trần linh tông tại quần tiên thời đại là viễn siêu tiên h cơ c á c vô cực tông các loại năm đại thánh địa thượng cổ tiên tông trong tông môn cường giả như mây mà ta thì là một tên địa tiên hạ anh lam có chút mở mìn nói địa tiên dương liệt thản n h i ê nói n võ đạo tu hành đại vũ thần c h i bên trên chính là nhân tiên chính quả nhân tiên phía trên liền là địa tiên ta trước mắt tu vi chỉ có đại vũ thần c h i cảnh còn kém rất rất xa tiêu tông chủ tiêu t h ụ phương cũng một mặt tự tin nhìn xem hạ anh lam hạ anh lam do dự một hồi một mặt khát vọng kéo lại dương liệt góc cáo nói sư phó ta có thể tuyển ngài sao ta muốn làm ngài đồ đệ dương liệt mỉm cười nói đương nhiên có thể trước mắt trung tâm đại thế giới còn không cho phép nhân tiên trở lên cường giả tùy ý hành tàu tiêu thục phương là phong ấn chính mình đại bộ phận lực lượng mới có thể tại giữa trần thế hành tàu nàng đang mở ra lực lượng phong ấn trước đó cũng chưa hẳn là dương liệt đối thủ ai xem ra giữa chúng ta không có duyên phận cáo tử tiêu thục phương cũng không có cưỡng cầu chỉ là yếu ớt thở dài không sai sau đó xoay người tiêu sái rời khỏi nàng bản thân chính là một thời đại tuyệt thế thi tài địa tiên đẳng cấp đại nhân vật tam anh bốn tiên chỉ là nhất định thành nhân tiên chính quả thiên tài các nàng thành tiệu tương lai cũng chưa chắc so ra mà vượt nàng dương liệt mỉm cười nói anh lam lựa chọn của ngươi không sai ta cái này chuyển cho ngươi bản môn công pháp mạnh nhất an đức bất động căn bản kinh thích linh tiên đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý niệm nguyên lai、like、chúng ta tại cổ linh đại lục bên trong tìm được chuyển t h ừ a là tiên ngoại lâu mạnh nhất công pháp đoán chừng chúng ta tiên ngoại lâu ngoại trừ sư phó bên ngoài cũng không có mấy cái cờ giả mặc dù dương liệt một bộ tràn đầy tự tin tiên ngoại lâu vô lịch thiên hạ làm việc có thể thích linh tiên theo dương liệt lâu như vậy đều không nhìn thấy tiên ngoại lâu bên trong mặt khắc cờ n giả g tự nhiên trong lòng cũng có chút hoài nghi vất quá nàng cực kỳ thông minh biết rồi dương liệt đối nàng c ự tốt cũng sẽ không đạch trần sư phụ của mình hạ anh lam chính như dương liệt sở liệu nắm giữ cực kỳ n ị c h thiên thiên phú tu luyện a n đức bất động căn bản kinh cực khó tu luyện thế nhưng là hạ anh lam lại dễ như trở bàn tay n h ậ p môn sau đó tại dương liệt siêu phảm bản nguyên dược t ề tầm bổ phía dưới dễ như trở bàn tay hoàn mỹ tu luyện bách luyện cảnh thành công tiến gia thiên nhân cảnh ngay kế tiếp trước cửa thành chỉ huy sứ đại sứ đại nhân không ng tiêu thục phương ngăn tại dương liệt một nhóm phía trước lộ ra nụ cười ngọt ngào tiến phi long các loại vân long vệ tinh anh nhìn xem dương liệt trong mắt lướt qua một ít hâm mộ thích linh tiên hạ anh lam đều là đứng đầu nhất mỹ nữ có thể các nàng càng nhiều là xinh đẹp dễ thương tiêu thục phương toàn thân trên dưới tản ra mê người mỹ lực càng thêm có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt ngoại trừ dương liệt sư đồ bên ngoài ai cũng không biết tiêu thục phương cái này nhìn như yếu đuối mỹ nhân tuyệt thế mỹ nữ dĩ nhiên là một tôn đ ị a t i ê n cành cường giả dương liệt khẽ mịm cười nói đương nhiên không ngại tiêu t h ụ phương mười điểm tiêu sái xoay người cưới lên một thất linh ngựa chiến sau đó cùng tại dương liệt bên người tiêu thục phương nói chỉ huy sứ đại nhân ngài sau đó có tính toán gì dương liệt nói ta dự định đem trần châu bên trong đại cổ hấp huyết quỷ tận lực tiêu diệt đại vân đế quốc lúc này đã động viên lên còn lại tất cả châu thế lực đều đã bắt đầu vây quét lén vào bọn hắn trong phạm vi thế lực huyết tộc cao thủ trần châu bởi vì ở vào tiền tuyến bị huyết tộc cao thủ thẩm thấu quá nhiều lại trễ phát hiện một điểm hấp huyết quỷ đặc tính cái này mới đưa đến rơi vào khắp nơi đều là đại cổ hấp huyết quỷ cảnh hiểm nguy tiêu thục phương nợ nụ cười xinh đẹp nói ta cùng ngươi cùng đi dương liệt rất nhanh đã tới trần châu một dương phụ phụ thành bên ngoài nơi này làm sao có thể không hấp huyết quỷ dương liệt nhìn phụ thành tàn phá tường thành cùng với khô cạn máu đen t à n mát tàn binh cùng lượng lớn mạch cốt không khỏi khe t r h o mày đạo những cái kia hấp huyết quỷ dựa theo huyết tộc mệnh lệnh sẽ công kích hết thể người sống dương liệt trên đường đi đều có thể nhìn thấy dạng kia quái vật dựa theo những cái kia hấp huyết quỷ bản năng dương liệt một nhóm lại tới đây bọn chúng tất nhiên sẽ không nhịn được phát động tập kích tiêu thục phương song đồng một cái hiện ra thần bí quan mang hướng về phụ thành nhìn thoáng qua yếu ớt thở g i i nói bọn chúng đều tại dưới mặt đất đã biến thành một loại khắc quái vật sau một khắc tại một dương p h ủ p h ủ thành bên trong nhất đạo huyết sắc hảo quang ngút trời mà lên một tôn cao tới trăm mét toàn thân hiện ra từng t r ư ơ n g v ặ n bèo gương mặt phía sau mọc ra một đôi huyết d ự c tản ra siêu phàm xếp hạng thứ mười một gia đình phong quái vật kinh khủng từ dưới đất b ò lên ra tới tại cái kia đầu xấu xí、si、giữ t ậ n quái vật kinh khủng trên đầu ngồi một tên mặc toàn thân áo đen vóc người nóng bỏng gợi cảm tóc vàng mắt xanh tướng mạo diễm lệ chi cực tuyệt sắc mỹ nữ nàng chính là huyết tộc thân vương một trong bạ bạn dạ thật là khủng khiếp quái vật thích linh tiên vừa nhìn thấy đầu kia quái vật liền sắc mặt tái nhu nàng b à n năng cảm giác được chính mình tại cái kia đầu quái vật đáng sợ trước mắt căn bản không chịu nổi b ộ t kích hạ anh lam thân thể mềm mại run dày bông xuống hạ con mắt không dám cùng đầu kia quái vật đối mặt đáng sợ thật là đáng sợ vân long vệ chỉ huy phó dùng dương liệt ta là huyết tộc thân vương bạ bạ dạ ngươi có hứng thú hay không thêm vào chúng ta huyết tộc nếu như ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta huyết tộc ta có thể làm nữ nhân của ngươi nhờ ngươi thu hoạch được nhân gian trí cao hưởng thụ chỉ cần chúng ta chinh phục cái này thế giới ngươi liền có thể thành làm cái này thế giới nhân loại tri vương bạ bạ dạ tuyết trắng ngón tay khẽ vút chính mình diễm lệ môi đỏ lộ ra gợi cảm nụ cười mê người nàng tại trong huyết tộc đồng dạng dùng xinh đẹp lấy sưng vô số đỉnh tiêm hấp huyết quỷ trở thành dưới quần của nàng c h i thần dương liệt lạnh như b ă n g nói rất đáng tiếc ta đối với các ngươi những quái vật này một chút hứng thú đều không có ta chỉ muốn giết chết ngươi đã như vậy con người của ta tính tình từ trước đến nay của quái không có được đồ vật ta yêu thích hủy đi ta chỉ có thể hủy ngươi rồi đ ộ n thủ bạ bạ dạ khép cười một tiếng vỗ vô g i ớ i người quái vật chính mình bay đến một bên đầu kia toàn thân mọc đầy mặt người phía sau mọc da huyết rực quái vật nổi giận gầm lên một tiếng trên thân mặt người rồn rập mở ra t ừ n g đạo huyết tiễn giống như như chấp g i ậ t hướng về dương liệt cùng với bên cạnh hắn năm trăm tên vân long vệ tinh anh trực tiếp đánh tới đầu kia quái vật chính là muốn buộc dương liệt cùng hắn liều mạng lực lượng nếu là dương liệt chạy trốn như vậy thủ hạ của hắn liền sẽ bị huyết tiễn trực tiếp đánh nát liên vào lúc đó cái kia theo sát tại dương liệt bên người thụ quỷ các chiến sĩ một cái mở ra một c h i lĩnh vực lĩnh vực những nơi đi qua đem hết thể nhuộn thành sinh cơ bừng bừng thảo một sinh trưởng c h i đ ị a từng cây dây leo cấu trúc mà thành một t u ẫ n ngăn tại dương liệt một nhóm trước người chương 380, bí ẩn chương 380, bí ẩn chi? hào quang màu đỏ ngòm kia dễ như t r ở bàn tay xuyên qua đại lượng m ộ t thuẫn đồng thời đem chọn cái mộc chi lĩnh vực đều đánh ra từng cái lô lớn có thể đ ấ u kia quái vật một kích cũng là bị một vạn thụ quỷ chiến sĩ chặn một vạn b á t giai thụ quỷ chiến sĩ mộc chi lĩnh vực có thể ngăn trở đại vũ thần cấp quái vật một kích cũng đã là cực h ạ n dương liệt tế ra h u y ề n long kiếm thi triển huyền thiên kiếm quyết cái kia h u y ề n long kiếm hóa thành nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang hướng về b ạ dạ trực tiếp đâm tới không tốt cái kia một đạo kiếm quang cho ta cảm giác cùng chân tổ không sai biệt lắm nguy hiểm ta sẽ chết bà dạ vừa nhìn trong mắt chốc độc lên v ẻ sợ hãi toàn thân huyết sắc quang mang phun trào hướng về một bên đầu kia huyết rực quái vật quét một cái đầu kia huyết rực quái vật trong nháy mắt cùng bạ bạ dạ biến đổi vị trí mở ra huyết bùn đại khẩu phun r a nhất đạo ẩn chứa nhân loại linh hồn ô huế huyết hà hướng bể v i ề n lòng kiếm nhất soát cái kia v i ề n lòng kiếm nhất kiếm chạm tại ô huế huyết trên sông n g ạ n h sinh xinh đem ô huế huyết hà một phân thành hai chém thành hai đoạn cho t h ấ chạm tại đầu kia huyết rực quái vật trên thân đem hắn chém thành hai đoạn vô số huyết sắc quang mang từ đầu kia huyết rực quái vật trên thân một phát lần nữa đem h lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mười lần về sau đầu kêu hết rực quái vật cái này hoàn toàn sụp đổ hóa thành một bộ quỷ dị thi thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất bạ bạ giã lại thừa dịp này thời cơ xa xa thoát đi nơi này dương liệt truyền âm n ó i tiền bối ngài làm sao không xuất thủ dùng thực lực của ngài kích g i ế t cái kêu huyết tộc không phải dễ như trở bàn tay sao tiêu thục phương không muốn bại lộ chính mình thân phận dương liệt tự nhiên cũng vô pháp tại bộ hạ trước mắt cùng với nàng t â m sự tiêu thục phương buồn ba nói tiêu diệt bọn chúng những q á i vật này là nhiệm vụ của các ngươi nhiệm vụ của chúng ta là đối phó thiên ngoại những cái kia yên tiên dương liệt hiếu kỳ nói thiên ngoại điên tiên căn cứ chúng ta bắt được bậc ngoại thiên ma nói tinh không bên ngoài những cái kêu phải gọi bậc ngoại tà thần a xem ra các ngươi tiên ngoại lâu truyền thừa thiếu sót được nghiêm trọng tại quần tiên thời đại trong chúng ta chủ cột đại thế giới chính là trong vũ trụ tại nơi này cư trú vô số t r ù n g tộc rất cường đại không gì sánh được tiên nhân chỉ cần thu hoạch được nhân tiên chính quả liền có thể trường sinh bất tử thọ cùng trời đất cũng không còn thọ nguyên lo lắng thế nhưng mặc dù tiên nhân bất tử lại sẽ nổi điên nhân tiên cường giả một n g h n ban năm địa tiên cường giả hai n g h n ban năm tiên nhân cường giả bốn n g h n ban năm kim tiên cường giả một trăm triệu năm đây cũng là tiên nhân nổi điên kỷ niệm hạn lúc trước hết thệ tinh thông thiên cơ bí thuật tiên nhân cường giả đều tính tới một năm kia để cho người ta tiến giai đại la siêu thoát cái vũ trụ này cơ duyên hết t h ả bạo phát quần tiên đại chiến vô số tiên nhân vẫn lạc bị phong ấn hoặc bản thân phong ấn cũng có thật nhiều tiên nhân thất bại về sau rời đi trung tâm thế giới hóa thành từng tôn điên tiên những cái kia bực ngoại tà thần chính là trung tâm đại thế giới điên tiên rất cường đại tinh hệ bên trong sinh mệnh tinh cầu cũng chỉ là trung tâm đại thế giới mảnh b ư thôi điên tiên nhóm nếu trở về như vậy cần phải trung tâm đại thế giới lại dựng dục ra siêu thoát cơ duyên chúng tiên đại chiến xem ra không cách nào tránh khỏi rồi những cái kia điên tiên bên trong có không ít tiên nhân trở lên quái vật kinh khủng hắn nhóm đều là t h i ê n cơ bí thuật không cách nào tính tới b i ê n số tam anh bốn tiên cái này bảy đại t i ê n tài lúc đầu ở thời đại này có hy vọng thành tiên có thể đó là chỉ có trung tâm đại thế giới tình huống biến số vừa bảo bọn hắn có thể chưa hẳn có thể thành tiên tiêu thục phương mịt cười trực tiếp công chúng nhiều hơn cổ bí ẩn nói cho dương liệt tam anh bốn tiên ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên trong tinh thông tiên cơ bí thuật cường giả tới nói cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật chỉ bất quá tam anh bốn tiên tại cơ duyên chưa tới thời gian đều khó mà gặp được dương liệt nói đa tạ tiền bối nói cho ta biết như vậy bí ẩn tiêu thụ c phương tự tiếu phi tiếu nói dương liệt theo ta được biết huyền thiên kiếm kinh là thượng cổ tiên tông huyền thiên kiếm tông căn bản đại pháp hẳn là các ngươi tiên ngoại lâu là huyền thiên kiếm tông dương liệt do dự một hồi mới nói không huyền thiên kiếm kinh là ta tại cổ linh đại lục đoạt được truyền thừa ngươi vận khí không tệ năm đó huyền thiên kiếm tông thế nhưng là có kim tiên láo tổ c h ấ n giữ kinh khủng thế lực huyền thiên kiếm kinh lúc trước cũng là trung tâm đại thế giới cường đại nhất căn bản công pháp một trong tiêu thụ phương đầu tiên là nợ nụ cười xinh đẹp sau đó như có điều suy nghĩ nói cái này sẽ không phải là tam anh bốn tiên mang tới chỗ ta tam anh bốn tiên chính là trung tâm đại thế giới thời đại này nhân vật chính thay lời khác tới nói chính là khí vận sở chung hàng người bọn hắn đều có thể b á i bên trên đỉnh cấp danh sư gặp nạn thành tường có thể thu hoạch được các loại bảo vật thiên cơ các, các loại thế lực cường đại sở dĩ đối tam anh bốn tiên coi trọng như vậy trừ các nàng tư chất lịch thiên bên ngoài còn bởi vì các nàng có thể cho sư môn mang đến lợi ích cực kỳ lớn dương liệt nói khả năng đi hai người nói chuyện phía một hồi liền hướng về trần châu còn lại mấy phủ di động các loại dương liệt một nhóm đổi tới thời điểm trần châu còn lại mấy phủ đã không có người sống đồng dạng bên trong siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai quái vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa bạo phong pháo đài chính là một tòa cự hình chiến tranh pháo đài tòa này pháo đài cũng là ngăn cách đại vân đế quốc cùng sư la quốc pháo đài tại bạo phong pháo đài hai bên là nghỉ lại lấy vô số đáng sợ hông thú yêu thú đồng thời có vô số quỷ dị đàn thú sân mạch Đại q u â nếu n là đại ư ờ n vòng đàn sơn g thú m c h tuyệt đ ố sẽ sơn sợ bị bên đàn đáng đàn đại là trong hung công thương thẳng trọng. Nếu thú thú, thú tử mạch kích, loại các yêu quân xúc động đàn thú trong dãy núi một ít quỷ dị thậm chí toàn quân bị diệt cũng rất bình thường và bạ giả các loại huyết tộc cao dai tinh nhuệ đều là tại đại vân đế quốc phản ứng kịp trước đó lén vào đế quốc vân long vệ chỉ huy sứ dương liệt đại nhân giá lâm minh sơn công mời ra gặp một lần tiến phi long đi vào b ã o phong pháo đài phía trước lớn tiếng kêu lên minh sơn công lập tức mở cửa thành ra mang theo đại lượng quan quân chủ động đón lấy nhận tình cười nói dương chỉ huy dùng ngài có thể tới trước tri viện thật sự là quá tốt xin theo ta vào thành đi minh sơ n công ngươi sắp xếp những bộ hạ của ta nghỉ ngơi ta đi trước trinh thám tra một chút dương liệt trực tiếp thi triển kinh công bay vào bầu trời xa xa hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy tại bạo phong pháo đài bên ngoài tọa lạc lấy một tòa lại một tòa đại doanh lít nha lít nhít kéo dài vượt qua trăm dặm vô số hấp huyết ủy huyết tộc cường giả ở nơi đó hoạt động từng chiếc lưng xe vân thê máy bắn đá loại lớn các loại công thành vũ khí bị liên tục không ngừng chế tạo ra bạo phong pháo đài tường thành cao tới ba mươi mét trí cự Rất n hấp i ề u đệ tàng c độ huyết ấ p h quỷ cũng không có cách không nào nhảy loại ê n những cái kia số lượng Mà cái c kia a số tới n lên trở huyết quỷ thì là hấp quỷ đ ạ quái â n huyết tộc đ vật này có thể hút ra sốc huyết hoặc máu người l o đói tiến hành chiến đấu cái kia hai trăm vạn trở lên hấp huyết bị yêu cầu tiêu hao rất nhiều huyết dịch thế nhưng huyết tộc đại quân thông qua không gian trang bị chứa được lượng lớn huyết dịch để bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không thiếu k huyết huyết dịch tiếp tế chương ba trăm tám mươi mốt cường công chương ba trăm tám mươi mốt cường công quá tuyệt vời nhiều như vậy vượt ngoại thiên ma cái này cũng đều là ngoại công chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ nơi này để n h â n tích lũy ngoại công cần phải cũng đủ để cho ta ở chính giữa trụ cột đại thế giới tấn thăng nhân tiên chính quả rồi dương liệt trong mắt lướt qua một ít cực nóng chi sắc trực tiếp hướng về huyết tộc đại doanh bay đi sau đó mở ra thứ nguyên chi môn lít nha lít nhít t h ủ vị chiến sĩ xuất hiện tại pháo đài bên ngoài hướng về huyết tộc đại quân trực tiếp nào tới bạo phong pháo đài trên tường thành hoàng phủ thanh phong đứng xa xa nhìn dương liệt trận mắt hốt m ộ t nói hắn điên rồi sao đây chính là huyết tộc đại doanh ở bên trong hội tụ vô số huyết tộc cao thủ cùng lượng lớn hấp huyết ủy coi như đại vũ thần chi cảnh cường giả mạnh mẽ xông tới đại doanh cũng chỉ có một con đường chết minh sơn công đồng dạng sắc mặt đại biến nói hoảng b é t linh tiên ngươi nhanh đi khuyên n ủ sư phụ của ngươi nhường hắn không muốn lỗ mãng huyết tộc trong đại doanh cao thủ nhiều như mây chúng ta ổn thủ thành tưởng mới là t h ư sách thích linh tiên tự tin cười nói minh sơn công yên tâm đi sư phó sẽ không thua tiêu thục phương n ở nụ cười xinh đẹp nói thích linh tiên ngươi cũng đi đi ta sẽ giúp các ngươi chăm sóc tốt anh làm vậy liền cảm ơn tiêu đại gia thích linh tiên nhãn t ỉ n h sáng lên hóa thành một đạo lưu quang không kịp chờ đợi bay về phía dương liệt bên người nàng thích nhất đi theo dương liệt bên người chạm yêu trừ ma cùng với cùng hắn kể vai chiến đấu cảm giác hạ anh lam trong mắt lướt qua một tia hâm mộ công dương anh nam linh anh quỳnh cũng đều b ộ c phát ra võ thần đẳng cấp khí tức khủng bố hướng về dương liệt vị trí bay b ú đi các nàng hai người đều tại cổ linh đại lục bên trong thu được kỳ ngộ cái này tiến g i a i trở thành võ cường giả thân cấp huyết tộc trong đại doanh đó là thụ quỷ chiến sĩ tiên n g o ạ i lâu chân truyền đệ từ dương liệt b ạ o b ì n h nhường hấp huyết quỷ bên trên huyết tộc thân vương một trong lẩm kích nhìn xem giống như thủy triều bọn tới thụ quỷ chiến sĩ đại quân cười lạnh nói rõ một tên huyết tộc đại công tức đáp lại một tiếng sau đó truyền lệnh xuống đ ư ơ n g theo lấy từng đợt quỷ dị âm thanh âm băng lên những cái kêu hấp huyết quỷ nhóm hai mắt trở nên đỏ n ầ u giống như như thủy triều hướng về thụ quỷ chiến sĩ đánh tới lít nha lít nhít hỏa tiện giống như, như hạt mưa hướng về t h ủ quỷ chiến sĩ đại quân b ọ c tới những cái kia t h ủ quỷ chiến sĩ dồn dập mở ra một c h i lĩnh vực lĩnh vực điên c u ồ n quyết tán đem đại địa nhuộm thành lục sắc vô số dây leo biến thành dao long tại lĩnh vực bên trong h i ệ n hiện mở ra huyết b u ồ n đại khẩu phun ra đại lượng lục sắc chất nhảy đem hỏa d i ễ m r ộ i t á t lít nha lít nhít m ộ t thương từ bên trong lòng đất mánh liệt bắn mà ra hướng về kia chút hấp huyết quỷ bị, bị mộc thương xuyên qua thân thể thê lường kêu t ê n một vị khắc huyết tộc thân vương kẹo ruột cười lạnh nói cái kia lập thủ n h ư n g huyết trách qu đ ư ơ n g theo lấy từng đợt quỷ dị nhọn rít g à o thanh â m đại điệu đ ỗ n g nhiên vỡ ra mười đầu thân cao trăm mét toàn thân mọc ra mặt người q u o n g lên mọc ra một đôi huyết dực tản ra siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai khí tức khủng bố huyết trách từ đó bay lượn mà ra những cái kia huyết trách chính là huyết tộc đại quân kinh khủng nhất chiến tranh binh khí mỗi máu me đầy đầu trách đều phải sử dụng chân tổ tiên huyết cùng với lượng lớn hấp huyết quỷ làm làm tài liệu những này huyết trách cũng là duy nhất một lần chiến tranh binh khí nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thời gian mười năm cũng không có quá nhiều lý trí phổ thông q i mô nhỏ chiến tranh huyết tộc căn bản là không có cách sử dụng huyết trách loại này kinh khủng chiến tranh binh khí chỉ có chinh phục một cái văn minh đại chiến mới có thể vận dụng loại này kinh khủng chiến tranh binh khí huyết tộc cùng nhân tộc liên minh đấu tranh rất nhiều năm đều rất ít sử dụng huyết trách loại này kinh khủng chiến tranh binh khí đó là bởi vì chân tổ cùng linh huyết chi mẫu căn bản không có hạ xuống thần dụ một cái tia cái huyết tộc giáo phái sở dĩ có thể tại nhân tộc liên minh bên trong thành lập đó là bởi vì chỉ cần thông qua chính xác n thức bất luận kẻ nào đều có thể thu hoạch được linh huyết chi mẫu trả lời thu hoạch được hắn ban cho lực lượng đương nhiên cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. trên thực tế n h â n tộc liên minh cũng nắm giữ rất nhiều t r ồ n g hướng tất cả đại tà thần cầu nguyện thu hoạch được lực lượng nghi thức nhưng là muốn từ tà thần cái kia lấy được lực lượng liền nhất định phải trả một cái giá thật là lớn cuối cùng đại giới chính là biến thành điên cuồng quái vật đây cũng là tất cả đại tà thần giáo phái giáo chủ đại bộ phận đều là đại tông sư nguyên nhân bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người tiến thêm một bước liền có khả năng lại biến thành điên cuồng quái vật cái kia mười đầu quái vật mở ra huyết bùn đại khẩu phun một cái từng đạo huyết sắc cổ sáng đánh vào một chi lĩnh vực biến thành dây leo trong rừng rậm cái kia huyết sắc cổ sáng những nơi đi qua, dây leo tàn một đầu lại một đầu thụ quỷ chiến sĩ bị vết sắt cổ s á ngoanh chúng mục nát hòa tan biến thành từng bãi từng bãi nước m ụ đi chết dương liệt trong mắt hàn mang loại lên trực tiếp t ế ra h u y ề n lòng kiếm cái kia h u y ề n lòng kiếm còn làm nhất đạo h u y ề n thiên kiếm chỉ riêng giống như trong một chớp mắt liền xuất hiện tại máu me đầy đầu trách trước người trực tiếp chém xuống m à n g lớn huyết sắc x ư ơ n g m ụ từ đầu kia huyết t r á c h thân trên t u ô n ra hình thành một t ầ n g vô cùng cường đại huyết s ắ c vòng bảo hộ h u y ề n thiên kiếm chỉ riêng một kiếm chạm tại cái kia huyết sắt vòng bảo hộ phía trên liền đem cái kia huyết sắt vòng bảo hộ trực tiếp chẳng hóa cho t h ấ chạm tại đầu kia h ế t trách trên thân đem h đầu kia huyết trách trên thân mặt người một cái nổ b ể ra đến hắn đầu lâu trực tiếp nổ tung sau đó nhanh chóng lại sinh ra đến đầu kia huyết trách cũng không phải một cái chính thể mà là do vô số hấp huyết quỷ cùng với chân tổ chi huyết đặc thù nghi thức chế tạo mà thành q u á i vật cho dù huyền long kiếm phối bên trên huyền thiên kiếm kinh nắm giữ nhất kích tất sát năng lực cũng vô pháp trong nháy mắt m i ệ u s á t hắn cái kia huyền long kiếm tốc độ giống như như c h ấ p giật không ngừng chạm tại đầu kia huyết trách trên thân m ấ y hơi thở về sau đầu kia vô cùng to lớn huyết trách trực tiếp vỡ vụt tất cả sinh cơ đều bị chém chết cái kia huyền long kiếm hướng về một đầu khác huyết trách bay thẳng đi còn lại huyết quái không đoạn phun ra huyết sắc cổ sáng oanh kích lấy những cái kia thụ quỷ chiến sĩ cấu trúc một chi lĩnh vực đem từng đầu thụ quỷ chiến sĩ trực tiếp oanh sát rất nhiều máu tộc cao thủ tinh nhuệ cũng đều tại huyết tộc đại công tức dẫn dắt phía dưới kết thành trận hình thôi động huyết chi lĩnh vực cùng thụ quỷ chiến sĩ một chi lĩnh vực chống lại dương liệt dưới chướng ngoại trừ một vạn bát dai trở lên thụ quỷ chiến sĩ bên ngoài đồng dạng có lượng lớn lục dai thất dai thụ quỷ chiến sĩ đầy đủ làm bia lỡ đạn lục dai thất dai siêu phàm sinh vật ở quái thú bản nguyên trong thế giới giống như khắp nơi đều có dương liệt cũng căn bản không thiếu chế tạo huyết sắc của sáng đánh nát đại lượng thủ quỷ chiến sĩ vô số dây leo biến thành trường thường cũng xuyên qua huyết tộc tinh anh lượng lớn hấp huyết quỷ lao đến đều bị dây leo từng cái xuyên qua biến thành thi thể keo rốt nhìn thấy từng đầu huyết trách bị huyền long kiếm chản diệt sắc mặt hết sức khó coi nói đáng chết quái vật kia tiên ngoại lâu quái vật lầm tít hiện nay chúng ta nên làm cái gì là rút lui vẫn là chiến huyền long kiếm có thể chém chết huyết trách tự nhiên cũng có thể chém giết keo rốt lầm tít cái này hai tôn huyết tộc thân vương nhất định phải làm rơi hắn lầm tít trong mắt hàn mang l o ạ lên do dự một hồi lấy ra tà thần cấm kỵ vật huyết vương quan trực tiếp hướng trên đầu một mang cái kêu huyết vương quan một kéo dài xuống ra vô số quỷ dị huyết sắc gai nhọn đâm vào lầm thịt đầu lâu bên trong chương ba trăm tám mươi hai đại bại huyết tộc t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai đại bại huyết tộc lầm thịt lập tức kêu thảm một tiếng cảm giác được đầu đau mướn nước cả người huyết dịch đều sôi trào lên khí tức liên tục tăng lên không ngừng tiếp cận chân tổ c h i cảnh tà thần cấm kỵ vật lại có thể để cho ta đều cảm giác được uy hiếp đây là tiếp cận nhân tiên chính quả rồi dương liệt ánh mắt ngưng tụ trực tiếp thôi động miền long kiếm hướng về lầm thịt chạy tới hắn cũng không phải loại kia chờ đợi địch nhân biến thân hoàn tất mới ra tay người thành thật uy uy uy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không khỏi cũng quá hèn hạ keo dô xâm nhiên cười một tiếng lấy ra một tên huyết s á t hải cốt cự thuẫn mở ra một cái huyết s á t hải cốt kết giới ngăn tại lầm ít trước người cái kia huyết vương quan chính là tà thần cấp kinh khủng tà thần cấm kỵ v ậ t thế nhưng phát động nó mười điểm khó khăn hơn nữa phát động cần thời gian nó người nắm giữ cũng sẽ trả m ộ t cái giá thật là lớn con cái kia miền long kiếm một kiếm chạm tại cái kia huyết sắc hải cốt kết giới phía trên vô số hải cốt bị sắc bén không gì sánh được miền lòng kiếm từng cái chạm phá cái kia miền lòng kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua hải cốt tự thuẫn sau đó thuận thế xuống xuyên qua kẹo r ộ ọ t đầu l â m tin báo t h ủ cho ta cái kia đầu bị sỏ xuyên kẹo r ộ ọ t sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng vẫn như cũ phát ra cuối cùng di ngôn mới trùng điệp rơi xuống trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể huyết tộc s ắ c thực nắm giữ kinh khủng bất tử c h i thân keo rột như vậy huyết tộc thân vương lúc đầu chỉ cần có một giọt máu tươi liền có thể tích huyết chủ sinh thế nhưng huyền thiên kiếm kinh bá đạo không gì sánh được t ẩ n c h ứ a chém chết hết t h ả võ đạo ý chí cho dù kẻo rột bất tử c h i thân mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản huyền thiên kiếm kinh cùng huyền lòng kiếm y lực keo rột lầm thị phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú một cái b ộ c phát ra tiếp cận chân tổ cấp lực lượng kinh khủng d i ơ vớt một chảo biển máu vô tận p h u n ra ngoài hướng về bay tới huyền lòng kiếm quét một cái từ huyền long kiếm bên trong một cái tách ra từng đạo huyền quang lạnh xinh xinh đ đem đầu của hắn trực tiếp đánh nát cái kêu huyết vương quan một cái nô ra vô số huyết sắc s ú c tu hướng về lầm thịt thân thể đâm tới cái này kiện tà môn tả thần cầm kỵ vật chỉ có cầm giữ có thân thể mới có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng cái kêu huyền long kiếm hóa thành từng đạo lưu quan hướng về huyết vương quan trực tiếp chém tới từ huyết vương quan bên trong toát ra huyết sắc s ú c tu hướng về huyền long kiếm một c h ả o c o n g đ ư ơ n g theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang huyền long kiếm chạm phá huyết sắc s ú c tu hung hăng chạm tại huyết vương quan phía trên đem huyết vương quan trực tiếp chém ra một cái khe huyết vương quan cũng là một kiện tiên khí cấp tà thần cấm kỵ vật thế nhưng nó cấp độ so ra kém huyền lòng kiếm trôi này do dương liệt lợi dụng huyền thiên kiếm kinh dựng dục ra tới hung kiếm cái kêu huyết vương quan huyết sắc s ú c tu một cái co vào biến thành t ử v ậ t đ ồ n g dạng rơi xuống trên mặt đất trên thân thể vết thương cũng bắt đầu chậm dại nhúc nhích khép lại huyết tộc đại công tước xạ dẹt hai mắt xích h ù n g nói đáng chết hai vị thân vương đều đã chết bây giờ nên làm gì một tên khác xinh đẹp tuyệt luôn huyết tộc đại công tước bích cơ cắn răng nói hoặc là rút lui hoặc là chỉ có thể mời chân tổ giáng lâm xạ dẹt mười điểm quả quyết nói vậy thì mời chân tổ hạ xuống th mặc dù lúc này trên chiến trường còn có lượng lớn hấp huyết quỷ huyết tộc tinh nhuệ tại chiến đấu có thể là tiếp tục chiến đấu xuống dưới cao tầng không ngừng bị dương liệt đổ s á t huyết tộc không có phần thắng chút nào vĩ đại c h â n tổ mời ngài giáng lâm trung tâm đại thế giới chấn giết địch nhân chúng ta xa dẹp trực tiếp quỷ trên mặt đất xoe năm ngón tay một cái to lớn huyết sắc chi môn bay thẳng đến giữa không trung cái kia huyết sắc chi môn vừa xuất hiện đại lượng hấp huyết quỷ thể nội tinh huyết trực tiếp hóa thành từng đạo huyết quang chui vào cái kia phiến huyết sắc cánh cửa bên trong vô số hấp huyết quỷ trực tiếp hóa thành cho tản theo dõ phiếu tán không tốt dương liệt vừa nhìn thấy cái kia huyết sắc chi môn bản năng sinh ra một ít dự cảm bất tường trực tiếp thôi động huyền lòng kiếm hướng về kia một cái huyết sắc chi môn biên giới trực tiếp chém tới một cổ vô cùng kinh khủng thần uy từ cái kia một cái huyết sắc cánh cửa bên trong lan t r ẳ n g hạn ra một tôn thân hình cao lớn t ó c vàng mắt xanh tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tuyệt thế mỹ nam tử xuất hiện tại huyết sắc chi môn một bên khác hắn xuề năm ngón tay nhất đạo vô cùng kinh khủng huyết quang liền từ huyết sắc cánh cửa bên trong phun ra ngoài hướng về dương liệt huyền lòng kiếm một quyển dương liệt huyền lòng kiếm một cái tách ra từng đạo huyền thiên kiếm chỉ riêng đem rất cái kia chính là huyết tộc chân tổ hắn đoán chừng là siêu phàm xếp hạng thứ mười ba giai điệu tiên cảnh trở lên quái vật kinh khủng tính sai ta còn tưởng rằng hắn chỉ có siêu phàm thứ mười hai cấp độ dương liệt nhìn xem tên kia tuấn mỹ tuyệt luân tuyệt thế mỹ nam tử trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái nếu là phổ thông siêu phàm thứ mười hai cấp độ cường giả dương liệt coi như không là đối thủ của đối phương cũng sẽ không vừa đối mặt liền bị c h â n áp hắn bản m ệ n h tiên kiếm, huyền long kiếm huyết tộc chân tổ phóng thích ra huyết khí ở chính giữa trụ cột đại thế giới không có tồn tại một khắc đều tản ra kinh khủng huyết khí không ngừng bị bốc hơi mấy hơi thở về sau c h ó i b u ộ c huyền lòng kiếm huyết khí uy năng liền biến mất hơn phân nửa huyền lòng kiếm cái này bay dương liệt trong tay huyết tộc chân tổ chính là siêu việt siêu phảm thứ mười hai cấp độ kinh khủng tồn tại trung tâm đại thế giới lúc này còn bài xích hắn dạng này cường giả lực lượng hắn lực lượng mặc dù cường hành thế nhưng cách lấy một cái huyết sắc chi môn cũng căn bản là không có cách duy trì lực lượng quá lâu rút lui huyết tộc chân tổ ánh mắt trên chiến trường quét qua lướt qua dương liệt rơi vào trên tường thành tiêu t h ụ phương trên thân lạnh lùng nói sau mực khắc cái kia một cái huyết sắc chi môn trận buôn hội tiêu tán hóa thành khối vụ bốn phía tà mát tiêu thục phương trong mắt lướt qua một tia tiếp cận đáng tiếc hẳn nếu là qua đây liền tốt tiêu thục phương thực lực mặc dù cường đại đồng thời phong ấn lực lượng thế nhưng lại đồng thời không tinh thông ẩn nấp ngụy trang bí thuật huyết tộc chân tổ chân tổ chi nhãn so dương liệt nhìn rõ mắt còn cường đại hơn tự nhiên liếc mắt liền thấy phá nàng ngụy trang huyết tộc chân tổ nếu là b ả n tôn giáng lâm cái này thế giới tất nhiên sẽ bị phong ấn đại bộ phận lực lượng biến thành đám người con mồi chỉ có những cái tia đã toàn bộ điên hoặc ngay tại ở vào nổi điên trạng thái nửa điên tả thần mới có thể vô nao xâm nhập trung tâm đại thế giới đáng chết tại sao có thể như vậy xạ d ẹ t trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng không cam lòng kêu lên huyết tộc tại trong vũ trụ cũng từng gặp được rất nhiều cường đ ị c h thế nhưng là mỗi một lần c h ỉ cần huyết sắt chi môn ngưng tụ thành hình huyết tộc chân tổ vừa ra tay liền có thể đem cường đ ị c h toàn bộ xử lý cái này còn là lần đầu tiên huyết tộc chân tổ lựa chọn rút lui rất đơn giản hẳn là trong thế giới này tiên nhân xuất thủ mau chạy đi b với cơ quả quyết lưu câu tiếp theo thi triển bí thuật hóa thành một đạo huyết quang hướng về phương xa bỏ chạy cái kêu miền lòng kiếm từ trên trời g á n xuống một kiếm xuyên qua xạ dẹp đầu lâu đem hắn sinh cơ hoàn toàn chém c h t Cái kêu h y ề những long liệt dương ngự kiếm tại sử p í a dưới lần n a h ư ớ về cái k ầ u huyết tộc đại công tức vừa trốn còn sót lại huyết tộc tinh nhuệ sĩ khí trực tiếp sụp đổ hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy thích linh tiên chư nữ cái này phát động truy kích chém giết lấy những cái kêu huyết tộc tinh nhuệ cũng không lâu lắm tại cái này ngoại thành huyết tộc đại quân liền bị toàn bộ đánh tan chương ba trăm tám mươi ba tấn thăng nhân tiên chương ba trăm tám mươi ba tấn thăng nhân tiên tiêu diệt cái này một cái huyết tộc đại quân trên người ta xiềng xích lại giảm ít đi một phần ta có thể tấn thăng nhân tiên chính quả rồi chỉ khi nào ta tấn thăng nhân tiên liền mang ý nghĩa trung tâm đại thế giới trong thế tục phạm trần giới hạn được đề thăng trung tâm đại thế giới bên trong những người khác t i ê n các cường giả cũng có thể trên thế gian đi lại dương liệt nhìn xem cái kia dây leo phía trên vô số huyết tộc cùng hấp huyết vị thi thể bản năng cảm giác được trên người mình xiềng xích v ư ơ n g l ỏ n g dương liệt đ ố n g nhiên trong lòng dâng lên một nỗi n g h i hoặc những cái kia vượt ngoại t ả thần giống như đưa như chết đem lượng lớn bộ hạ đầu nhập trung tâm đại thế giới là không phải là vì nhường thế giới này người cấp tốc tích lũy ngoại công thu h o ạ c h được b ộ t phá tăng tốc trung tâm đại thế giới khôi phục bạo phong pháo đài bên trong chỉ huy sứ đại nhân thật sự là nhờ có ngài ta đại biểu đại vân đế quốc ba ước bách tính hướng ngài nói lời cảm tạ nếu không phải có ngài xuất thủ chúng ta không biết phải bỏ ra bao nhiêu hy sinh mới có thể tiêu diệt những q á i bậc kia minh sơn công một cái mang theo pháo đài bên trong đông đảo quan quân đi vào dương liệt trước người sâu sắc túi lều đạo minh sơn công ngài quá khen ta còn có việc muốn đi trước một bước dương liệt trả lời một câu đi tới tiêu thụ phương trước người một mặt xin lỗi nói xin lỗi tiêu đại gia ta có chuyện quan trọng tạm thời cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian biết rồi ta cũng đang muốn rời đi đại vân đế quốc tiến về quốc gia khác sau này còn gặp lại tiêu thụ phương n ở nụ cười xinh đẹp mười điểm tiêu sái quanh người thi triển k i n h công giống như tiên nữ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa công dương anh nam thầm nghĩ nguyên lai、like、h ắ n nữa thích tiêu đại gia dạng kiều mỹ nữ bất quá cái này cũng có trách tiêu đại gia mị lực ngay cả nữ nhân đều khó mà ngăn cản cáo tử Chư vị. dương liệt mỉm cười mang theo thích linh tiên hạ anh lam hai nữ thi triển khinh công trực tiếp rời khỏi dương liệt đi đến nửa đường lại đem hạ anh lam ném cho thích linh tiên chiếu cố chính mình thì là tiến vào một chỗ bí ẩn sơn mạch bên trong mở ra một cái sơn động chui vào ta có thể mơ hồ cảm giác được ở chính giữa trụ cột đại thế giới tấn thăng nhân tiên chính quả sẽ đối với ta có chỗ tốt rất lớn trong đó một cái chỗ tốt chính là đánh lên trung tâm đại thế giới xuất thân nhãn hiệu dương liệt tâm niệm vừa động đem chém giết đông đảo huyết trách huyết tộc thân vương thi thể cùng với cái kia và kiện định tiêm ta thần cấm kỵ vật ném vào trong tiểu thế giới Mười ngày sau, t ừ n g mai từ n g mai siêu phàm bản nguyên quả thực mọc ra dương liệt lấy ra một viên ẩ n chứa một phần chín thứ mười hai cấp độ tà thần bản nguyên siêu phàm quả thực một cái n u ố t vào một cổ vô cùng kinh khủng sinh cơ tại dương liệt thể nội phun trào hắn vận chuyển huyền thiên kiếm kinh đem cái kia một cố vô cùng to lớn nhiệt lưu đạo vào huyền long kiếm bên trong cái kia huyền long kiếm bắt đầu lột xác sau đó hóa thành một cố vô cùng to lớn hấp lực điên cuồng thôn vệ lấy dương liệt thể nội sinh mệnh bản nguyên chân khí cùng với hết thảy một cái trong một chất mắt dương liệt cả người bắt đầu từng tấc từng tấc dạn nước hóa thành cắt bụi tại dương liệt hóa thành cắt bụi trong nhá thi h ả i của hắn bên trong đã đản sinh ra một viên trái cây sau đó trái cây vỡ ra nồng đậm không gì sánh được tiên máy từ đó tuân ra nhanh chóng cấu trúc ra thân thể của hắn khổng lồ tinh thần u tiên khí tại dương liệt trong thân thể chạy xuôi nhường thân thể của hắn không ngừng lột xác hướng về tiên nhân chi thể tiến hóa lột xác phương viên bạn dặm linh khí đều bị dương liệt dẫn dắt mà đến chui vào trong cơ thể của hắn sau đó bị từng kia chuyển hóa trở thành tinh thần u không gì sánh được tiên khí một cổ vô cùng kinh khủng có thể so với tà thần đẳng cấp lực lượng ba động từ dương liệt thể nội tràn ngập ra hướng về bốn p ư ơ n g tám hướng khuyết tán mà đi tại bên trong vùng rừng rậm kia chỗ có sinh vật tại cảm ứng được dương liệt tiên n mai về sau đều toàn thân run r ậ y trong mắt c h ấ p động lên vẻ sợ hãi thiên cơ nhai bên trên thiên cơ tử yếu đ ớt thở dài nói thiên cơ có biến có người tấn thăng nhân tiên chính quả rồi chúng ta thế giới khôi phục trở nên nhanh hơn từ giờ trở đi nhân tiên cảnh cường giả cũng có thể tại giữa trần thế đi lại đại kiếp so trong tính toán trước thời hạn có người tấn thăng nhân tiên chính quả rồi đến cùng là ai tốc độ thật nhanh thế giới khôi phục so với trong tưởng tượng p ả i nhanh đây là những cái kia liên tiên thủ đoạn hắn nhóm ấy nhớ vận mệnh tiến trình một cái kia cái võ đạo thánh địa ở thế tiên tông nhân tiên chính quả đẳng cấp cường giả đều cảm ứng được giữa thiên địa biến hóa trong mắt rất nhiều người đều hiện lên một vòng v ẻ sầu lo đối với nhân tiên chính quả cường giả tôi nói địa tiên cảnh cường giả cũng đã là biến số những thiên tiên kia kim tiên đẳng cấp liên tiên càng là hắn nhóm không cách nào tính tới tồn tại những cái kia liên tiên giáng lâm trung tâm đại thế giới là vì tranh đoạt siêu thoát cơ duyên nhân tiên đẳng cấp cường giả dính vào tám chín phần mười sẽ vất lạc lần trước quần tiên đại chiến liền có vô số nhân tiên cường giả v ấ lạc trung tâm đại thế giới đều bị đánh băng phân ra vô số tinh cầu trong huy động rốt c ụ c tấn thăng nhân tiên chính quả rồi trước mắt tu vi của ta là nhân tiên tứ trọng tiên tu vi của ta có thể cao như vậy chủ yếu là thể nội sinh mệnh bản nguyên dồi dào nội t ì n h thâm hậu thế nhưng nhân tiên c h i cảnh tốc độ tu luyện liền chậm lại nếu như làm từng bước tu luyện liền xem như ta cũng cần đại khái năm mươi vạn năm mới có thể tăng lên một trọng tiên tu vi quá chậm dương liệt mở hai mắt ra cảm thụ biến hoa trong cơ thể trong mắt c h ấ p động lên vẻ v u i thích lúc này ở trong cơ thể hắn lưu động chính là tiên khí loại này cao cấp năng lượng tiên khí xa so với chân khí mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi đúng là tiên khí tồn tại có thể để cho dương liệt cầm giữ có vô tận tuổi thọ thế nhưng cho dù h ắ n thọ nguyên vô hạn ngàn vạn năm sau cũng gặp được điên cuồng k i ế t nạn ta yêu cầu càng nhiều sinh mệnh bản nguyên ta thần cấp sinh mệnh bản nguyên tốt nhất trước mắt chỉ có nhân tộc liên minh có sung túc tả thần cung cấp ta s ă n giết dương liệt trong mắt lướt qua một ít tinh quang mở ra thứ nguyên chi môn về tới nhân tộc liên minh phát động võ thần viên trác hội triệu tập võ thần viên trác hội hội trường ken ngươi tấn thăng đại vũ thần vân chiêu minh một bước vào hội trường liền cảm ứng được một ít đại lực lượng của võ thần ba động ánh mắt quét qua rơi vào ken trên thân hiếu kỷ nói ken n ế t miệng cười một tiếng một mặt hưng p h ấ n nói không sai ta thương thế tốt rồi về sau tìm hiểu an đ ứ c bất động căn bản kinh may mắn tấn thăng đại vũ thần nhân tộc liên minh chúng nhiều cường giả thu được an đ ứ c bất động căn bản kinh về sau các loại võ đạo nghiên cứu lập tức đột nhiên tăng mạnh ken vốn là khoảng cách đại vũ thần chi cảnh chỉ có cách xa một bước hiện nay tấn thăng đại vũ thần chi cảnh cũng rất bình thường đỗ thần thông hiếu kỳ hỏi lão vân dương liệt xin tổ chức võ thần viên trác hội đến cùng muốn làm gì tương đạo ánh mắt tò mò dồn dập tập trung ở vân chiêu minh trên thần mọi người tại long thần cung đều an bài thai mắt đều hiểu rõ trước mắt tại võ thần gia tộc quý nữ bên trong vân sư sư nhất được dương liệt sủng ái vân chiêu minh bất đắc gì nói ta cũng không biết ta đến nói cho mọi người đi nương theo lấy một cái tiếng cười khẽ dương liệt đi vào võ thần viên chức hội sau đó tại nguyên bản thuộc về lệ tinh hà chủ vị chi ngồi xuống đối mặt đông đảo võ thần ánh mắt khó hiểu bình tĩnh nói ta tấn thăng siêu phàm thứ mười hai cấp độ nhân tiên chính quả nói một cách h á c ta đã là tả cường giả thần cấp